thực tập này tên ảo cảnh là chuyện định như dâu đ ợ i hạc quan tài trừ cái đó ra không có cho đến bất kỳ tin tức xem ra chỉ có thể tiến vào thí luyện về sau sẽ chậm chậm thăm dò tiến triệu hải bình cũng không suy nghĩ quá nhiều trực tiếp cất bước đi vào tiến nhập thí luyện phó bản sau đó triệu hải bình vô ý thức quan sát chung quanh giờ này hắn đứng yên địa phương tựa hồ là một chỗ thổ thành thành tường đ à i cao trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy xung quanh tràng cảnh toàn cảnh từ quy mô để phán đoán cái này nên tính là cái huyện thành nhỏ triệu hải bình lịch sử tri thức không tính đặc biệt vững vàng nhưng từ trước mắt tòa thành nhỏ này quy mô để phán đoán Cần p huyện, huyện ả thành, thành, thành tường thành cũng nói không được kiên cố chỉ là một tòa thông thường thổ thành tường thành cũng không tính được rất hoàn chỉnh có chút địa phương tựa hồ còn có tam tam lưỡng lương dân phu tại tu sửa bất quá đối với một tòa huyện thành nhỏ đến nói cái này đã không dễ dàng dù sao cái thời đại này rất nhiều huyện thành căn bản ngay cả thành tường cũng không có đại thịnh hướng hậu kỳ huyện thành nhỏ tạm thời còn không biết tên cái thị trấn nhỏ này bất quá tiến nhập phó bản sau đó cần phải liền đã biết chỗ như vậy tại đại thịnh hướng về sau kỳ đúng là đông di cường đạo tán sát bừa bãi chiến trường chính như vậy thực tập này hạo cảnh mục tiêu hơn phân nửa chính là chống lại đông di cường đạo đi bất quá từ võ tốt thí luyện kinh nghiệm tới nhìn cho dù là loại chiến đấu này hình phó bản khẳng định cũng sẽ có rất nhiều tìm ra lời giải nội dung chỉ dựa vào mãng nhất định là mãng bất quá đi đơn giản phân tích sau đó triệu hải bình chuẩn bị lựa chọn sử dụng thiên phú của mình kỹ năng nhưng trước mặt của hắn lại không có giống như trước đó xuất hiện ba trường kỹ năng thiên phú thẻ bài mà là xuất hiện mới nêu lên tin、tức. c h q tự người chiến thắng địch nhân lúc sẽ được nhất định thân phận điểm số nên điểm số khả dùng ở thay đổi người chơi khi tiến vào thí luyện ảo cảnh lúc thân phận q tự người mỗi lần tử vong đều đem c h ấ u trừ cố định trị số thân phận điểm số thấp nhất là linh đương quy tự người được biết thí luyện ảo cảnh bên trong then chốt nhân vật then chốt tin tức lúc có thể giải tỏa càng nhiều thân phận lựa chọn hai vốn nắn cùng định hình nhân vật hình tượng tại cỡ lớn thí luyện ảo cảnh bên trong nhân vật hoặc sự kiện tồn tại bị yêu ma bóp méo khả năng bị bóp méo sau nhân vật nhất là then chốt nhân vật khả năng đối với quy tự người thông quan cấu thành to lớn trở ngại quy tự người có thể thông qua sắm vai bị bóp méo nhân vật đem b ố n nắn là thật thực h ì n h tượng một khi thành công nên nhân vật hình tượng sẽ bị định hình sau đó cho dù lựa chọn nó thân phận của hắn nên nhân vật cũng đem lấy bị vốn nắn trạng thái hành sự ừ m vậy mà giải tỏa mới làm bằng máy triệu hải bình đem những này nêu lên tin tức từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần như có điều suy nghĩ lượng tin tức không nhỏ được tốt tốt tiêu hóa một phen cỡ lớn phó bản nội dung phức tạp nhân vật rất nhiều chỉ dùng một loại thân phận lời nói thông quan độ khó sẽ đột nhiên đề thăng cho nên cho phép người chơi lựa chọn bất đồng thân phận thông quan diết địch có thể thu được điểm số tử vong sẽ khấu trừ một bộ phận cũng chính là lựa chọn thân phận cũng cần nghĩ sâu tính kỹ làm tốt quy hoạch không thể thay đổi phó bản nội dung cũng cùng lịch sử ghi chép hầu như hoàn toàn giống nhau không có bất kỳ bị bóp méo tình huống nhưng giải tỏa lịch sử tuyến về sau khiêu chiến chính thức phó bản liền tồn tại bị yêu ma bóp méo dấu vết nói cách khác lịch sử ghi chép bên trong chính diện nhân vật cũng không nhất định có thể tin có mấy nhân vật có thể là bị bóp méo sau trạng thái muốn từ lịch sử trực tiếp chép câu trả lời ngược lại có thể sẽ bị hố được cẩn thận phân biệt đương nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn không giải chỉ cần tìm được bị bóp méo nhân vật sám vai thân phận của hắn đưa hắn hành vi h ố nắn đến trạng thái bình thường như vậy ta đích nhân vật của hắn hình tượng cũng sẽ bị định hình dù là người chơi thay đổi thân phận khác hắn cũng như cũ sẽ bảo trì loại này chính xác hình tượng có chút ý tứ tại nêu lên tin tức sau khi biến mất triệu hải bình xuất hiện trước mặt ba chương bất đồng ban đầu thân phận thẻ bài theo thứ tự là dân phu lái buôn nhỏ cùng đoàn kịch thành viên thẻ bài bên trên còn có phù điêu cho thấy ba loại thân phận bất đồng hình tượng triệu hải bình nhữ mày ừng dường như thân phận này cũng không khác nhau gì cả cái này ba loại thân phận đều không cần tiêu hao thân phận điểm số liền có thể lựa chọn hiểu nói là cái này ba loại thân phận đều là ban đầu thân phận k h ô nguyên nhân rất đơn giản dân phu nhìn lên tới thân thể cường trắng nhất chí ít sức chiến đấu mạnh một ít mà lái buôn nhỏ cùng đoàn kịch thành viên cái này hai loại thân phận trước mắt còn không xác định có cái gì thêm vào ưu thế trước cầm một thân phận thử xem không được đổi lại tại hắn đã chọn thân phận sau đó thiên phú thẻ bài mới xuất hiện tại trong tầm mắt quý ký khúc tinh thông màu trắng ngươi hy khúc chi thức cùng diễn sướng kỹ x ả o đạt được đề thăng n h ư n g núi thây biển máu màu xanh da trời tại núi thây biển máu bên trong bính sát ngươi dễ dàng hơn tại cực hạ n bên trong bạo phát tiềm lực t h ủ thương lúc có thể trình độ nhất định bên trên sơ suất đau đớn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại n h ư n g quan sát nhập vi màu xanh da trời ngươi đ ố i với chi tiết sức quan sát và ký ức lực đạt được đề thăng triệu hải bình đơn giản suy tư một chút núi thây biển máu cái thiên phú này trước đó gặp qua bất quá ta nhớ kỹ khi đó là một cái quý cấp kỹ năng mà lần này là nhâm cấp nói cách khác cùng tên quy tự người thiên phú cũng sẽ không có cùng đẳng cấp cùng hy hữu độ đẳng cấp càng cao hiệu quả khẳng định cũng càng tốt nhưng trước mắt mà nói quan sát nhập vi hiển nhiên là một lựa chọn tốt hơn bởi vì những thứ này phó bản thuần kháo mãng là mãng bất quá đi nhất định phải tìm được chính xác giải pháp có sức quan sát mới có thể chú ý tới những cái kia bị sơ sót tỉ mỉ có ký ức lực mới tốt rời đi trò chơi sau đó đi thăm dò tư liệu tìm được chỗ đột phá cái thiên phú này đối với tìm ra lời giải đến nói hiển nhiên rất có ích lợi cho nên ta lựa chọn núi thây biển máu trước tuyển chiến lực mạnh nhất mãng một lớp nhìn một chút xác định một lần cái này phó bản độ kh Coi như thiên phú chiến đấu núi thây biển máu có thể phối hợp ta võ tốt dành riêng thiên phú xông vào trận địa ý chí có hiệu lực hẳn là sẽ tăng mạnh về phần tìm ra lời giải truyện sau này hãy nói hí khúc tinh thông cái thiên phú này cũng để cho triệu hải bình chăm chú nhìn thêm nhìn bề ngoài lên đây đương nhiên là cái không có gì chứng dùng thiên phú biết hát làm trọt thì như thế nào trông thầy vào hát hí khúc đem đông di cường đạo trò khuyên lui sao nhưng từ trước đó kinh nghiệm tới nhìn thí luyện phó bản bên trong đổi mới quy tự người thiên phú cơ bản trên đều là cùng phó bản nội dung tương quan không có tuyệt đối vô dụng thiên phú then chốt nhìn làm sao đi sử dụng húng chi nó còn có thể cùng đoàn kịch thành viên cái thân phận này phối hợp sử dụng khả năng cái này phó bạn bên trong có cùng hí khúc tương quan nội dung sau đó có thể cố lưu ý một ít tương quan nội dung nói không chừng sẽ có cái gì ẩn giấu làm bằng máy triệu hải bình tuyển định tiên phú sau đó thí luyện ảo cảnh bắt đầu lưu t r u y ề n hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình trên người mặc đúng là dân phu xuyên quần áo thông thường không có áo giáp cũng không có vũ khí ban đầu thân phận tương đối thấp có nghĩa là không có vũ khí không có áo giáp nói chuyện cũng không có phân lượng gì xem ra đằng trước mấy vòng tất nhiên phải chịu khổ hy vọng mau sớm giết nhiều điểm định nhân đổi một tốt hơn thân phận đi từ trước đó võ tốt phó bản kinh nghiệm tới nhìn cái này phó bản sơ kỳ phòng chừng cũng sẽ đánh cho rất gian nan ly khai thổ thành tường thành đi vào trong huyện thành một đường bên trên triệu hải bình cũng không nhìn thấy cái gì có tốt cái thị trấn nhỏ này nhìn lên tới coi như là bình thản an bình dân chúng đều đang bận rộn chuyện của mình thế nhưng triệu hải bình biết loại này bình hòa cảnh tượng khả năng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ một khi đông di cường đạo xâm lấn nơi đây chỉ sợ cũng muốn biến thành tán khốc chiến trường hắn không biết dựa theo phó bản tiết định những thứ này đông di cường đạo lúc nào sẽ xâm lấn có lẽ là một giây sau có lẽ là sau mấy tiếng nhưng dù sao cũng phải sớm làm chút gì triệu hải bình không hỏi đường mà là tự tìm tìm kiếm chợ cùng huyện nha vị trí bởi vì hỏi đường chẳng khác gì là bại lộ chính mình đối với huyện thành tình huống chưa quen thuộc sự t ì n h cái này trong trò chơi nở đỡ cờ, cờ đều rất thông minh vạn nhất chính mình chân trước hỏi đường chân sâu đã bị coi là cường đạo gian tế bắt lên làm sao bây giờ cái này huyện thành nhỏ lúc đầu cũng không lớn hướng phía khu vực nòng cốt đi cũng sẽ không kém quá nhiều rất nhanh triệu hải bình chú ý tới người trước mặt bẫy trở nên dày đặc cần phải là đi tới cái thị trấn nhỏ này chợ hai bên đều là giao hàng các loại đồ vật lái b u nhỏ giao hàng cùng tiếng trả giá liên tiếp rất là náo nhiệt triệu hải bình một bên xuyên viện trợ vừa có chút tò mò quan sát chung quanh không thể không nói ám xa trò chơi này quả thực làm được rất chân thực đem trong chợ loại loại tỉ mỉ cũng đều làm được rất tốt thậm chí mỗi cái lái buôn nhỏ biểu tình đều làm được rất sống động trước đó bốn cái thí luyện phó bản mặc dù cũng đều rất chân thực nhưng dù sao đều là đơn độc c h ẳ n g cảnh thông quan mục tiêu cũng tương đối đơn giản mà lần này cởi mở chính thức phó bản toàn bộ phó bản quy mô lập tức lớn rất nhiều có thể chuyển động cùng nhau kiểu người biến thành bên trong thành mấy ngàn người hơn nữa tam giáo cựu lưu bao quát lấy mọi thứ nội dung lập tức phong phú không biết gấp bao nhiêu lần đi tới đi tới triệu hải bình đi tới trong chợ dòng người nhiều nhất một chỗ đây là một chỗ giạp hát mặc dù triệu hải bình cũng chưa từng thấy qua thời cổ giạp hát nhưng vẫn là có thể đại thể suy đoán ra bởi vì có thể nghe được hát khúc cùng nhạc đệm thanh â m từ bên trong truyền đến hơn nữa tại giạp hát bên ngoài còn vây quanh không ít người h i ệ n nhiên là không có tiền vào sân ở bên ngoài t h ẳ n g bạch chơi đảng giai điệu du dương nguyện chuyển chỉ là hát từ lại nghe không hiểu dù sao triệu hải bình là cái người hiện đại cũng không có tính hí thói quen hắn lúc đầu muốn thẳng đến huyện nha nghĩ biện pháp cảnh báo một lần nói là đông di cường đạo sắp xâm chiếm sự tình không quản là từ vệ sở điệu binh vẫn là tổ chức h ư dũng nói chung việc này chỉ có thể huyện lệnh nghĩ biện pháp nhưng giờ này triệu hải bình lại tạm thời dừng bước bởi vì hắn tại mới vừa gia nhập phó bản lúc thấy được cùng hí khúc tương quan thiên phú mà chỗ này giả hát kích thước không nhỏ tại trong huyện thành nhỏ tựa hồ cũng có rất trọng yếu địa vị cho nên triệu hải bình phỏng đoán lần này phó bản nội dung nói không chừng cùng cái này giả hát người hoặc chuyện thoát không ra quan hệ không ngại hơi chút nghỉ chân dừng lại một lần nhìn xem có thể hay không nhân tiện được biết một ít tình báo hữu dụng chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương năm mươi lăm đao thật là nhanh triệu hải bình cũng cùng các bạch chơi đảng giống nhau tại dạp hát bên ngoài làm bộ làm tịch d u n g đùi đắc ý địa thính lên quả nhiên qua sau một hồi hai cái bạch chơi đảng người mê kịch hàn huyên lên êm hai a cái này tô tiện quân quả nhiên không hổ là tên đầy toàn bộ giang nam đạo tên Linh giác cái này giọng hát thật đúng là nhắn nhủi huyền t u y ệ n dư âm còn văng vẳng b ê n thai a cũng không phải sao quả là chính là như nghe tin nhạc những cái kia bình thường đạo kép người căn bản vô pháp so sánh chỉ tiếc không thể đến bên trong sân chỉ có thể nghe đại khái thật sự là chưa đủ n i ệ n hai người c đơn giản trò chuyện đôi câu rất nhanh lại thẳng đứng lỗ hai đi phía trước đụng đụng nghiêm túc thính hí tại cơ sở thiết định bên trong người chơi là quy tử người có thể tự động thích phối bất luận cái gì thời đại hệ thống ngôn ngữ thường ngày giao lưu không chứng n g ạ i đây là từ lúc tân thủ phó n à y đã xác định làm bàn máy triệu hải bình không có tuyển quan sát t i n h tế thiên phú cho nên nghe được không quá rõ ràng nhưng một ít tin tức cơ bản vẫn là nhớ kỹ hai cái có danh tự then chốt nhân vật một cái ca diễn tên giác tô tiệc h quân một cái cố hương liền tại cái thị trấn nhỏ này tại tự v ô n g cảnh huy vương cảnh huy cái này danh tự tựa hồ có một chút chút ấn tượng hình như là nghe nói qua nhưng không nhớ rõ chờ ly khai trò chơi sau đó có thể tra một chút triệu hải bình lại tại g ạ p hát cửa hơi chút nghe xong một lát nhưng không tiếp tục thu tập được cái gì tin tức hữu dụng mắt nhìn thấy thời gian không còn sớm s á t trời đã dần tối rõ ràng cho thấy chính sự quan trọng hơn thế là bước nhanh ly khai tiếp tục hướng huyện nhà phương hướng chạy đi đoạn đường này bên trên triệu hải bình suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác bờ giờ huyện lệnh nếu như hỏi tới hắn như thế nào biết đông di cường đạo sẽ xâm chiếm ở đâu ra tin tức đông di cường đạo lại có bao nhiêu người thử phương hướng nào tới hắn được sớm muốn tốt trả lời như thế nào đương nhiên dù là triệu hải bình lại như thế nào viên huyện lệnh cũng có thể không tin nhưng bất kể thế nào nói vẫn là trước thử một lần đi kết quả đến huyện cửa nha môn triệu hải bình mới phát hiện mình cả nghi quá rồi bởi vì tại hắn c u ố n quýt làm sao mới có thể nhìn thấy huyện lệnh thời điểm có một tên sai dịch đã chạy như bay đến lớn tiếng hô nói đông di tặc bình đến, đến rồi đi nhanh bẩm báo đường đại nhân nhìn lên tới cái này phó bản đưa hắn tiến nhập sắp xếp thời gian ở tại đông di cường đạo sắp công thành đêm trước lại tăng thêm ban đầu thân phận tương đối thấp nhỏ bé quả thực không cần hắn đi báo tin đông di cường đạo sắp xâm chiếm tin tức rất nhanh tại trong huyện thành nhỏ chuyên g a trước đó còn một mảnh thái bình huyện thành nhỏ lập tức biến được lòng người bàng hoàng bất quá triệu hải bình phát hiện cái này được xưng là đường đại nhân huyện lệnh tựa hồ còn thật đáng tin khi biết đông di cường đạo sắp xâm chiếm tin tức sau đó hắn một bên phái người đến vệ sở cầu viện một bên tổ chức hương dũng cùng dân phu các hạng công tác vậy mà làm được đâu vào đấy trong thời gian rất ngắn ngược lại cũng thành công tổ chức lên hơn hai trăm người trong này có năm mươi sáu mươi người là đường đại nhân thân m i n h còn có hơn trăm người là thông thường có tốt từ một tên họ từ bách hộ thống lĩnh cái khác thì là từ trong huyện thành tinh tráng tạo thành hương dũng cùng dân phu triệu hải bình rất rõ ràng dựa vào chính mình nhất định là đánh không lại những thứ này đông di tập binh cho nên tự nhiên cũng gia nhập tri đội ngũ này còn linh đến rồi một thanh trường nào theo lý thuyết huyện thành bên trên cần phải cũng có phòng giữ mặc dù nhân số không tính rất nhiều nhưng bằng vào từng thành dù sao cũng nên kiên trì đến viện quân đến a không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền thất thủ không thể bung tha đường huyện lệnh tình thế cấp bách bên dưới cũng không kịp nhiều lời chỉ là trên ngửa q u ơ đại đ a o cao giọng hô nói d ế tặc t d ế tặc t thảm thiết chiến đấu trên đường phố lúc này bạo phát hỗn loạn tư ơ n g mừng liên liên triệu hải bình đều còn có chút đầu vóc trong váng thúng chi là những binh lính khắc cùng dân phu cũng may triệu hải bình dù sao coi như là thân kinh b á c h chiến mặc dù chỉ là người dân bình thường phu thân thể nhưng tại sông vào trận địa ý chí cùng núi thây biển máu hai cái thiên phú chiến đấu ra chỉ bên dưới lại tăng thêm h ẳ n coi như võ tốt kỹ năng chiến đấu ngược lại là không có ở vòng thứ nhất giao phong bên trong liền n g ã xuống thanh thúy binh khí giao kích â m thanh bên thai không dứt tiếng gọi â m ĩ cùng tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp hơn hai trăm danh nghĩa dung cùng hơn một trăm người đông di cường đạo liều mạng chém giết mặt đất rất nhanh đã bị máu tươi trôi nhiễm hồng tại một mảnh bên trong chiến trường hỗn loạn triệu hải bình nỗ lực xác nhận tình hình của chiến trường bởi vì hắn biết rõ loại này phó bản g trông cậy vào một mạng thông quan đó là tuyệt đối không thực tế chiến đấu tuy trọng yếu nhưng thu thập tình báo cũng rất trọng yếu muốn sớm là lần tiếp theo nếm thử chuẩn bị sẵn sàng phe mình bên này chủ yếu từ ba bộ phận người h ợ thành đường huyện lệnh mang theo sáu mươi người thân binh nhìn lên để chiến đấu lực mạnh nhất từ bách hộ mang theo gần trăm người sĩ binh sức chiến đấu phải kém một mạng lớn còn lại những cái kia gặp lúc tổ chức hương dũng cùng dân phu cơ bản bên trên không có gì kinh nghiệm thực chiến không t ặ n g người đầu không chạy trốn cũng là không tệ rồi nhiều lắm là tráng tăng thanh thế bất quá cũng có chút người hiện ra sức chiến đấu vượt qua triệu hải bình dự đoán một cái hương dũng bên trong có một tên thân hình cao lớn hán tử rất biết đánh nhau mà một người khác chính là đường huệ lệnh rõ ràng là xuất thân con văn lại cầm trong tay đại đao tự tay chém ngã ba bốn tên đông di cường đạo biểu hiện này thậm chí so tên kia họ từ bách hộ còn muốn chậm nhiều triệu hải bình mình đương nhiên cũng không có lưu thủ hắn cố ý tuyển thích hợp nhất chiến đấu thân phận cùng thiên phú chính là vì hiện tại chỉ là đánh đánh tình thế lại trở nên càng ngày càng không lạc quan bởi vì đông di cường đạo bên kia thực lực rõ ràng càng mạnh cường đạo có hơn một trăm người mặc dù trên nhân số còn muốn hơi chút ít một chút nhưng thật đánh tới tới nhưng có chút một bên ngược lại khuyên hướng bởi vì những thứ này đông di cường đạo vậy mà tất cả đều trang bị di đao mỗi người đao thuật cũng đều rất tinh xảo hơn nữa vô cùng hung hát một nhìn chính là cựu tử nhất sinh thứ liều mạng phe mình cho dù là đường huyện lệnh lãnh đạo thân binh một đấu một sợ rằng cũng không có gì phần、thắng. c mắt nhìn thấy thế cục hơi không khống chế được hàng sau một ít dân phu cùng với từ bách hộ dẫn đầu những binh lính kia đã có chạy trốn ý tưởng không cho phép lui từ bách hộ hô to ước thúc thủ hạ có tốt nhưng mà đã có binh sĩ hoàn toàn không nghe chỉ huy trốn bán sống bán chết từ bách hộ tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng ngay tại hắn phân thần một cái công phu một thanh sắc bén di đao đã chém vào hắn khải giáp bên trên từ bách hộ theo tiếng ngã xuống đất mắt thấy từ bách hộ n g ã xuống đất đường huyện lệnh bi p h ẫ n nảy ra lớn tiếng hô nói trung quân báo quốc trung quân báo quốc hắn như cũ cơ đại đao ra sức chém giết nhưng bên người thân binh đã từng cái n g ã xuống chính hắn càng bị đông di cường đạo cho bao bọc vây quanh triệu hải bình không khỏi vội vàng sao động lên bởi vì hắn biết rõ cái này đường huyện lệnh hơn p â n nửa là lần này phó bản then chốt nhân vật khẳng định chỉ có thể là lính bảo an địa phương hạ xuống lúc này giá khai hai than nỗ lực hướng về đường huyện lệnh p h ư ơ n g hướng đánh tới muốn tận khả năng cứu viện ngay tại lúc giờ này một đạo hàn mang hiện lên triệu hải bình nhận thấy được không đúng vội vàng đ ỗ n g nhiên một cái lắm mình nhưng vẫn là cảm thấy trên thân mắt lạnh lập tức đau nhức chuyển đến bị chặt t r ú n g tại phổ thông phó bản bên trong vẫn như c ũ là hai mươi cảm giác đau cho nên ngược lại nói không được đặc biệt đau nhưng t ừ kinh nghiệm của d i vãng để phán đoán lần bị thương này tuyệt đối không nhẹ đau thật là nhanh hắn không còn dám n g ạ n ô n g bởi vì cái trôi này di đau đã lần thứ hai chặn đi qua ra sức cơ đau ra khai nhưng một giây sau bén nhọn thế tiến công lại giống như báo tố triển khai căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc、Phúc. ngực bị di đao đâm thủng giờ này triệu hải bình mới rốt cục nhìn biết mình định nhân là tên kia chém liên tục bảy tám tên thân binh lãng khách chỉ thấy hắn ung dung từ triệu hải bình ngực rút ra di đao thuận thế chấn động rút xuống đao bên trên dòng máu ánh mắt băng lãnh tựa hồ không có chút nào bất kỳ tâm tình gì triệu hải bình ngã ở trên mặt đất tại hắn mất đi ý thức trước đó nghe được cách đó không xa chuyển đến một tiếng chiến ma hí đường huyện lệnh từ lưng ngựa bên trên nga xuống người chờ ta triệu hải bình chừng lấy tên kia lãng khách phi thường không cam lòng kết thúc chính mình tại thực tập này phó bản bên trong lần đầu thể nghiệm chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương năm mươi sáu đoàn kịch thành viên lại trở về lúc ban đầu khởi điểm triệu hải bình không có lập tức bắt đầu lại mà là đơn giản tổng kết một lần trước đó chiến đấu từ thí luyện phó bản chính thức bắt đầu đến đông di cường đạo vào thành thời gian rất ngắn hơn nữa đường huyện lệnh bố trí đã làm đến nhất tốt trong này cơ hồ không có ta phát huy chỗ trống người của song phương số mặc dù gần nhưng chiến lược lại vô cùng cách xa ý vị này cái này phó bản bên trong những thứ này đông di cường đạo tuyệt đối không phải đáng mỗi hợp đều là chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú lính giả húng chi còn có một tên tướng quân hai gã ảnh hầu cùng một tên lãng khách cái này lãng khách sức chiến đấu điều kỳ và nhất quả là có điểm giống là tiến nhập tân thủ thôn hành hạ người mới nếu như ta với hắn chính diện giao phong sợ rằng cũng chống đỡ không được bao lâu đương nhiên then chốt vẫn là không có tốt trang bị nếu như có thể cho ta một thân khải giáp cái khiên cùng trường thường sẽ còn có phần thắng bằng vào một thanh nhanh dị xét phá đào đi theo cái kia lãng khách đánh cơ bản bên trên chẳng khác gì là tại đưa phe mình chiến l ư ợ c cũng không thể quá trông tậy vào đường huyện lệnh cùng tên kia thân hình cao lớn hương dũng còn tương đối biết đánh nhau từ bách hộ cùng đường huyện lệnh thân binh cũng vẫn tính là hữu dụng về phần thông thường quân tốt cùng hương dũng thật sự là có điểm không đáng chú ý đáng ghét thế nào cảm giác dường như trận chiến đấu này có điểm giống là kịch tính dẫn đầu tựa h ồ hoàn toàn không có đánh thắng khả năng a thử lại hai lần nếu như vẫn là không được vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác triệu hải bình lần thứ hai tuyển đồng dạng thân phận cùng tiên h phú bắt đầu lại thí luyện lần này hắn không có lại hướng huyện nha chạy mà là trực tiếp trên tường thành trở lấy bởi vì hắn muốn nhìn nhìn những thứ này đông di cường đạo đến cùng vì sao có thể nhanh như vậy s á t nhập huyện thành kết quả hắn phát hiện là bởi vì huyện thành thổ thành cũng chưa hoàn toàn hoàn công còn có một nơi không có tu sửa hoàn tất mà ở trong đó vừa tốt phòng giữ bắt được đông di cường đạo muôn liền trực tiếp từ nơi này khuyết chức miệm sắp nhập vào bên trong thành kỳ thực chỗ này lỗ hổng cũng không thấy được thậm chí trong huyện thành lính phòng giữ đều không có quá để ý kết q u kế so sánh với lần đầu tiên lần này gặp địa phương khoảng cách tường thành gần hơn nhưng vẫn cũ không thể đuổi tại cường đạo đột phá đông thành tường trước đó cứu viện hơn nữa lần này bởi vì nhân số so lần đầu tiên muốn ít hơn tao nộ cường đạo sau đó thua thảm hại hơn mấy cái then chốt nhân vật biểu hiện vẫn là không sai biệt lắm từ bách hộ bị cường đạo chặt ngược lại đường huyện lệnh anh dũng chiến đấu thân binh chết trận sau một cây chẳng c h ố n g vững nhà dẫn dắt hương dũng tên hướng kia tráng hán cao lớn mắt thấy thế cục vô pháp thu thập ra sức g i ế t ra khỏi trùng vây đào tẩu những người khác cũng tan tác như chim ông về phần triệu hải bình hắn có ý thức cùng tên kia lãng khách lần thứ hai giao thủ kết cục vẫn là giống nhau gửi t h ử hai lần về sau triệu hải bình cuối cùng xác định cái này tựa hồ là cái kịch tính rết hiện tại hắn đơn đấu cái kia đông di lãng khách đều cơ bản không có khả năng đánh thắng thú chi còn có nhiều như vậy đông di cường đạo nhìn lên tới đông di cường đạo vào thành đường huyện lệnh chết trận tựa hồ là một cái tất nhiên kết cục nguyên nhân rất đơn giản đường huyện lệnh có thể tổ chức nhân thủ hoàn toàn không phải những thứ này đông di cường đạo đối thủ mà dù là đem ta cái này l ư ợ n g biến đổi tính đi vào cũng như t r ư ớ c đánh không lại từ thời gian đi lên nói cho dù ta từ vừa mới bắt đầu liền chạy tới báo tin cũng căn bản không kịp bảo vệ đông thành t ư ờ n g như vậy nói cách khác phá giải thực tập này phó bản then chốt không ở chỗ mở đầu cái này bộ phận chí ít không hoàn toàn ở chỗ này Nó cái ó thể một sẽ là c ả này h hưởng nhân tố, nhưng cũng không phải nhân tố quyết định. Ừ, nghĩ như vậy cũng hợp chút chơi người cũng cũng tố, tố quyết có vậy Ừm, lý, l dù sao có chút người chơi là văn năng thân phận, không chiến trong n sĩ trực tiếp năng lực chiến đấu. Dù là có thể cho có lực có là đấu. Dù à quân tốt thêm MFF, phó ò n trừng cũng vẫn là không đánh lại. Cái này g Cái là lại. h p bản khẳng định có văn sĩ người chơi cũng có thể thuận lợi thông quan biện pháp vẫn không thể đầu tiết hiện tại xem ra mãng là mãng bất quá đi được suy nghĩ lại một chút đường khắc tử triệu hải bình suy nghĩ sau một lát quyết định đổi một bắt đầu trong tầm mắt lần thứ hai xuất hiện ba loại thân phận t u y ề n hạng nhưng cùng trước đó bất đồng chính là mang theo phần thẻ bài phía d ư ớ i xuất hiện thân phận điểm số 76 chữ thân phận điểm số cần phải theo ta giết địch có quan hệ cái này ba lần thí luyện ta giết địch số thêm lên cần phải có hơn hai mươi cái đến c h n g hết mỗi lần tử vong đều sẽ khấu trừ một cái cố định trị số từ nơi này trước mắt thân phận điểm số có lẽ có cả tình huống tới phỏng đoán giết chết bất đồng địch nhân lấy được điểm số cần phải cũng có sai biệt Tỷ giết chết tương đối mạnh địch nhân hoặc là độc lập giết chết địch nhân điểm số sẽ nhiều hơn một chút, mà giết chết tương như, mạnh nhân nhân nhiều hơn địch hoặc địch đối điểm độc số mà là lập sẽ c để cho ả ta không chế đường huệ lệnh từ bách hộ hoặc là cái tiêu cao lớn hương dũng thân thể nói không chừng đều càng tốt đánh một ít có thể là bởi vì mấy cái này tiểu người không thuộc về có thể tuyển thân phận bên trong hoặc có lẽ là ta còn không có phát động một ít điều kiện đặc biệt triệu hải bình suy nghĩ một chút vẫn là không có đầu mối gì thế là lựa chọn lần nữa thân phận cùng thiên phú lần thứ hai bắt đầu thí luyện lần này hắn lựa chọn đoàn kịch thành viên thân phận thuật tay cũng cầm một hí khúc tinh thông thiên phú thí luyện ảo cảnh lần thứ hai bắt đầu vận chuyển chỉ là lần này triệu hải bình chưa từng xuất hiện tại nguyên bản đậu t ư ờ n g mà là trực tiếp xuất hiện ở g i ạ p hát nội bộ tới gần hàng sau vị trí trước đó triệu hải bình chỉ là tại g i ạ p hát bên ngoài nhìn một chút vẫn chưa tiến nhập lúc này mới có thể nhìn thấy toàn bộ dạp hát và cảnh nếu như, lấy hiện đại nhà hát tới suy tính, như vậy cái này dạp hát hiển nhiên xem như là rất nhỏ dù sao hiện đại kịch viện động một tí có thể ngồi xuống vài trăm người hơn ngàn người mà cái này g i ạ p hát nhiều lắm cũng liền có thể ngồi xuống hơn một trăm n g ư ờ i nhưng vẫn là câu tia lời nói tại cái thị trấn nhỏ này cái này g i ạ p hát đã coi như là rất lớn đến rồi g i ạ p hát nội bộ tự nhiên là nghe được rõ ràng hơn triệu hải bình hướng đài nhìn lên đi chỉ thấy một tên võ sinh một danh đán giác đang biểu diễn thanh âm trong trẻo dư âm còn văng vẳng bên hai cái niên đại này không có bất kỳ âm hưởng thiết bị nhưng thanh âm này vẫn có thể tinh tưởng chuyển tới hàng sau thậm chí còn có thể lộ ra dạp hát ở bên ngoài cũng có thể mơ h ầ nghe được đây là bởi vì dạp hát có một loại đặc thù phong ốc kết cấu phong đỉnh có thể đưa đến khuyết đại âm thanh tác dụng hơn nữa sân khấu đại cơ cũng là t r ố n g không bên trong thả lấy mấy miệng vật lớn vại miệng đối với khán giả có thể đưa đến khuyết đại âm thanh tác dụng hơn nữa cái niên đại này diễn viên c ũ n g học tốt khí lực chân tiếng nói chú ý van g dội thân nước giòn khí lực chưa đủ thanh âm không v a n g không thể đánh xa cũng căn bản không thành được tên rác tỷ như một vị mọi người liền bởi vì thân thể không tốt khí lực chưa đủ mà bị cơ là hơn ba hàng lại tăng thêm biểu diễn vô cùng êm hay để cho khán giả tự động an định lại toàn bộ rạp hát bên trong không gì sánh được căn tĩnh thậm chí khán giả đều che miệng không dám h ó khăn tự nhiên cũng tăng lên biểu diễn hiệu quả Đương nhiên, Triệu Hải b ì nhưng đối đài đ với những chi tiết biết biết hai vị những này hoàn toàn không biết gì cả. hắn chỉ biết đài bên trên hai vị này chỉ hát gì cả, ợ c thực quả đã v a dội lại ê mà thai, cho dù l hắn hoàn chưa nghe cho nghe dạng này hoàn toàn chưa từng nghe qua làm cho người, cũng làm qua đoạn ư Nhưng ợ c cùng vô mẩn. mê mà đ này hát t ừ còn không có kết thúc liền nghe được d ạ p hát bên ngoài có người hô to đông di cường đạo đông di cường đạo giết tới vài tiếng hò hét sau đó toàn bộ d ạ p hát trở nên hôn loạn tư n g b ừ n g nguyên bản tại nghiêm túc thính hì đám người phản ứng khác nhau hàng sau người đã quá sợ hai t r ồ n bàn sống bắn chết trung gian người muốn chạy trốn vội vàng trong lúc đó lại đi không thoát chỉ có thể gấp đến độ hô to hàng trước người thì là còn hoàn toàn không có, có ý thức đến chuyện gì xảy ra vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn về phía phía sau muốn cho mọi người không cần lớn tiếng ồn ào náo động quay dày bọn họ thính hí triệu hải bình nguyên bản tại giảm hát hàng sau giờ này dòng người cuốn quẫn hắn dám bị ép ra ngoài ngay tại triệu hải bình bị chen lấn đầu vóc choáng váng thời điểm liền nghe được bên ngoài liên tiếp chuyển đến vài tiếng thét trói thai quay đầu nhìn lại một tên đông di cường đạo vậy mà không biết lúc nào đã tới dạp hát cửa chính dơ cao mang huyết di nào muốn đối với lấy đoàn người chém lung tung ngay sau đó càng nhiều hơn đông di cường đạo xuất hiện ở dạp hát cửa đông di tướng quân ảnh hầu còn có tên kia giết triệu hải bình hai lần đông di lãng khách toàn ở trong đó xem ra tại thời gian này điểm đường huyện lệnh đã vị quốc vong thân triệu hải bình thấy được tên kia lãng khách không khỏi chăm chú nhìn thêm bản đã cho là thay đổi thân phận rất an toàn nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là cái này tên lãng khách vậy mà chú ý tới hắn tựa hồ là trực giác bên trên cảm nhận được sắc ý cất bước đã đi tới triệu hải bình không khỏi cả kinh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái thật to nguy chữ ta đều thay đổi thân phận ngươi không có đạo lý còn nhận thức ta đi giờ này trên tay hắn căn bản không có binh khí cùng cái này lãng khách đối đầu chỉ có đường chết một đầu nhưng mà lãng khách đao còn không c o chặt xuống một tên thư sinh bộ dáng người lại cản lại hắn cái này tên thư sinh dùng cổ đông di nói nói ra tướng quân có lệnh đoàn kịch người không thể giết người quên rồi sao lãng khách có chút bất mãn chừng thư sinh một mắt nhưng vẫn là đem di đào thu hồi hắn lại nhìn một chút triệu h ả i bình cuối cùng vẫn là không có suất đao mà là hướng g i ả p hát bên trong đi tới chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương năm mươi bảy đêm dài đằng đắng buổi tối giảm hát trong đèn lồng treo cao đèn đốt sáng trưng trước đó ngăn nắp sạch sẽ có thứ tự rạp hát đã bị đông di cường đạo chiếm giữ bàn bên trên bảy đầy rượu thịt những thứ này đông di cường đạo vừa uống rượu một bên lớn tiếng h ồn ào náo động toàn bộ rạp hát bao phủ tại một loại ô yên t r ư ơ n g khí trong không khí tên tiêu ngăn lại lãng khách thư sinh giờ này cũng dẫn theo một bầu rượu say k h ư ớ c chính cử bút tại rạp hát tường trắng bên trên một bên viết một bên ngâm t ụ hải vụ h i ể u khép mở gió thổi trên biển xuân phục hàn suy nhan vui mừng rượu nhạt mắt lão ngạo sợ t h o n tùng thành phố người ta bà các khách đường rộng Sáng nay khoảng chừng ba mươi tuổi dung mạo tuấn lang nam tử có chút đắc ý hỏi vâng tiên sinh ngươi nói ta bài thơ này làm được như thế nào giờ này triệu hải bình cũng tại giạp hát bên trong diễn viên không chuyên lấy trong quán rượu gã sai vặt cho những thứ này đông di cường đạo thêm rượu bưng thức ăn mặc dù hắn rất muốn từ những thứ này uống say khướp đông di cường đạo trong tay vật đao thử xem có thể hay không đem tên tướng quân kia cho đ â m chết nhưng nội tâm một hồi r ụ c dịch sau đó vẫn là tạm thời chế trụ loại này kích động bởi vì trong lòng hắn rõ ràng loại hành vi này xác xuất thành công quá thấp những thứ này đông di cường đạo mặc dù đã uống rượu nhìn lên tới sắc mặt triều nhưng trên thực tế tính cảnh giác lại như c ũ rất cao nhất là bọn họ di đao tất cả đều bất ly thân cấp đoạt độ khó rất lớn cho dù cấp được cái khác di nhân cũng sẽ đem chính mình trong nháy mắt chém giết húng chi lần này phó bản thông quan điều kiện còn không rõ nếu như mục tiêu chỉ là giết chết đông di tướng quân l ờ i nói ngược lại là có thể dùng loại này thích khách biện pháp thử một lần nhưng nếu như mục tiêu là đem những thứ này đông di cường đạo toàn d i ệ t đâu cho nên triệu hải bình nhịn được trong nội tâm muốn mãn một lớp kích động lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình lần này chỉ là một đoàn kịch thành viên cầm cũng không phải thiên p h chiến đấu không nên hành động thiếu suy nghĩ vẫn là trước tiên đem toàn bộ phó bản lưu trình từ đầu tới đuôi thể nghiệm một lần lại nói đương nhiên nói là cầm đoàn kịch thành viên thân phận trên thực tế triệu hải bình lại phát hiện thân thể này điều kiện cũng không kém tại lực lượng phương diện so dân phu yếu nhược nhưng tại thân thể tính hài hòa phương diện lại phải tốt hơn nhiều thậm chí tựa hồ còn mang nhất định có chiêu thức cùng bản lĩnh triệu hải bình phỏng đoán khả năng này là bởi vì đoàn kịch thành viên lên đài biểu diễn cũng có một chút võ hành tương tự yêu cầu cho nên từ nhỏ rèn mặc dù lực lượng bên trên khiếm khuyết một ít nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức chiến đấu đương nhiên suy nghĩ đến chính mình lần này cầm cũng không phải là thiên phú chiến đấu danh mạch từng câu đông di cường đạo sức chiến đấu hắn vẫn tạm thời nhẫn nhịn lại thử xem này tấm thân thể thực tế chiến lược ý tưởng cái này danh chính tại giạp hát trên vách tường để thơ thư sinh liền là trước kia đem lãng khách ngăn cản khách quan bên trên cứu triệu hải bình một mạng người nhưng triệu hải bình hiển nhiên sẽ không đối với hắn có bất kỳ lòng cảm kích bởi vì người này rõ ràng chính là cái nội gian đại thịnh hướng nội gian têu một tiếng thịnh gian không tật xấu a hắn địa vị tại đây nhóm đông di cường đạo bên trong nên tính là quân sư còn mo mặc dù bao quát lãng khách ở bên trong những thứ này cường đạo đều có chút coi thường hắn nhưng này tên đều có trọng ý kiến của hắn. triệu hải bình suy đoán những thứ này đông di cường đạo có thể nhanh như vậy tìm được thành tường lỗ hổng rết vào trong thành tuyệt đối cùng cái này tên khốn kiếp thoát không ra quan hệ b â n g không những thứ này đông di cường đạo như vậy dễ thấy lại ngôn ngữ không thông làm sao có thể dễ dàng tìm được trên tường thành lỗ hổng v ề p h ầ n bị ép nhìn cái này tên thư sinh đề thơ cái vị kia ông tiên sinh h i ệ n nhiên liền là trước kia tại giáp hát cửa có người đề cập tới ông cảnh huy cái này gọi ông cảnh huy người cần phải là xa gần nghe tiếng tài tử địa vị rất cao chỉ là cường đạo đánh vào g i p hát hắn tự nhiên cũng bị giữ lại ông cảnh huy nhìn lấy thư sinh trên tường trắng đệ thơ bình tĩnh nói ra bài thơ này cần phải là sửa tự tể triệu một vị thi nhân công việc trên lâm trường đạo bên trên hai bài thơ kết cấu mặc dù sắp xỉ nhưng tại khiến từ đặt câu tỉ mỉ bên trên người bài thơ này quả thực càng tốt hơn thư sinh không khỏi cười ha ha không nghĩ tới ta thơ vậy mà có thể được ông tiên sinh tán thành thực sự là tam sinh hữu hạnh a ông cảnh huy dừng một chút tiếp tục nói ra đừng nóng đội ta còn chưa nói hết thơ mặc dù không tệ chỉ tiếp ý cảnh lại hoàn toàn không đúng người cầu kết tường đạo tàn sát ta đại thịnh hướng m á c tính lão mà bất tử là vì tặc có mặt mũi nào viết ra mắt l a o ngạo sợ thoan cùng bay thúy dội trinh yên loại này câu thơ thư sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống bên cạnh hai gã cường đạo mặc dù nghe không hiểu hồng cảnh huy đang nói cái gì nhưng cũng có thể từ ngự khí của hắn đại thể đoán được cũng đột nhiên biến s ắ c bên phải tay nắm chặt di đao trôi đao chỉ là thư sinh lại xua xua tay ngăn lại cái này hai gã cường đạo thắng làm vua thua làm giặc t ừ xưa lý lẽ ta đọc sách thánh hiền đọc hơn hai mươi năm không có một bầu màu nóng có thể triều đình này lại là đối xử ta ra sao vương tiên sinh ngươi công thành danh thoại hăng hái tự nhiên không lãnh hội được những thứ này nhưng cũng không sa hiện tại ta là thượng khách mà ngươi là tù nhân ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi văn nhân k h í khái đến cùng có thể chống bao lâu đem hắn nuốt vào trong hầm ngầm đi cách mỗi một canh giờ liền đập vỡ hắn một ngón tay lúc nào hắn nguyện ý khuyên tô tiện quân lên đ à i lúc nào lại thả hắn ra một tên cường đạo đem ông cảnh huy mang xuống dưới bên cạnh một tên vóc người cao tráng trên mặt p h ấ n son còn chưa hoàn toàn tẩy sạch nam nhân vội vàng tiến lên cười làm lành quân sư bất giận cái này ông cảnh huy không biết đại cụ xin ngại bình tĩnh đ ư n g nóng nghĩ đến hắn cùng với tô tiện quân hai người rất nhanh đều sẽ nghĩ thông suốt thư sinh lại uống một h ớ t rượu t ố t dương lão bản ngươi mới xem như là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chỉ là còn mời ngươi lại đi khuyên nhủ tô lão bản nếu như đêm nay nghe không được làm t r ò sáng sớm ngày mai cái này huyện thành nho nhỏ sợ là muốn chó gà không tha được xưng là dương lão bản cao đại nam nhân vội vàng gật đầu là là quân sư yên tâm ta cái này đi khuyên dương lão bản rời khỏi giạp hát trở lại hậu trường triệu hải bình cũng mượn lấy b ư n g rượu mới đồ ăn cơ hội một chỗ đi tới hậu trường giờ này so với g ạ p hát bên trong đông di cường đạo la hét ầ m ĩ mua vui hậu trường thì là hoàn toàn tĩnh mịch trên mặt mọi người biểu tình hoặc là sợ hai luôn uống hoặc là bi vẫn nảy ra dương lão bản thẳng thắn đi tới một căn phòng cửa nhẹ nhàng gõ cửa thiện quân thư sinh k i a n ó i nếu như đêm nay lại nghe không được làm trò sáng sớm ngày mai cả huyện thành liền muốn chó gà không tha hiện tại đường huyện lệnh đã chết trận cao t r ọ n lãnh đạo hương dũng cũng tung tích không rõ toàn thành dân chúng thân r a tính mạng cũng đều tại ngươi một ý niệm à. ngươi ngược lại là có thể xong hết mọi chuyện có thể dân chúng trong thành tội gì hắn lời còn chưa nói hết đã bị bên trong căn phòng người chửi mắng một trận dương tín nam ngươi bất lấy bách tính tới hụ ta nói trắng ra là bất quá là rất sợ chết mà lấy ta thật không nghĩ tới ngươi trên đài tốt xấu diễn cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục sở ba vương làm sao thật đến rồi đại nghĩa trước mặt thời điểm q u được so với ai khác đều nhanh ngươi đi nói cho những cái kia cường đạo chó giống nhau thấp hèn tạp nhân không xứng nghe ta hát kịch dương lão bản yên lặng thở dài không chỗ ở lắc đầu về phần đoàn kịch những người khác giờ này càng là hoàn toàn không có chen miệng chỗ trống chỉ có thể nơm nớp lo sợ m ở mịt luôn cuống vãng lai mấy lần về sau triệu hải bình cũng đã đại khái làm rõ ràng tình huống trước mắt đông di cường đạo vào thành sau đó ngược lại là vẫn chưa lập tức bắt đầu trắng trận đốt giết bắt người cất người cất của ngược lại trước chiếm hạ bởi vì thư sinh cùng tên kia đông di tướng quân muốn nghe hai vị này tên giác hát h í khúc dương tín nham cùng tô tiện quân chính là cái này đoàn kịch hai ông chủ hợp sướng bá vương biệt cơ danh tiếng đầy gian g nam bá vương biệt cơ giảng thuật là đại sở triều những năm cuối sự tích sở ngụy chi giao loạn thế có thật nhiều anh hùng sự tích thay thế được đại sở đại ngụy lại khiến người ta thất vọng cho nên không ít người cũng vì đó t i ế t hận cái này xuất diễn cũng mới trở thành tên đoạn chỉ là không nghĩ tới đông di cường đạo đánh tới cửa bá vương chức quỳ nhân tiện cũng biết trước đó cùng đường huyện lệnh chiến đấu trên đường phố tên kia thân thù rất tốt hương tiến dũng gọi cao chọn tại cùng cường đạo giao chiến sau đó tung tích không rõ giờ n à y đoàn kịch đám người tất cả đều lòng người bàng hoàng đêm dài đằng đắng tâm tất cả đều treo ở cổ họng mặc dù những thứ này đông di cường đạo hiện tại chỉ là chiếm giữ dạp hát không có đại khai sát giới nhìn lên tới tựa hồ chỉ muốn dương tín n h a m cùng tô tiện quân cho bọn họ hát hí khúc là có thể cứu bên dưới toàn thành b á c h tính nhưng ai có thể c a m đoan nói không chừng sáng sớm ngày mai những thứ này cường đạo liền muốn đại khai sát giới đem cả huyện thành tàn sát không còn sau đó n g h ê n ngang mà đi triệu hải bình cũng khó tránh khỏi có chút gấp nóng bởi vì đổi thân phận sau đó hà nội với như thế nào mới có thể thông quan vẫn như cũng là không có đầu mối tại bưng trà rót nước khoảng cách hắn cũng len lén quan sát chiếm giữ d ạ p hát những thứ này cường đạo cùng đường huyện lệnh thân binh cùng hương dũng sau khi chiến đấu nguyên bản hơn một trăm n g ư ờ i cường đạo khoảng trừng chết hơn ba mươi người hiện tại còn lại bảy mươi tám mươi người trong đó còn có một gần nửa người bị thương hơn nữa đi qua trước đó chiến đấu sức chiến đấu của bọn họ cũng có chỗ hạ xuống cho nên những thứ này cường đạo chiếm giữ giặc hát không có lập tức c ư ớ p đốt giết hiếp một phương diện khả năng đúng là nhân vi tướng quân cùng thư sinh muốn nghe hát nhưng khác một phương diện cũng có thể là muốn nhân cơ hội này nghỉ dưỡng tinh thần để cho huyện dân chúng trong thành có một loại may mắn tâm lý sẽ không đập nổi dìm thuyền theo chân bọn họ quyết một trận tử chiến nhưng dù cho như thế muốn đem những thứ này cường đạo tiêu diệt hết cũng như c ũ chắc t r ở chủng điệp bởi vì hiện tại triệu hải bình có thể mượn lực lượng liền đường huyện lệnh thân binh cũng bị mất vậy làm sao đánh chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc chương năm mươi tám quốc thủ khó tiểu nhất thời gian từng giây từng phút trôi qua không ít đoàn kịch thành viên đều ở đây nhìn về phía tô tiện quân vị trí gian phòng không biết bọn họ có phải hay không đang mong đợi tô tiện quân đi cho những thứ này đông di cường đạo hát h í khúc cứu bên dưới toàn thành dân chúng tính mạng nhưng tùy ý dương tín nham lại như thế nào khuyên tô tiện quân cũng thủy trung t h ờ ơ ở nơi này lúc bên cạnh tiểu c ử a mở tên kia thư sinh đi tới giảm hát hậu trường tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên tới nhưng mà người thư sinh kia lại một bên thân đem sau lưng ông cảnh huy cho nhường lại vương tiên sinh mời đi vương cảnh huy giờ này sắc mặt trắng bệnh cái chán bên trên dịn da t ầ n mồ hôi mịt tay trái cứng ở trước người run nhẹ nhẹ lấy nó đút bên trên bọc một khối vải trắng phía trên còn chạy ra v ế t máu phía sau đài mọi người nao nao nhìn qua mặt mang kinh dị v ô g cảnh huy tựa hồ thật không dám nhìn thẳng ánh mắt của mọi người đi tới tô tiện quân trước cửa nhẹ nhàng gõ một cái môn tự báo thân phận sau đi vào thư sinh ánh mắt nhìn quét qua phía sau đài mọi người tất cả mọi người đổi vội vàng túi đầu không dám với hắn đối mặt thư sinh không khỏi cười ha ha tuy tiện tìm một vị trí ngồi xuống trở lấy ôm cảnh huy triệu hải bình quả là muốn chạy tới trực tiếp cho hắn mất cước t i ể u nhân đắc trí quả nhiên cái nào triều đại cũng không thiếu loại này chó nội gian lộ ra nhưng cái này thư sinh bao nhiêu là có điểm tâm lý biến thái hắn sở dĩ đầu nhập vào đông di cường đạo cũng là bởi vì bình sinh âu s ầ u thất bại cảm thấy là đại thịnh hướng bạc đái chính mình cho nên mới muốn đầu nhập vào cường đạo làm người trên người hiện tại mang theo cường đạo sát nhập huyện thành chỉ là cấp đốt giết hiếp hiển nhiên là không cách nào làm cho hắn thỏa mãn còn phải nghe tốt nhất khúc giống người trên người hưởng thụ một phen bị ông cảnh huy chửi mắng một trận sau đó cái này thư sinh liền đem ông cảnh huy nhốt vào trong địa lao muốn cách mỗi một canh giờ gó nát hắn một ngón tay muốn để cho ông cảnh huy cái này khá có danh tiếng tài tử trở nên giống như tự mình lúc đầu triệu hải bình đối với ông cảnh huy còn có điều chờ mong kết quả lúc này mới mới vừa qua chưa tới một canh giờ bị đập vỡ một ngón tay liền q u ấ t phủ mặc dù đập ngón tay quả thực rất thương nhưng liên tưởng đến các người chơi tại văn sĩ phó bản bên trong trải qua liên tưởng đến lịch sử bên trên dương ngạn sự tích loại này t r ê n lệch không khỏi cũng quá lớn một chút kỳ thực triệu hải bình giờ này đột nhiên bạo khởi thành công giết chết cái này thư sinh có khả năng rất cao nhưng làm như vậy không có ý nghĩa triệu hải bình không ngừng mà tự nói với mình đây chỉ là thí luyện ạo cảnh trong lịch sử hết t h ầ đều đã xảy ra giờ này chính mình nhìn thấy chỉ là một đống hư nghị số liệu húng chi làm thịt cái này cho săn cũng không khả năng trực tiếp thông quan lại qua một hồi vương cảnh huy mới từ tô tiện quân trong phòng đi ra s á t mặt tái nhuận bên trong lại mang theo một vệ xấu hổ hồng đoán chừng là bị mắng không nhẹ nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là vương cảnh huy đi tới thư sinh trước mặt nói ra tô lão bản đồng ý thư sinh lông mày n í u lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng ồ tô lão bản đồng ý vương cảnh huy gật đầu là nhưng hắn nói không hát b à vương về cơ cũng không cùng dương lão bản một chỗ hát ô lão bản nói khinh thưởng cùng bọn ta làm bạn thư sinh không khỏi suy cười một tiếng nhưng vẫn là gật đầu không sao cả tô lão bản hát đào hoa phiến cũng là nhất tuyệt chỉ cần tô lão bản bằng lòng mở kim miệng những thứ khác đều có thể theo ý tứ của hắn làm vậy ta đây liền đi nói cho tướng quân cái tin tức tốt này hậu trường hoàn toàn giao cho c h ư vị còn mời tô lão bản nhanh chút chuẩn bị ta chờ tin tốt lành thư sinh nói xong xoay người phản hồi giạp hát trước sân khấu phía sau đài mọi người hai mặt nhìn nhau biểu tình khác nhau có vài người tại khó hiểu vì sao tô tiện quân t r ư ớ c đó thái độ kiên quyết bây giờ lại bị v ư n g cảnh huy thuyết phục còn có chút người thì là đối với v ư n g cảnh huy trận mắt nhìn tựa hồ không thể nào hiểu được vì sao liền hắn đều đối với cường đạo phục nhuyễn v ư n g cảnh huy sắc mặt có chút khó coi không dám cùng mọi người đối mặt lại sau một lúc lâu tô tiện quân cửa phòng mở ra giờ này hắn đã một lần nữa trang điểm xong đổi một bộ hóa trang hắn tướng mạo tuấn mỹ bởi vì từ nhỏ liền hát đào tròn nên giơ tay nhấc chân ở giữa còn mang theo chút nữ t í n h hoa đặc thù nhưng lúc này biểu tình nhưng là một loại quyết tuyệt cùng thất lạc thân sắc tô tiện quân nhìn một chút ông cảnh huy lại nhìn một chút dương tín n a m hậu trường có một chỗ á môn thứ tham sống sợ chết có thể lăn giờ này đã gần đến nửa đêm cường đạo môn đều tại trước đài uống rượu say sưa chờ lấy nghe tô tiện quân h á t k húc hiện nhiên là vung lòng nhất thời điểm dương tín nham tựa hồ còn có lời thiện quân tô tiện quân chừng mắt liếc hắn một cái cút dương tín nham không có nói cái gì nữa túi đầu hướng phía sau đài ám môn đi tới vâng cảnh huy cũng sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn một chút tô tiện quân nhưng có lẽ là thấy được dương tín nham bị mắng g á n g vẻ cho nên cuối cùng không có mở miệng cũng đi theo dương tín nham cùng rời đi đoàn kịch những người khác cũng lục tục đội kịp đi non một nửa ai đều biết giờ này lưu tại giặc hát lành ít g ữ nhiều những cái kia đông di cường đạo theo lúc đều có thể đại khai sắp giới giờ này đương nhiên là tận khả năng thoát được rất xa còn có sống sót hy vọng nhưng vẫn là có càng nhiều nửa đoàn kịch thành viên giữ lại triệu hải bình giờ này cũng lâm vào c u ố n q u ý t hiện nhiên ly khai hoặc là không rời đi sẽ mở ra hai con đường khác nhau tuyến giáp hát bên trong có á m môn chuyện này tựa hồ chỉ có tô tiện quân biết vì sao bọn họ ngay từ đầu không đi là bởi vì vừa mới bắt đầu mục tiêu quá rõ ràng cho dù đi cũng sẽ bị bắt được còn là nói tô tiện quân lưu lại là có những tính toán khác ly khai g i á hát cũng không thấy chính là chạy trốn lộ tuyến nói không chừng sẽ có những thứ khác triển khai q u ê n đi vẫn là trước lưu lại xếp viện bên này chuyện đã xảy ra làm rõ ràng triệu hải bình quấn q u y ế t một phen sau đó cuối cùng vẫn quyết định lưu lại chờ đến người đều đi không sai bị lắm tô tiện quân lúc này mới nhìn về phía quyết định lưu lại mọi người mượn lấy ngọn đèn hắn tự hồ muốn nhìn rõ tất cả mọi người khuôn mặt quả nhiên lưu lại những người này đều là hắn trong ngày thường hiểu rõ vô cùng tín nhiệm người bao quát triệu hải bình vai trò cái này đoàn kịch thành viên h i ệ n nhiên cũng là như vậy sau một lát tô tiện quân mới nói ra mọi người tất nhiên nguyện ý lưu lại nghĩ đến đều là cấp tử trí bọn ta tuy là đào kép người Là là liền lâu làm là này bị rất rời trong thường thể Ta tiên thoả thuận, tụ tập tới tòa đốt thể hát nhiều người diễn viên, cũng nên nghĩa. cùng ông sinh hắn hưng dũng, đi trong khố phòng mang cường môn không sinh nghi, hiểu khố hỏa, hí quách cho cho cho hay coi cái gọi gia đại đi đi rồi. cái quốc sau dầu muốn gì được có cả Có đạo vì đó để đã đem sẽ xin mời mọi người theo ta một chỗ đem cuối cùng này một vợ tuồng hát xong đi mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ mặt vẻ trầm thống nhưng không có ai sẽ rời đi mà là nhao nhao gật đầu nói ra là tô lá bản triệu hải bình không khỏi cả kinh vẫn còn có loại này triển h a i Cái cùng có nhiên này bản phó hí quả lâu trước h hệ. nhiên i ti liên lại đối ê n vạn t với. lũ Lưu là quả đó triệu hải bình đã xác nhận qua những thứ này đông di cường đạo thực lực rất rõ ràng chỉ dựa vào hiện tại chút người này áp căn bản không hề bất kỳ phần thắng hắn duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là lại đi một lần nữa tụ tập hưng dũng từ trong huyện thành tìm ra một nhóm thanh niên trai tráng ít nhất phải có ba bốn trăm n g ư ờ i mới có thể đem những thứ này cường đạo cho một lưới bắt hết nhưng hắn hiện tại đối với toàn bộ phó bản biết tin tức có ít coi như ly khai g i ả hát cũng căn bản không biết muốn đi đâu tìm người mà bây giờ tô tiện quân lại cho hắn cung cấp một loại mới giải quyết mạch suy nghĩ chính là dùng hỏa giờ này đã là đêm khuya trời tối c h ắ g mờ những thứ này cường đạo lại cơm nước no nê n bỏ m ặ t phong bị nếu quả thật có thể thông qua hát hí khúc phân tán l ự c chú ý của bọn họ dấy lên đại hỏa cái kia nói không chừng thật là có hy vọng chẳng lẽ nói đây mới là cái này phó bản chính xác giải pháp có thể là là hay không quá thuận lợi một ít dù sao hắn đến bây giờ liền một cái thân phận đặc thù đều còn không có giải tỏa hơn nữa hắn ở nơi này phó bản bên trong phát huy tác dụng không nói là linh a nhưng cũng cao hơn linh không đi nơi nào gì đều không làm thuận theo tự nhiên xem bên trong nhân vật biểu diễn một phen là có thể thông q u a vậy hiển nhiên không phải trò chơi này nước tiểu tình a chỉ là triệu hải bình tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp khác chỉ có thể cùng các đoàn kịch thành viên một chỗ bắt đầu chuẩn bị từ khắp cả đoàn kịch đã đi rồi non một nửa cho nên triệu hải bình cũng phải phụ trách nhạc đệm cũng may hắn sớm cầm hí khúc tinh thông thiên phú ngược lại cũng không đến mức lâm trận luôn uống rất nhanh màn lớn từ từ kéo ra dưới đài đông di cường đạo đã uống say khướt giờ này nhìn thấy tô tiện quân lên lại tất cả đều cởi ẩm lên ủng hộ lên thư sinh cũng uống nhiều rượu Đắc ý vô cùng nhìn về phía đài bên trên tô t i ệ n quân chỉ là những thứ này chưa thấy qua cảnh đời cũng không có lễ phép cường đạo để cho hắn có chút c ă m t ứ c tô t i ệ n quân mở miệng hát tử dư âm còn văng vẳng bên thay nam t r i ề u nhìn chân cổ giang sơn đọc qua phong lưu bản á n cũ hoa lầu mưa tại đèn cửa sổ buổi tối nôn mửa tâm huyết vô hạn mỗi ngày giá cả cầm đối với tường đạo c h i âm thưởng phen này vừa mới bắt đầu còn có chút ồn ào náo động cường đạo môn cũng đều yên tính lại chỉ có hát tử tại giạp hát bên trong du dương nguyện chuyển hơn vẫn không dứt tô tiệ quân không hổ là tên giác dù là chính mình một người trên này cũng có thể triệu hải bình lúc đầu hoàn toàn không biết hí khúc nhưng lần này hắn dù sao cầm hí khúc tinh thông thiên phú cho nên cũng nghe đến mê mẩn đương nhiên nghe đi nghe lại hắn nhưng thủy trung cũng không có đắm chìm vào mà là tại thường thường quan tâm d ạ p hát bên ngoài tình huống lúc nào châm lửa hắn bản năng cảm thấy cho dù châm lửa sợ rằng cũng khó mà đem những thứ này cường đạo tất cả đều l ú t chết nhưng chỉ cần nơi đây rơi vào h ỗ n loạn hắn thừa dịp những thứ này cường đạo say rượu nói không chừng là có thể r ế t nhiều vài tên cường đạo nhất là cái kia lãng khách nhất định phải nghĩ biện pháp rét báo trước đó một tiễn tri cứu đương nhiên h ắ n cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng bởi vì hắn biết tên kia lãng khách trực giác quả là thật đáng sợ sợ rằng có bất kỳ gì thường đều sẽ dẫn tới hắn hoài nghi tiến tới thất bại trong căn thớt triệu hải bình cũng càng thêm bội phục tô thiện quân rõ ràng là trong lòng còn có tử trí trên đài vậy mà cũng có thể chấn định như thế tự nhiên hát được vẫn là trước sau như một cao cấp người như thế nếu tới chơi h m x a sợ l à không cần luyện thế nào liền c ó thể trở thành là game thủ hàng đầu hát hát tô tiện quân giọng hát đột nhiên biến đổi tư hận như có thể thứ cho quốc thủ khó tiêu nhất câu này hát đi ra những thứ khác cường đạo ngược lại là không có phản ứng gì như cũng nghe được rất đầu nhập nhưng này tên thư sinh lại bỗng nhiên cảnh tỉnh chợt biến s á c bởi vì hắn nghe được câu này cùng hát từ nguyên văn không giống nhau nguyên văn cần phải là quốc thủ như có thể thứ cho tư h ậ n khó tiêu nhất có thể tô tiện quân cái này thay đổi ý tứ liền thay đổi hoàn toàn triệu hải bình cũng cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết tất cả đều sôi trào lên dựa theo ước định trước giờ này dạp hát bên ngoài tất nhiên trong nháy mắt dật lên khiến cái này cường đạo tất cả đều chết không nơi tắm h â n châm lửa tô tiện quân thanh âm tại dạp hát bên trong v ọ n lại trung khí mười phần liền liền dạp hát bên ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng dưới đài đông di cường đạo môn cũng trong nháy mắt đổi s chương năm mươi chín tư liệu lịch sử phân tích lại trở về lúc ban đầu khởi điểm triệu hải bình chỉ muốn hô to một tiếng nhận mẹ nó thối tiền có như vậy trong nháy mắt bầu không khí bị tô đậm đến rồi đỉnh điểm triệu hải bình thật sự cho rằng một giây sau bên ngoài liền muốn theo tiếng g i ậ n lên đem những thứ này đông di cường đạo cho một l ư ớ i bắt hết sau đó phát hiện suy nghĩ nhiều cái này phó bản quả nhiên không có khả năng đơn giản như vậy thông quan bất quá lần này ngược lại cũng không thể xem như là toi công bận rộn bởi vì triệu hải bình chí ít nắm giữ càng nhiều tin tức hơn đối với như thế nào thông quan thực tập này phó bản có một chút mặt mày trọng yếu hơn chính là hắn phát hiện mình giải tỏa một cái thân phận mới tại nguyên bản ba cái cơ sở thân phận ở ngoài còn giải tỏa tô tiện quân thân phận chỉ bất quá mỗi lần xa vai đều cần tiêu hao năm mươi điểm thân phận điểm số triệu hải bình nhìn nhìn thân phận của mình điểm số chỉ còn sáu mươi sáu giờ rồi trước đó là bảy mươi sáu điểm một lần trước tại thí luyện ảo cảnh bên trong một cái cường đạo đều không giết tới nói cách khác tử vong một lần là khấu trừ mười điểm giết chết một tên thông thường cường đạo điểm số đại khái tại năm đến mười điểm trong lúc đó nói cách khác mỗi lần ít nhất phải giết chết một đến hai tên cường đạo mới có thể bảo đảm thân phận điểm số chính tăng trưởng hơn nữa then chốt nhân vật sắm vai một lần liền muốn năm mươi thân phận điểm số có điểm quý a bất quá đây cũng không tính vấn đề lớn lao gì tất lại có thể nghĩ biện pháp đi soát điểm số còn có thể nhân tiện lại tôi luyện mình một chút kỹ năng chiến đấu mấu chốt là đối với sắm vai tô t i ệ n quân ta nhưng là không có lòng tin gì a tự mình lên đài hiến hát đào hoa phiến dù là tại có quy tự người thiên phú trợ giúp bên dưới cái kia hình tượng ta cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng hiện tại toàn bộ phó bản đại thể lưu trình ngược lại là có thể xác định phải là nghĩ biện pháp trợ giúp tô t i ệ n quân hoàn thành họa thiêu giảm hát nhiệm vụ đem những thứ này cường đạo cho một lưới bắt hết nhưng nói dễ làm khó luôn cảm thấy muốn đạt thành cái mục tiêu này điều kiện rất nhiều phức tạp như vậy phó bản không quá thích hợp ta loại này trí lực chỉ có chín bánh nam triệu hải bình còn tại vắt hết ó c luất thuận toàn bộ phó bản lưu trình đột nhiên tầm mắt của hắn dần dần bị mây mù bao phủ cũng dần dần có một loại sắp thức tình cảm giác hôm nay vui sướng lại kết thúc triệu hải bình còn có chút chưa thỏa mãn thí luyện phó bản quy mô biến lớn sau đó thể nghiệm một lần thời gian cũng thay đổi dài tuy nói đã tại phó bản trong quá khứ rất thời gian dài nhưng vẫn cảm thấy hoàn toàn không có đủ nhưng không có biện pháp vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi chỉ có thể chờ đợi ngày mai buổi tối sẽ tìm tên kia lãng khách báo thủ từ trong hiện thực sau khi tỉnh lại triệu hải bình rửa mặt hoàn tất đệ nhất thời gian mở ra diễn đàn kiểm tra Quả nhiên, diễn đàn rất nhanh đổi mới một nhóm mới tiếp tất cả đều là đang thảo luận cái này mới phó bản các người chơi hiện tại cũng đã hình thành quen từ phó bản đi ra đệ nhất thời gian liền lập tức phát t h i ế p thảo luận cùng các người chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc dù sao có câu nói gọi chỉ cần tới sơm chó đều có thể bên trên hấp dẫn trước hết phát t h i ế p thảo luận phó bản nội dung người cũng càng có khả năng thu hoạch nhiệt độ rất nhiều người chơi tại phó bản trong t â n mất và khổ thăm dò một đêm không chính là vì có thể ở trước mặt mọi người phát t h i ế p trang cái bước sao triệu hải bình đi lầu bên dưới an điểm tâm lại đổi mới một lúc sau rất nhanh liền thấy đại lượng liên quan tới cái này mới phó bản thảo luận sở ca cũng phát thiết mời còn có một chút cái khác tinh thông lịch sử người chơi cũng đều đưa ra ý kiến của mình đối với cái này phó bản lịch sử nguyên hình mọi người cơ bản bên trên không có nghi vấn gì cái này mới phó bản lịch sử nguyên hình phải là đại thịnh hướng về sau kỳ cường đạo xâm lấn chuyện cái thị trấn nhỏ này gọi sùng sa huyện huyện lệnh gọi đường c h ư n g một liên quan tới sự kiện lần này xét xử bên trên là như thế đ i lại đường c h ư n g một lấy cử nhân tiến đảm nhiệm sùng sa huyện lệnh trung thích là chính thổ thanh chưa tuấn cường đạo cần phạm tự mình dẫn quân dân chống đỡ đem người chiến đấu trên đường phố chính tay đâm số khấu sau bị thương nặng mà chết huyện thành thất thủ ta có năng lực để về người như áo mũ thất trách thư sinh thất bại người ném trong đó trở nên gian tế trở nên hướng đạo có thơ để viện vách tường nói hải vụ h i ể u khép mở trong thành dân binh đừng không lòng c a m phẫn hô to không giết t ư ờ n g đạo dùng cái gì báo đường công c ù n g khấu dục hỏa huyết chiến tiêm khấu gần trăm thu phục huyện thành sao thụy làm ấ t trung tu mộ xây tử lập b i a lấy trí kỷ niệm những thứ này kịch tình mọi người cần phải đều ở đây phó bản bên trong nhìn rồi a hiện nhiên đường huyện lệnh nơi đây cần phải là một cái kịch tính giết bởi vì địch ta lực lượng cách xa quả thực rất không có khả năng tại ngay từ đầu liền đánh thắng còn cái kia trên giảm hát để thơ thư sinh trên sách sử ngược lại là cũng có ghi chép cái này phó bản mục tiêu cần phải là muốn tổ chức hương dũng cùng đông di cường đạo dục huyết phân chiến thu phục huyền thành đem những thứ này cường đạo cho một lưỡi bắt hết bất quá đối với cái này phó bản bên trong mấy cái khác nhân vật trọng yếu bao quát giảm hát hai ông chủ tô t i ệ n q u ân dương t í n nam còn có hương dũng đại biểu cao chọn cũng không tìm tới bất kỳ ghi lại nào ngược lại là ông cảnh huy có thể tìm tới một ít tư liệu hắn là lúc đó tài tử nổi danh lấy có vân giang văn tập hồi sùng xa huyện thăm người thân lúc tao nộ cường đạo vị quốc vong thân chỉ là vân giang văn tập có nhiều tàn mát cho đến bây giờ cũng chỉ lưu truyền tới nay một bài thơ mộ vũ rơi tệ xá không người hỏi vui bờn mấy năm vội vã qua bao la vạn giảm bờn hai tấn nhỏ bẹ sưng lên r ứ t khoát thiếu niên du hồn đi không về chỗ chưa dám quên thần châu bài thơ này mặc dù ở văn học trình độ bên trên nói không được rất tốt nhưng dù sao biểu đ ạ t ra một lời chân thành ái quốc tình kết hợp với hắn tao nộ đông di cường đạo vị quốc vong thân sự t í c h chỗ lấy trước mắt chủ lưu quan điểm vẫn là đưa hắn nhìn thành là một vị ái quốc thi nhân Về phần phó hắn ở nơi này phó bản ở triệu o n g cụ thể có thể h p ả hay không? Cái này thì có đại thương、các. Không thể không chơi nhân nhiều, chưa thời phó cao gian quan này này nói, trong người vẫn tiếng, cùng cái này phó bản tương Cái có các. quá cái đại tới i mặt một tư l l ị c hải sử sạch sẽ. nguyên văn Triệu đã bị bới h bình cao độ hoài nghi trong đây có chút người chơi thậm chí không đợi trò chơi đã đến giờ liền chủ động lui ra trước đi thăm dò tư liệu lịch sử chính là vì trước một bước phát t i ế p nói chung những nội dung này quả thực rất có ích lợi nhưng đối với phá giải cái này phó bản mà nói còn là còn thiếu rất nhiều trước đó thí luyện phó bản cũng là như vậy có chút phó bản tư liệu lịch sử ghi chép so khá tỉ mỉ tỷ như thích khách thí luyện có chút phó bản thì là tư liệu lịch sử hoàn toàn không có ghi chép toàn dựa vào chính mình đ o á n tỷ như du hiệp thí luyện mới phó bản hiển nhiên cũng là trước sau như một phong cách tư liệu lịch sử ghi chép khẳng định có nhưng cũng không hoàn toàn có nhất định có tham khảo ý nghĩa nhưng muốn trông cậy vào dựa vào trích dẫn tư liệu lịch sử thông quan đó là không hiện thực húng chi lần này chính thức phó bản còn có máy mới chế tự tuyển thân phận cùng kiểu người vốn nắn cái này phó bản cơ bản giàn giáo đã định rồi đại bộ phận người chơi thể nghiệm lưu trình đều cùng triệu hải bình không sai bị lắm đầu tiên là thử trợ g ú t đường huyện lệnh đẩy lùi đẩy lùi đông di Cường Đạo. tại sao khi thất bại liền ý thức được hí lâu nơi đây có thể là một đầu trọng yếu chi nhánh cho nên thể nghiệm một lần cũng cơ bản trên đều tao nộ r ồ i đồng dạng thất bại đương nhiên cũng có một chút người chơi không có tiến nhập giáp hát mà là tại bên trong huyện thành thử tìm kiếm cao chọn triệu tập hưng dũng nhưng đồng dạng cũng là toi công bận rộn một trận các người chơi trò chơi trải qua mặc dù đại thể tương đồng nhưng đối với tiếp hạ xuống cụ thể phải như thế nào t h ô n g quan lại bên nào cũng cho là mình phải khó có thể đạt thành nhất chi ý kiến một tên du hiệp người chơi phát t i ế p nói ra ta phân tích tiếp xuống trò chơi mục tiêu có hai cái một cái bắt nội dán nguyên nhân rất đơn giản ta cùng mọi người lưu trình đều không giống nhau ta cả đêm đều ở đây cùng tường thành cùng chết cơ bản bên trên vây quanh toàn bộ tường thành chuyển tầm vài vòng ta phát hiện thành phòng bên trên cái kia lỗ hổng kỳ thực cũng không rõ ràng hơn nữa bởi vì tường thành còn tại tu sửa cho nên so với nó càng bắt mắt lỗ hổng còn rất nhiều nhưng cái này lỗ hổng nhưng là thủ quân chỗ yếu nhất cường đạo vừa tốt liền từ nơi này lỗ hổng đánh vào không khỏi cũng quá x à o hợp đi muốn biết phàm là bọn họ đổi một phương hướng nói không chừng đường huyện lệnh đều có thể tổ chức lên nhân thủ đổi ở tại bọn hắn sông vào trong thành trước đó c h ặ t đứng đến lúc đó nói không chừng toàn bộ kịch tình đi hướng đều phải bị sửa sẽ liên lạc lại đến sách sử bên trên ghi chép nói là lúc ấy có rất nhiều thế gia đại tộc thương gia giàu có đều cùng đông di cường đạo cấu kết thậm chí nghị trăm phương ngàn kế tàn hại chống lại đông di cường đạo nghĩa sĩ cái này trong huyện thành nhỏ có người bị đông di cường đạo mua được cũng không cái gì sự tình hiếm lạ về phần mọi người nói tô tiện quân hòa thiêu hí lâu kế hoạch tại cuối cùng thất bại rất có thể cũng là có nội gian từ bên trong l à m khó dễ cho nên ta cho rằng cần phải đầu tiên tập trung tinh lực đem tất cả nội g i a n đều tìm ra chỉ có quét sạch nội g i a n tiếp xuống sát xuất thành công mới có thể càng cao bằng không lại như thế nào kế hoạch h o à n mỹ một khi bị nội gian cho phá hủy cũng sẽ kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc chương sáu mươi mới kim sắc thiên phú sở ca coi như trò chơi này công nhận tiến công chiếm đóng đại l a o đương nhiên cũng đệ nhất thời gian phát biểu ý kiến của mình ta đồng ý tìm nội gian thuyết pháp nhưng ta cảm thấy càng sự t ì n h khẩn yếu vẫn là xác định cái này phó bản bên trong bị bóp méo kiểu người rốt cuộc là ai dù sao cả huyện thành có mấy ngàn người tại không có có đầu mối tình huống bên dưới tìm nội gian chẳng khác gì là mò kim đáy bể trái ngược nhau trong trò chơi này then chốt kiểu người chỉ mấy cái như vậy nếu như có thể mau sớm định vị đến bị bóp méo kiểu người nói không chừng rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng từ trước mắt tới nhìn có khả năng nhất bị bóp méo kiểu người chính là h n g t h n h huy bởi vì từ trong lịch sử ghi chép tới nhìn hắn tựa hồ là cái ái quốc thi nhân nhưng hắn tại phó bản bên trong biểu hiện lại xác thực có điểm mất mặt không thể nói là thẳng thắn cương nghị a chỉ có thể nói là vừa đụng l i ề n vỡ cùng trước đó văn sĩ thí luyện phó bản dương ngạn đơn giản là tạo thành so sánh rõ ràng dựa theo sách sử ghi chép cuối cùng hương dũng môn là dục h ỏ a chiến đấu h a n g hái mà tô tiện quân đám người cũng không có lưu danh tại sử sách cái này rất có thể là bởi vì tô tiện quân hỏa thiêu hy lâu kế hoạch thành công lấy thân hy sinh cho tổ quốc mà hỏa thiêu hy lâu chấp hành người rất có thể chính là ô n g cảnh huy bởi vì tô tiện quân cùng lưu lại đoàn kịch thành viên còn muốn ngăn chặn những thứ này đông di cường đạo có thể chấp hành hỏa thiêu hy lâu kế hoạch này tựa hồ cũng chỉ thừa lại ông cảnh huy nhưng mà thí luyện phó bản bên trong nhưng lại ông cảnh huy thả tô tiện quân b ổ câu cho nên nếu như cái này giả thiết thành lập như vậy chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp kích hoạt ông cảnh huy tiểu người đối với nó、no、tiến hành sắm vai cùng một nắn liền có thể thuận lợi hoàn thành hỏa thiêu hy lâu kế hoạch thông quan phó bản sở ca phân tích lập tức đưa tới một mảnh tán thành nhưng cũng không có thiếu người chơi phản đối thì như một gã khắc văn sĩ người chơi thế a lại cảm t ấ y này cảnh huy cái cảnh chính cái vông đơn thuần chính là h p vật, thậm chí rất có thể chí h có ắ nhưng c í n nội gian. Cho tới bây giờ, căn bản không có liên quan hắn nào, hắn nhân, vẹn vẹn là bởi vì hắn h Cho ghi thổi thi là lại là là l cái có cái quốc ái tới giờ tới bởi bất bây kỳ vì u u t r y ề x u ố n cái kia bài thơ. Thế nhưng lịch sử bên trên cũng không phải là không có cái kia loại làm thơ thời điểm tình cảm bánh liệt v ậ n trượng hai vạ đến nơi ngại nước quá mát ví dụ ngược lại từ phó bản bên trong biểu hiện tới nhìn ta cảm thấy hắn quả là chính là bản sắc biểu diễn húng chi nếu quả thật là hồng cảnh huy cái kia cái này phó bạn có phải hay không quá đơn giản đối chiếu lấy tư liệu lịch sử nhìn qua liền tìm được tiêu chuẩn đáp án ta cảm thấy chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy ta cảm thấy bị bóp méo không nhất định là trực tiếp từ người tốt biến thành người xấu cũng có thể là từ một cái anh dũng tác chiến người biến thành k h e n chốt lúc hiếp chiến người hoặc là từ một cái chiến lực rất mạnh người biến thành chiến lực đồng dạng người dạng này mới còn có mê hoặc tính t ỷ như cái kia hương dũng cao chọn nếu như cuối cùng thực sự là từ hương dũng tiêu diệt những thứ này cường đạo như vậy cao chọn khẳng định muốn phát huy tác dụng trọng yếu nhưng từ tình huống trước mắt tới nhìn cái này cao chọn đi theo hiệu lệnh sau khi đánh xong hoàn toàn liền thần thật giống như không có cái này người giống nhau ta cảm thấy hắn cũng có thể là kịch tình t e n chốt lối nói của hắn rất nhanh đến mức đến không ít tán thành đúng ta cũng hiểu được ông cảnh huy không phải là bị s o a n cải mà là hắn bản thân liền là trong đó gian mọi người còn nhớ hay không được cái này phó bản gọi cái gì chuyện định như dâu đợi hạ quan tài ý tứ nói đúng là rất nhiều chuyện đều phải chết sau mới có thể đậy nắp định luận cái này tiêu đề có phải hay không liền là ám chỉ ông cảnh huy bản thân liền là cái lừa đời lấy tiếng tri đ ổ ta cũng hiểu được chính là bởi vì ông cảnh huy quá giống cho nên ngược lại cần phải đầu tiên bài trừ thậm chí cần phải đưa hắn liệt vào nội gian nhân tuyển hung h ă n g tra nhưng cũng có chống đỡ sợ ca người chơi lập tức giút cho phản bác thế nhưng đừng quên một điểm hỏa tiêu h hí lâu thành công rất có thể là một trong điều kiện tất yếu giả như chỉ suy nghĩ chân thật lịch sử không có người chơi tham dự lời nói lúc đó có thể hoàn thành kế hoạch này sợ rằng cũng chỉ có ông cảnh huy nếu như hắn là cái phế vật cái kế h ỏ a tiêu h hí lâu kế hoạch lại là như thế nào thành công cái này nói không thông nhưng điểm này cũng không có đem người phản đối phá hỏng bọn họ lại đưa ra mới phỏng đoán lúc đó ly khai g i ả p hát lại không chỉ ông cảnh huy một người lại nói hỏa tiêu h hí lâu cái ý tưởng này cũng không nhất định chỉ có tô tiện quân một người nghĩ đến a vạn nhất có người khác vừa thật sự muốn đến cùng nhau đi đây đúng vậy mọi người hình như vẫn luôn bỏ quên dương tín nam hắn mặc dù không có cái gì tồn tại cảm giác nhưng cũng có thể là bị bóp méo kiểu người ta cũng hiểu được không thể luôn luôn dùng trò chơi tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình mạch suy nghĩ tới suy nghĩ dù sao những thứ này tác phẩm đều là nói suy luận nhưng hiện thực không nói l o g ì c cái này thí luyện phó bản nếu quả thật là thông qua gna đi tìm nguồn gốc kỹ thuật xuất hiện lại chân thực lịch sử vậy nó rất có thể cùng hiện thực giống nhau là không nói suy luận ta cảm thấy tô tiện quân cũng có thể là bị bóp méo kiểu người a t ỷ như nguyên bản hắn chỉ là một thông thường diễn viên tại cả sự kiện bên trong đều là góp mặt cho vui nhưng yêu ma bóp méo sau đem hắn ngụy trang thành cái này phó bản vô cùng trọng yếu kiểu người tới nhầm đường chúng ta nếu như chúng ta luôn luôn c u ố n quýt tại tô tiện quân c u ố n quýt tại dạp hát bên này nội dung có lẽ ngược lại bỏ quên bên ngoài manh mối đâu dù sao tư liệu lịch sử bên trên ghi lại cuối cùng thủ tiêu những t h ứ này cường đạo vẫn là hương dung a các người chơi nhiệt liệt thảo luận tới tới rất có nhiệt bá trinh thám kịch thảo luận nghiên cứu đến cùng ai là hung phạm tư thế bên trong có danh tiếng ki thậm chí là vô danh tiểu người đều bị thảo luận đến rồi trừ đường huyện lệnh ở ngoài người người đều có hiểm nghi dù sao đường huyện lệnh đi lên đã bị kịch tính g i ế t hơn nữa cùng tư liệu lịch sử ghi lại hoàn toàn nhất trí hoàn toàn không có bị hoài nghi lý do triệu hải bình không khỏi cảm khái trò chơi này mặc dù bây giờ còn không có mở ra n ệ hợp cách chơi là cái thuần túy game họ phơ lìn nhưng so rất nhiều game online chuyển động cùng nhau tính còn mạnh hơn nguyên nhân rất đơn giản không đến trên mạng nhìn người chơi khác thảo luận cái này độ khó đột nhiên để thăng nhiều cái đẳng cấp a nếu như toàn dựa vào chính mình lời nói cha tư liệu lịch sử bài tra mỗi cái vai trò nếm thử loại loại bất đồng có khả năng cái này cũng đều là khó có thể tưởng tượng cự đại công tác lượng đương nhiên cũng không bài trừ riêng biệt đại lao thật có thể một mình ôm lấy mọi việc nhưng người bình thường nhất định là không làm được từ tình huống trước mắt tới nhìn trò chơi này quan phương tựa hồ cũng vẫn còn tương đối cổ vũ người chơi giúp đỡ cho nhau cùng nhau phá giải thí luyện ảo cảnh cái này có thể là vì bồi dưỡng các người chơi hợp tác tinh thần hòa hợp làm năng lực trở nên sau game ôn lại cách chơi làm chuẩn bị nói chung đi qua một ngày thảo luận sau đó các người chơi tất cả đều xoa tay có chút không kịp chờ đợi muốn lần nữa tiến vào thí luyện phó bản nghiệm chứng chính mình suy đoán h a mươi giờ tối sở ca lần thứ hai tiến nhập c h u y ệ n định như dâu đợi hạ quan tài thí luyện phó bản nếu như có thể trực tiếp sắm vai v h n g cảnh huy là tốt nhất là có thể trực tiếp nghiệm chứng suy đoán của ta chi tiết trước mắt còn không có giải tỏa thân phận của hắn không biết cần muốn điều kiện ra sao từ giải tỏa tô tiện quân điều kiện tới suy đoán rất có thể là nhất định muốn trải qua một lần nên mục tiêu nhân vật then chốt sự kiện mới có thể giải tỏa thân phận sắm vai t u y ể n hạ hôm nay liền trước từ tô tiện quân bắt đầu sắm vai nhìn một chút trong quá trình này có thể hay không giải tỏa hôm cảnh huy thân phận sở ca nhìn một lần mình bây giờ có năm mươi mốt chút thân phận điểm số vừa mới tốt đủ sắm vai một lần tô t i ệ n quân hắn ngày hôm qua trò chơi tiến độ cùng triệu hải bình sắp xỉ chỉ bất quá không có giống như triệu hải bình luôn luôn cùng cường đạo cùng chết mà là tại hai lần nếm thử trợ giúp đường huyện lệnh sau khi thất bại liền lập tức ý thức được khả năng này là kịch t í n h giết ngược lại đi đoàn kịch thành viên thân phận cũng cùng triệu hải bình giống nhau giải tỏa tô tiện quân thân phận tư cách về phần thân phận điểm số văn sĩ quả thực không có chiến đấu thủ đoạn nhưng hắn thông qua hạo nhiên chính khí khích lệ binh sĩ sinh ra giết địch cũng có thể phân đến thân phận điểm số cho nên điểm số mặc dù do、so、triệu hải bình h thiêu hao thân phận điểm số tuyển định thân phận đặc thù tô thiện quân sau đó ba trương thiên phú thẻ bài ra hiện ở trước mặt của hắn quý、ký、khúc tinh thông màu xanh da trời ngươi hy khúc chi thức cùng diễn s ư ớ n g kỹ xảo đạt được đề thăng n h ư n g quan sát nhập vi màu xanh da trời ngươi đối với chi tiết sức quan sát và ký ức lực đạt được đề thăng n h ư n g h u n g h ồ n k à lệ màu xanh da trời phát ngôn của ngươi trở nên còn có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục đồng thời cũng sẽ tăng lên hạo nhiên chính khí hiệu quả sợ ca suy tính một lần cái này ba cái kỹ năng hắn đều có điểm không nỡ đổi đều hữu dụng nhất là hy khúc tinh thông hắn lần đầu tiên gặp phải thời điểm là cái màu trắng hiện tại x o á t thành màu xanh nhạt còn thật không nỡ lại x o á t rơi cuối cùng vẫn quyết định tại hùng hồn kể l ệ thiên phú bên trên nhẹ nhàng dạch một cái bởi vì trước mắt cái này phó bản còn đang mở mê giai đoạn ký khúc tinh thông cùng quan sát nhập vi đều đối với tìm ra lời giải có chỗ trợ giúp mà hùng hồn kể l ệ thì là tại chuẩn bị chiến đấu giai đoạn mới cần dùng đến vạn nhất mới x o á t đi ra kỹ năng khó dùng hắn còn có thể tại hai cái này thiên phú bên trong tùy ý chọn một theo thẻ bài xoay chuyển một vệ kim quang hiện lên nhâm ký ức bài phiến kim sát thân phận đặc thù đặc biệt thiên、phú. tại cùng với khác kiểu người nói chuyện với nhau lúc có tỷ lệ hồi ức lên liên quan tới nên vai tuần ký ức vai phiến lại ký ức vai phiến vô pháp bị bóp méo sở ca không khỏi mừng rỡ mới kim sắc truyền thuyết thiên phú chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương sáu mươi mốt sám vai tô t i ệ n quân sở ca đưa cái này kim sắc thiên phú miêu tả nghiêm túc nhìn qua một lần nhìn lên tới đây tựa hồ là thân phận đặc thù cũng có thể kích hoạt một cái kim sắc thiên phú hơn nữa có điểm giống là một loại đặc định máy chơi gân chế bởi vì ám xa trò chơi này bên trong thí luyện phó bản mặc dù nói là lấy tài liệu tại ch nhưng cho phép đa nội dung kỳ thực cũng không có bị sách xử chỗ ghi chép hơn nữa coi như là người viết xử năm nội dung cũng không thấy liền hoàn toàn chân thật cho nên nếu như phó bản bên trong lại gia nhập yêu ma bóp méo nội dung liền sẽ để cả sự kiện trở nên khó bể phân biệt bởi vì l ư ợ n g biến đổi quá nhiều như vậy mặc dù người chơi lại như thế nào thông minh cũng rất khó được biết hoàn chỉnh chân tướng ở loại tình huống này bên dưới cho dù người chơi nỗ lực để cho phó bản hướng về người viết xử năm nội dung đi phát triển cũng rất có thể sẽ chống đánh x u i kẻ thổi ngược điều này hiển nhiên có bội tại ám xa trò chơi này cơ bản mục tiêu người chơi ở trong game thân phận là quy tự người dựa theo quan phương thiết định là để cho lịch sử mảnh c ắ t dựa theo lịch sử phát triển một lần nữa diễn dịch người mà không phải sửa lịch sử người nếu như quy tự người cũng yêu ma đỏ sức đơn thuần là so với ai khác khí lực lớn người nào thắng lịch sử giống như gì biến hóa vậy tương đương là v ạ n mẹo quy tự người thân phận hơn nữa cũng để cho lịch sử thật biến thành mặc cho người ăn mặc tiểu cô nương vậy khẳng định không phải trò chơi này bàn ý cho nên tại dẫn vào yêu ma bóp méo lịch sử cái này một làm bằng máy sau ám xa trò chơi này người thiết kế cũng đưa ra mới làm bằng máy cũng chính là cái này kim sắt thiên phú dựa theo kỹ năng nói rõ cái thiên phú này tương đương với cung cấp cho người chơi một cái tuyệt đối sẽ không bị bóp méo đồ vật đó chính là trước mặt kiểu người đối với cái khác vai tồn u ký ức t o á i phiến thông qua những ký ức này m ả n h vụn mặc dù cũng không thể hoàn toàn xác định cái khác vai tồn u t h i ệ t ác nhưng ít ra có thể cung cấp một cái rất có giá trị tham khảo làm rất nhiều vai tồn u ký ức t o á i phiến bị dần dần thu thập thời điểm cả sự kiện toàn cảnh cũng đem ở n g ư ờ i chơi trước mặt triển khai đến lúc đó người chơi xuất hiện lại chân thực lịch sử có khả năng tự nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn nghĩ tới đây sở ca không chút do dự lựa chọn ký ức t á i phiến cái thiên phú này bởi vì bất kể như thế nào phân tích muốn chính xác giải khai bí ẩn đây đều là một cái nhất định muốn cầm thiên phú đương nhiên cứ như vậy hắn cũng sẽ không thể lại tuyển hí khúc tinh thông đối với sắm vai tô tiện quân mà nói không thể tuyển hí khúc tinh thông có nghĩa là sau đó lên đài ca diễn kịch t ì n h căn bản là không có cách sắm vai nhưng cái này cũng không quan hệ dù sao sở ca bây giờ còn tại tìm ra lời giải giai đoạn hát hí khúc đoạn này diễn không diễn đều không ảnh hưởng hắn tìm ra lời giải tuyển định thân phận cùng thiên phú sau đó thí luyện ảo cảnh lần thứ hai bắt đầu vận chuyển g i p h h hậu trường sở ca từ trước mặt trong gương đồng thấy được mặt mình trên mặt phấn son còn chưa hoàn toàn tẩy sạch còn có thể mơ hồ nhìn thấy trước đó hóa trang nhưng người trong kính không hề nghi ngờ đã biến thành tô tiện quân khuôn mặt vị này tên đảo kép t ử rất nhỏ liền bắt đầu hát h í khúc hơn nữa một mực là hát đảo cho nên trong lúc phất tay đều một cách tự nhiên có một loại phái nữa ôn nhu khí tức sở ca đã chọn tô tiện quân thân phận sau đó cũng đồng dạng thừa kế này tấm trong thân thể bắp thịt ký ức cho nên bất luận là động tác vẫn là thanh âm đều một cách tự nhiên hướng nguyên bản tô tiện quân g i sát tiện quân đám kia đông di cường đạo chiếm g i ặ hát cầm đầu người thư sinh kia nói muốn chúng ta cho bọn họ hát hi khúc n dân chúng trong thành còn có một con đường sống nếu như không hát sáng sớm ngày mai chó gà không tha tiệc quân vi huynh không có cầu qua ngươi mấy lần lần này ngươi coi như không xem ở vi huynh mặt bên trên không xem ở đoàn kịch những anh em này mặt bên trên chí ít cũng nên suy nghĩ một chút dân chúng toàn thành coi như là vi huynh là toàn t h à n h m ạ c tính cầu ngươi cái này một lần s ở ca nguyên bản tại nhìn trước mắt trang điểm kính giờ này quay đầu quả nhiên thấy được dương tín nham dương tín nham thân hình cao lớn không người tới đất vô cùng hèn mọn cũng có thể nhìn ra nội tâm hắn hoảng loạn sợ ca rất nhanh định vị đến thí luyện ảo cảnh lúc này thời gian tiết điểm đây cũng là đông di cường đạo đã vào thành chiếm giữ giạp hát sau đó dương tín nham cái này b á vương đệ nhất thời gian kinh sợ nhưng trước đó lấy đoàn kịch thành viên thị giác thấy như vậy một màn thời điểm dương tín nham rõ ràng là ở ngoài cửa khuyên bảo mà tô tiện quân thái độ vô cùng kịch liệt nói cách khác dương tín nham đi tìm tô tiện quân không chỉ một lần biết đâu lần đầu tiên là ở bên trong phòng đối thoại nhưng rất nhanh đã bị tô tiện quân đuổi ra ngoài sau đó cũng chỉ có thể ở ngoài cửa bị mắng sau đó mới là vông cảnh huy ra mà khuyên bảo trước mắt cái giai đoạn này cần phải là dương tín nham lần đầu tiên tìm được tô tiện quân hắn còn không rõ xác tô tiện quân ý tưởng nhưng mơ hồ có suy đoán không hề nghi ngờ lần này tô tiện quân khẳng định cũng cự tuyệt hắn còn đem hắn đuổi ra ngoài đại thể xác định một màn này phát sinh thời gian tiết điểm sau đó sắm vai cũng, cũng có ũ n g c chút mặt mày chỉ cần sở ca hiện tại đem dương tín nham cho chửi mắng một trận q u a n h ra ngoài sau đó nhiều hơn nữa lần cự tuyệt dương tín nham q u y ế t bảo như vậy sau đó toàn bộ cố sự chí ít có thể lấy thuận lợi tiến triển đến lên đài hát hí khúc trước đó nhưng sở ca không có ý định dần dần từng bước sắm vai dù sao nhiệm vụ của hắn bây giờ là muốn phá giải câu đ được tiến hành một ít những thứ khác nếm thử rất nhanh sở ca có một cái ý nghĩ hắn vai trò tô tiện quân quay đầu đi nhìn chằm chằm dương tín nham con mắt hỏi cường đạo vào thành đường huyện lệnh chết trận ngươi liền một chút cũng thờ ơ sao dương tín nham sửng sốt một lần thiện quân ngươi đang nói cái gì ta đương nhiên là đường huyện lệnh chết trận cảm thấy tiếp hận đối với chúng ta bất quá là cái đoàn kịch cũng không phải hương dũng cùng quân tốt có thể làm cái gì sở ca thoáng hạ giọng nhưng thần thái lại càng thêm kiên định tặc nhân không phải muốn nghe làm trò sao bọn họ giờ này đều ở đây giảm hát bên trong đây là cơ hội ngàn năm một thở trong huyện thành còn có dầu hỏa ngươi trong tối dẫn người đi đem dầu hỏa lấy ra thừa dịp đêm khuya ta cho tặc nhân hát h í khúc đem dầu hỏa t ạ t vào rạp hát xung quanh chờ ta hô to châm lửa các ngươi liền trực tiếp hỏa thiêu rạp hát đem những thứ này tặc nhân tất cả đều đ ố t chết dương tín nham không khỏi quá sợ hãi tiện quân cái này tuyệt đối không thể ngươi kế hoạch này nghe lên mặc dù lừng lẫy nhưng thực tế bên trên lại cùng chịu chết có gì khác nhau đâu không nói đến hiện tại toàn bộ rạp hát bị cường đạo chiếm giữ chúng ta rất khó ly khai coi như ly khai đổ dầu đống t ủ châm lửa chuỗi này động tác như vậy dễ thấy thì như thế nào giấu giếm được những cái kia cường đạo u tinh thần mệt mỏi coi như ngươi lên đài hát h í khúc hấp dẫn lực chú ý của bọn họ có thể giàu hỏa mùi vị nồng nặc hơn nữa nhiều người như vậy dòng chống khua chiên tại dạp hát xung quanh đồ dầu khẳng định cũng khó tránh khỏi có chút động tĩnh trong thời gian này phạm là có bất kỳ một tên cường đạo phát hiện dị thường đều sẽ thất bại trong gan g tờ ca đến lúc đó không chỉ là chúng ta muốn chết tại loạn đao bên dưới sợ rằng cường đạo giận dữ cả huyện thành đô phải bồi táng tia quân ngươi chính là nhanh lên v ô n g tha cái này không thực tế ý tưởng hiện tại là cường đạo lên đài hiến hát mặc dù mất mặt, nhưng nếu là thật có thể bảo toàn huyện thành m á c tính chúng ta bất quá là nhất giới diễn viên thuộc l t hòa ì n thiêu ế nào k h giảp hát ư vậy trong n g ca có, có thật điều kiện tiên quyết là có rất nhiều người đi ra ngoài vận chuyển dầu hỏa tặt vào giảp hát xung quanh thế nhưng đông di cường đạo nhìn như ngấp hết trên thực tế tính cảnh giác lại cực cao có nhiều người như vậy tại giảp hát bên ngoài đổ dầu bọn họ đều là tiểu liên n g sẽ không một người nhìn thấy sẽ không một người nghe được thanh âm người được mùi vị đây có phải hay không có điểm vô cùng h à n g chí rồi húng chi g i á p hát mặc dù là bằng gỗ kết cấu làm chủ nhưng cái niên đại này d ầ u cũng không giống như đời sau d ầ u nổi lên tới mãnh liệt như vậy tuy nói tư liệu lịch sử bên trong sớm đã có liên quan tới hỏa liệt d ầ u ghi chép nhưng đồ chơi kia đều là quân dụng cái này trong huyện thành nhỏ chưa chắc sẽ có lui mười nghìn bước nói dù là tất cả thuận lợi hỏa thế muốn nổi lên tới cũng muốn nhất định thời gian không có khả năng ngay từ đầu liền đốt thành một cái bể lửa đem cường đạo môn hoàn toàn phong tỏa ngăn cản một khi châm lửa nếu như cường đạo môn ngay lập tức sẽ xông ra ngoài điểm ấy hỏa thế hơn phân nửa là ngăn không được lại làm sao có thể thuận lợi như vậy đưa bọn họ tất cả đều đốt chết tại giảm hát bên trong s ở ca cũng khốn hoặc trước đó hắn không có ngẫm nghĩ là bởi vì vào trước là chủ biết tô tiện quân cái kế hoạch này hơn phân nửa là thành công cho nên hoàn toàn không có nghiêm túc phân tích chuyện này khả thi bây giờ nghe dương tín nham vừa nói như vậy hắn mới ý thức tới dường như hỏa thiêu hí lâu chuyện này cũng không đơn giản như vậy à nhưng là nếu như căn bản không có lửa đốt giảm hát chuyện này muốn tiêu diệt hết tên này cường đạo liền càng không có thể s ở ca nhất thời gian có chút mê man chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương sáu mươi hai ký ức t á i phiến dương tín nham nhìn thấy s ở ca thần sắc do dự còn cho rằng lời khuyên của mình có hiệu quả vội vàng rèn sắc khi còn nóng t i ệ n quân ngươi nghe vi h ì n h một câu h ỏ a thiêu dạp hát chuyện này ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn lại theo người khác nhắc tới nhiều lời một chữ cũng có thể đưa tới họa s á t thân a cái này huyện thành nho nhỏ bên trong nói không chừng đã có người trong tôi cùng cường đạo có dính dấp đến lúc đó ngươi ta đều sẽ chết không nơi tắm thân chúng ta lên đài hát hi khúc từ đại nghĩa đã nói sợ ca, ca biểu tình lần thứ hai kiên định ngươi hồ đồ nếu là người người đều giống như ngươi muốn người người đều chỉ muốn tự bảo vệ mình không dám mạo hiểm bất kỳ nguy hiểm gì đường huyện lệnh chẳng phải là chết vô ích cái kia đông di cường đạo phạm ta danh giới giết ta nhân dân chẳng phải là tới lui tự nhiên muốn làm gì thì làm sở ba vương trước đây nếu như giống như ngươi vậy muốn đã sớm hàng đại n g u y cũng sẽ không tử chiến đến một khắc cuối cùng bọn ta mặc dù đều là diễn viên không so được người đọc sách nhưng hát cũng đều là quốc gia thiên hạ anh hùng hào kiệt người khác nói hí tử vâng nghĩa tự chúng ta lại không thể nghĩ như vậy coi như hỏa thiêu giảm hát việc này rất khó thành công chúng ta cũng nhất định phải làm dù là tán thân biệt l ử a cũng muốn khiến cái này cường đạo biết cái gì gọi là một tấc sơn hà một tấc huyết ngươi như là không dám cái kia ta liền đi tìm ông tiên sinh luôn có người nguyện ý làm chuyện này dương tín nham lần thứ hai b i ế n sắc t i ệ u ân ngươi nhưng đừng vắng đầu ta đã sớm nói với ngươi rồi họ không không đáng tín nhiệm những người đọc sách này từng cái từng cái miệng đ ầ y nhân nghĩa đ ạ o đức thật là đến rồi thời khắc mấu chốt hắn còn không như chúng ta dạng này diễn viên ngươi nếu như t i n hắn nhất định là bị người b á n đều còn phải thay người kiếm tiền nếu như cao chọn tại nói không chừng tổ chức lên hương dũng còn có chút cơ hội nhưng bây giờ cao chọn tung tích không rõ chúng ta một cây chẳng c h ố n g vững nhà vẫn là trước vượt qua dưới mắt cửa ải khó khăn lại nghĩ những chuyện khác ca lưu đến núi sinh tại không sợ không có cửi bất a sợ ca lại nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế đổi mấy cái g nhưng dương tín nham vẫn lắc đầu hoàn toàn không tán thành h ỏ a thiêu d ạ p hát cái kế hoạch này s ở ca cũng không chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ bung tha m u ố n biết hắn coi như văn sĩ là kèm theo hạo nhiên chính khí thiên phú cái thiên phú này không chỉ có thể cho người khác bên trên bờ uff tăng cường chiến lược còn có một cái trọng yếu hiệu quả chính là làm văn sĩ ở vào không thẹn với lương tâm trạng thái lúc nói lời nói sẽ còn có sức cuốn hút càng để cho người tín phục nói cách khác dễ dàng hơn l ắ c lư không thuyết phục người khác nhưng dù cho như thế dương tín nham cũng như cũng không hề bị lay động điều này nói rõ từ máy chơi game chế tới nhìn dương tín nham ít nhất là giai đoạn này dương tín nham liền là không có cách nào thuyết phục văn sĩ đều làm không được thống chi những nghề nghiệp khác nghĩ tới đây sở ca cũng chỉ tốt thở dài dựa theo sớm định ra kịch bản tiếp tục đi kịch tình thứ tham sống sợ chết của ngươi hát nửa đời bà vương làm t r ọ đều hát đến chó trong bụng cúc đi sở ca một tiếng nộ xích đem dương tín nham đổi ra ngoài cửa phòng đóng cửa sở ca lâm vào p h i ề n m u ộ n làm sao đây hắn biết sau đó kịch tình sau đó dương tín n a m sẽ lại đến ở ngoài cửa tiếp tục h u y n bảo lại qua chưa tới một canh giờ vương cảnh huy cũng tới thử đem đồng dạng lời nói cùng ô n g cảnh huy cũng nói một lần thử xem hỏa thiêu giạp hát chuyện có thể thành công hay không cái kia hơn phân nửa vẫn là phí công dù sao mới bắt đầu tô tiện quân chính là đem hy vọng ký thắc vào gồng cảnh huy trên thân sau đó bị cho leo cây mấu chốt là không có cách nào khác xác định rốt cuộc là cái kia cái vai trò bị s o a n cải cho nên muốn bài trừ c m u ố á i dày nhân tố quá nhiều ở nơi này lúc s ở ca trong tầm mắt vậy mà chậm rãi hiện ra một cái đặc thù m ạ n h vụn phía trên còn có thể mơ hồ có thể nhìn thấy dương tín nham hình tượng ừ n đây chính là kim sắc thiên phú hiệu quả ký ức toáy phiến kích hoạt rồi xem ra là cùng dương tín nham cái kia lần đối thoại đưa đến tác dụng sở ca vội vàng thử đi đụng vào cái kia mạnh vụn sau đó thường m à n hình tượng giống như là đèn kéo quân giống nhau ở trước mặt của hắn hiện ra bởi vì là ký ức t o á y phiến cho nên cũng không tính đặc biệt hoàn chỉnh cùng n ố i liền nhưng đối với sở ca đến nói lại như c ũ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong trí nhớ xuất hiện hình tượng vẫn như c ũ là ngôi thứ nhất thị giác nhưng trong hình người lại mơ hồ có thể nhìn ra dương tín nham thiếu niên lúc bộ dạng mà cái này thị giác hiển nhiên thuộc về tô thiện quân từng đoạn đối thoại theo ký ức tại sở ca trong đầu hiện, hiện những thứ này lời nói có chút thuộc về tô t i ệ n quân có chút thuộc về dương tín nham còn có chút tựa hồ thuộc về những người khác nhưng tất cả đều cho chung ta vốn là nam binh sĩ ô ô ô sư minh ngươi nói ngươi nói cho cùng làm sao mới có thể thành ra ca cái này cần chịu bao nhiêu đánh a ta lúc nào mới có thể thành ra ca sư phụ nói muốn muốn trước người lộ ra quý nhất định người sau chịu tội yên tâm đi sư đệ luôn có chúng ta trước người lộ ra đ ắ c tiền cái kia một ngày hai người các ngươi nghe rõ đánh các ngươi là vì để ngươi nhớ kỹ trên sân khấu tử có thể một câu không thể sai ngươi chính là làm cho ngươi trong Làm là là trò trong liền liền Ta người chính ngươi. vốn nữ Nga. kiểu sư minh ta không phải hỏi chuyện ăn cơm ta là nói ta và ngươi hai người có thể cả đời đều như thế hát xuống dưới sao cái này có gì không thể không phải đã hát mấy năm như vậy sao về phần chuyện sau này vậy ai nói xong chuẩn chúng ta hát một ngày là một ngày cũng dễ làm thôi không được sư m i n h ta liền muốn cùng ngươi hát cả đời làm trò hát đến ta chết ngày đó thiện quân ngươi đang nói cái gì a sợ là bị điên rồi bá vương biệt cơ đó cũng đều là làm trò bên trong chuyện không là thật a chúng ta là sống tại tục trong đám người cũng không thể sống tại làm trò trong a ngụy minh đã hơi thứ phương sở ca âm thanh đại vương khí p h á c h tận tiện thiếp gì trò chuyện sinh nương theo lấy những thứ này đối thoại một màn hình tượng cũng giống như đèn kéo quân cấp tốc hiện lên trong này tựa hồ có tô tiện quân cùng dương tín nham một chỗ học nghệ trắng cảnh có tại trong sân phạt quỳ có đứng tại giếng duyên treo cổ dòng nói còn có hai người lần đầu tiên lên đài diễn xuất ngay sau đó là một đoạn càng thêm rõ ràng càng thêm hoàn chỉnh đoạn ngắn tựa hồ cái này đoạn ngắn đối với tô tiện quân đến nói ký ức khắc sâu sư minh hôm nay ta muốn kể cho ngươi một cái cố sự nói tài tử giai nhân cố sự hai người thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư thư sinh k i a cùng nữ tử thương định đi xa thượng kinh đi thi cao chung sau áo gấm về nhà liền tới thành thân có thể nữ tử ở quê hương khổ đợi chờ tới chờ lui đợi không được người về thế là liền theo đoàn kịch vào kinh tìm kiếm một đường đi tới kinh thành vừa gặp tân khoa trạng nguyên cưới vợ tể tướng con gái nữ tử lên đài hiến hát ăn uống linh đình ở giữa cái kia tân khoa trạng nguyên hăng hái lại chưa từng nhận ra đài bên trên người vừa vặn là chính mình thanh mai trúc mã càng là đã quên đã từng thể non hẻ biển a sư lệ a ngươi câu chuyện này vi huynh có điểm nghẹ không hiểu muốn nói nữ tử tiến đoàn kịch tuy nói ngược lại cũng có thật nhiều tiền lệ nhưng hát thành danh g ắ c nhưng là cực nhỏ huống chi nghìn dặm tìm người thân thư sinh còn vừa cấp ba trạng nguyên việc này tựa hồ chưa từng nghe nói chẳng lẽ là ngươi b ị đặt sư h u n h người bên trong này có lẽ là giả nhưng chuyện chưa chắc là giả a dương lão bản ừm bắt đầu từ hôm nay giữa chúng ta cũng chỉ thừa lại hát h í khúc hát một ngày là một ngày n à y mới đúng mà chúng ta là diễn viên là tục nhân đến rồi đài bên d ư ớ i nên ấn tục nhân biện pháp còn sống ai sư đệ sư đệ thiện quân ký ức toai phiến đến nơi đây liền hơi ngừng sở ca thần tình có chút m g ờ ngơ nhiều tin tức như vậy trào vào đầu góc của hắn tự nhiên thêm chân thực thậm chí để cho hắn có một loại h à o giác dường như đây là chính mình đã từng chân thực tồn tại qua ký ức sau một lát sở ca tỉnh táo lại hắn có chút khó mà xác định hấp thu cái này ký ức toái phiến cụ thể dùng bao nhiêu thời gian nhưng ngoài cửa còn không có vang lên tiếng đ ậ p cửa nghĩ đến dùng hết thời gian hẳn là sẽ không quá nhiều thật là lớn lượng tin tức cái này ký ức toái phiến thiên phú đúng là thông quan thực tập này phó bản then chốt mặc dù đều làm ảnh vụn hóa ký ức nhưng bởi vì nó tuyệt đối chân thực tính có thể trợ giúp người chơi chuẩn sắc hơn định hình nhân vật kể từ đó dương tín nham cùng tô tiện quân hai cái nhân vật kia hình tượng có thể nói là tương đối minh xác sở ca bắt đầu dựa theo ký ức nội dung nghiêm túc rút thuận tô tiện quân cùng dương tín nham hai cái nhân vật kia quan hệ những ký ức này mặc dù bày biện ra một loại mảnh vụn hóa trạng thái lẫn nhau giữa liên quan cũng không mạnh nhưng vừa tốt c ắ m ở một ít cực kỳ mấu chốt thời gian tiết điểm cẩn thận phân tích lời nói hầu như mỗi một màn đều là có ý nghĩa khả năng này là bởi vì máy chơi game chế là cái này kim sắc thiên phú tự động sàng lọc chọn l ự a lượng tin tức lớn nhất ký ức cũng có thể là bởi vì những ký ức này đối với tô tiện quân đến nói khắc sâu ấn tượng cho nên mới bị bảo tồn hạ xuống nhưng bất kể thế nào nói cái này đều có nghĩa là sở ca đối với cái này mới phó bản lý giải có trọng đại tiến triển những thứ này liên quan tới dương tín nham ký ức đại thể có thể chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là tô tiện quân cùng dương tín nham một chỗ tại đoàn kịch học nghệ tô tiện quân tựa hồ chịu qua không ít đánh mà dương tín nham làm là sư m i n h thì là đối với hắn có nhiều trông nom ấu niên tô tiện quân đối với dương tín nham có một loại đối với huynh trưởng nương tựa tỉnh giai đoạn thứ hai là tô tiện quân cùng dương tín nham hai người dần dần trở thành tên giác bắt đầu hợp diễn bá vương biệt cơ thời kỳ t á i thời kỳ thơ n g lúc một cái ấu ký ức c h dương tín nham hữu dũng hữu nghiêu n phụ cũng rất giảng nghĩa khí ở trong mắt tô tiệ n quân hình tượng của hắn cùng bá vương hình tượng trường hợp có thể về sau Tô Tiện quân lại phát hiện dương Tín không lại hiện giống Quân Dương Nham càng ngày càng không giống Ba về ư ngược lại giống như ơ n giống nhân, đối với trong hí ngoài hí phân rất rõ ràng, một loại tranh lệnh dần dần sản g tục lại loại đối với sinh. hí hí một một cảm rất v rõ phần giai đoạn thứ ba chính là tô tiện quân ở trong lòng cùng dương tín nham quyết liệt hắn phát hiện dương tín nham chỉ là một tục nhân cũng không chính mình chỗ mong đợi cái kia ba vương chỗ lấy cuối cùng mới nói về sau cũng chỉ hát h í khúc chẳng khác gì là đ a nói g n quan hệ của hai người biến thành thuần túy diễn viên quan hệ hợp tác về phần dương tín nham hắn khẳng định cũng phát ra ra nhưng hắn đã định trước không có khả năng biến thành cùng tô tiện quân giống nhau làm trò si hắn đem trong hí ngoài hí phân rất rõ ràng Tại trò trong tại trò tục thuẫn trở nên gắt, khó có thể thu thập. ngoài liền cái bởi cái hai người cuối mới làm là làm làm này muốn mâu hắn vương, nhưng bên hắn nhân. Cũng chính nguyên nhân, cùng nên gai chỉ khó bá vì có đ ô n g di cường đạo vào thành tình cảnh này đúng như bá vương biệt cơ cuối cùng có thể dương tín nham cái này bá vương cũng rất nhanh khuất phục tô tiện quân lại phải giống như làm trò bên trong giống nhau hoàn thành đại nghĩa s ở ca vốn là tư duy nhanh nhẹn cái này ký ức t o á i phiến bên trong nội dung lại rất rõ ràng cho nên rất nhanh liền phân tích ra những nội dung này cái kia cứ như vậy chẳng phải là chứng minh rồi dương tín nham thủy chung như một rất nhiều người chơi đoán dương tín nham có thể là bị bóp méo kiểu người cái này một giả thiết tựa hồ liền không thành l ậ p a tất nhiên tô tiện quân cùng dương tín nham tại phó bản bên trong biểu hiện cơ bản phù hợp người thiết như vậy vương cảnh huy là bị bóp méo vai tồn u có khả năng tăng thêm một bước ừ m lui về phía sau nữa nhìn rất nhanh thí luyện ảo cảnh kịch tình lần thứ hai đ ợ i mạnh lại qua sau một khoảng thời gian vương cảnh huy túi đầu đi đến sắc mặt của hắn trắng bệnh tay trái ngó nút bên trên còn bọc vải trắng mơ hồ chảy ra vết máu hai người nhất thời có chút nhìn nhau không nói gì sợ ca cũng không biết tô tiện quân cụ thể sẽ nói một ít gì lời kịch chỉ có thể tự do phát huy cũng may trò chơi này có thể chơi đến giai đoạn này mỗi cái đều là diễn kỹ phái nó hứng biểu diễn hạ bút thành văn ngón tay của ngươi làm sao vậy sở ca hỏi vâng cảnh huy giống như là nghe được hắn mong đợi chủ đề đổi vội và nói không sao cả một chút thứ nhỏ cái kia t ặ c nhân hỏi ta hắn thơ làm được như thế nào bị ta lên án mạnh mẽ một phen thẹn quá thành giận cho nên đập vỡ ta một ngón tay sở ca ngưng mắt nhìn ánh mắt của hắn vậy ngươi vì sao còn phải khuyên ta tới cấp cho những thứ này cường đạo hát hí khúc vâng cảnh huy đổi vội và nói thiện quân ngươi hiểu lầm hiện tại tình thế thực sự là ứng câu kia lời nói nay vong cũng chết nâng đại kế cũng chết chờ chết tử quốc có thể ư tử quốc vậy đường huyện lệnh lấy cái chết báo quốc thù này không đội trời chung ta chỉ hận mình làm một tay c h ó i gà không chặt người đọc sách và n g không đã sớm cùng đường huyện lệnh một chỗ chết t r ư ợ hiện tại mặc dù tình thế cấp bách nhưng chúng ta cũng không thể hành sự lỗ mãng những thứ này cường đạo thực lực mạnh coi như liều mạng với bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì chỉ là không duyên cớ nhiều chút không hy sinh cần thiết cho nên ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách vẫn là trước chấn an tốt những thứ này cường đạo để bọn hắn tạm thời thả lòng cảnh giác c h ỉ ít đừng cho bọn họ ở chỗ này lúc bởi vì thẹn quá thành giận mà đại khai sát giới chỉ cần có thể thuận lợi rời đi nơi này ta liền có thể lập tức triệu tập hương dũng phản công trở về đem những thứ này cường đạo một lưới bắt hết sở ca nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn thật vâng cảnh huy chỉ tiên h phát thể tuyệt không nửa chữ giả tạo sở ca không khỏi trong lòng cảm khái cái này phó b ả n thật đúng là thật thật giả giả hư hư thật thật liền hắn loại này sớm xem qua tư liệu lịch sử thể nghiệm qua nhiều lần người chơi đều mơ m à màng màng h u n g chi là trước đây những cái tia lịch sử kinh nghiệm bản thân người ánh sáng qua nét mặt của vâng của v c sở ca đầu. Lại hoặc là, hắn rốt còn u ộ c c là h là dựa theo trước đó đối với dương tín nham thuyết pháp nói với ông cảnh huy hỏa thiêu giạp hát kế hoạch vâng cảnh huy thì là lòng đầy c a m phẫn khen ngợi tô tiện quân cao thượng nói mình coi như là thịt nát sưng ơ tan cũng nhất định nghĩ biện pháp hoàn thành hắn giao phó trọng trách cái kia tiện quân ta hiện tại liền đi nói với người thư sinh kia nói n g ư ơ i n g u y ệ n ý là bọn họ hát hí khúc chờ ta ly khai giạp hát liền đi tìm cao trọn liên lạc hướng dũng vâng cảnh huy mới vừa muốn rời đi sở ca đem hắn ngăn cản không cần ta tự mình đi nói với người thư sinh kia đ ẩ y cửa đi ra ngoài sở ca liếc nhìn cái kia đang đợi chân chó thư sinh thư sinh cũng sừng s ố t một lần tựa hồ không nghĩ tới tô tiện quân vậy mà biết tự mình đi ra gặp hắn dù sao trước đó tô tiện quân biểu hiện ra một bộ cùng hắn không đội trời trung bộ dạng sở ca đi tới thư sinh trước mặt là toàn thành máy tính ta nguyện ý cho các ngươi hát hí khúc thế nhưng ta có cái yêu cầu thư sinh không khỏi một vui yêu cầu gì tô lão bản cứ nói đừng n g ạ i sở ca quay đầu nhìn một chút những người khác tựa hồ là không muốn bị người khác nghe thấy hạ giọng nói ra ngươi muốn đáp ứng ta nếu như ta nguyện ý lên này ngươi được mượn ta giống nhau đồ vật thanh âm của hắn càng ngày càng thấp vừa mới bắt đầu còn có thể nghe rõ nhưng càng về sau liền hoàn toàn nghe không rõ thư sinh không tự chủ được đi phía trước đ ụ n g đụng tô lão bản ngươi nửa câu sau nói cái gì người muốn ta như thế nào nhưng mà hắn lời còn chưa dứt lại cảm thấy n g ư c mắt lạnh một thanh dính máu dao găm từ lồng ngực của hắn rút ra lại phản phục đâm mấy lần sở ca nhìn lấy thư sinh ánh mắt khó thể tin ghé vào lỗ thai hắn nói ra ta là nói muốn mượn ngươi cái mạng này dùng một chút s o á t chút thân phận điểm số thí luyện ảo cảnh lần thứ hai b i ế n ảo trở lại lúc ban đầu trạng thái sở ca thở vào một cái mặc dù cuối cùng bị cường đạo loạn đao chem chết cảm giác không quá tốt nhưng đâm chết cái tia chân chó thư sinh thời điểm quả thực thoải mái đến rồi không lỗ. giao găm chính là tô tiện quân vốn là mang ở trên người có thể là cường đạo sau khi vào thành hắn cũng đã trong lòng còn có tử trí hắn không có tuyển hí khúc tinh thông thiên phú lúc đầu cũng không khả năng lên đài vừa lên đài liền lộ tẩy cùng dương tín nham cùng ông cảnh huy đối thoại sau đó mục tiêu của hắn cơ bản hoàn thành phía sau kịch tỉnh tiếp tục đi cũng là lãng phí thời gian còn không như đối mặt kết thúc trước đó đem thư sinh giết nhân tiện kiếm chút thân phận điểm số dù sao cái khác cường đạo sức chiến đấu đều quá mạnh hắn một cái xuyên tới tô tiện quân trên thân văn sĩ cho dù là đánh lén phần thắng cũng rất thấp liền thư sinh dễ giết chỉ có thể chọn trái hồng mềm ngắt về phần tại sao sở ca là một m tên văn sĩ cũng hung mạnh như vậy lợi t h ừ a ngay cả mình trên đ u ổ i thị t đều cắt đâm cho chân chó nội gian lại có bao nhiêu khó khăn nhìn về phía thân phận lựa chọn g i ớ i diện sau đó sở ca xác định chính mình lần thử này hoàn toàn đối với ban đầu thân phận dân phu lái b u ô nhỏ n đoàn kịch thành viên thân phận đặc thù tô tiệ n quân dương tín nam vương cảnh huy thân phận điểm số sáu mươi mốt chân chó này quân sư coi như cường đạo bên trong then chốt nhân vật quả nhiên tương đạt giá lại có cao tới bảy mươi điểm thân phận điểm số đã hiểu về sau lại thiếu thân phận điểm số liền tới tìm hắn đề khoản chuyện Việt, Cầu đạo. Tốt như â n khí cách tốt g vậy sau đó chuyện cần làm rất đơn giản chính là sắm vai ông cảnh huy dựa theo trò chơi này trước đó đối với thân phận ốm nắn nói rõ chỉ cần chính xác sắm vai bị bóp méo nhân vật liền có thể đem cái nhân vật này hình tượng tiến hành ốm nắn cũng cô hóa lần sau dù là sắm vai cái khác tiểu người hắn cũng sẽ bảo trì loại trạng thái này nhưng đối với cụ thể làm sao mới gọi chính xác sắm vai lại cũng không có quá nhiều nói rõ dựa theo trò chơi này nhất quán phong cách quy tự người sứ mệnh là xuất hiện lại chân thật lịch sử như vậy cái gọi là chính xác sắm vai khẳng định chính là muốn sắm vai cái nhân vật này tại trong lịch sử chân thực hình tượng cùng chân thực hình tượng càng d á n vào vốn ắ n có khả năng tự nhiên cũng liền càng lớn đương nhiên cái nhân vật này liền cần người chơi chính mình đi nắm chặt sợ ca phân tích một phen sau đó quả quyết lựa chọn ông cảnh huy thân phận không quản ông cảnh huy đến cùng có hay không bị b ó c méo sắm vai sau đó cần phải đều có thể được đáp án bởi vì bị b ó c méo sắm vai sau đó cũng sẽ bị ồn ắn mà nếu như sắm vai sau không có bị ồn ắn vậy đã nói rõ không có bị b ó c méo đến lúc đó sở ca liền có thể bài trừ rơi sự sai lầm này đáp án lại đ in nếm thử những thứ khác có khả năng về phần kỹ năng tiên phú đương nhiên vẫn là lựa chọn cái kia kim sắc thiên phú ký ức bài phiến thí luyện ảo cảnh lần thứ hai bắt đầu vận chuyển sở ca vai trò ông cảnh huy từ giáp hát phía sau đại áo môn bên trong đi ra sau lập tức thử đi liên lạc hư dũng không thể không nói vương cảnh huy thân thể là thật vô cùng gạ quẻ chạy chưa được hai bước liền có chút thở mạnh thở không được sắc trời đã toàn tối sở ca cũng không xác định đến cùng đi đâu có thể tìm tới đang tụ tập hương dũng môn chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng nhiều người địa phương đi dạo lung tung ở nơi này lúc sở ca đột nhiên nghe được có người gọi hắn vương tiên sinh vương tiên sinh sở ca quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa dân cư bên trong có vài tên dân phu bộ dáng người trong đó cầm đầu hán tử chính tràn ngập ngạc nhiên nhìn hắn vương tiên sinh ngài khả năng không nhận thức ta ta gọi v u giang là phụng cao chọn cao đại ca mệnh lệnh tới triệu tập hưng dũng là đường huyện lệnh báo thủ hạnh phúc tới quá đột nhiên sở ca suýt chút nữa khó có thể tin vào hai mắt của mình vậy mà thuận lợi như vậy liền cùng hương dũng dựng đang nhập vào suy nghĩ k ý một chút ngược lại cũng hợp lý dù sao giờ này cũng không phải chỉ có một mình hắn đang cố gắng còn rất nhiều giống như viu giang tráng sĩ đều ở đây trong huyện thành triệu tập hưng dũng huyện thành cũng không phải rất lớn sở ca coi như không gặp bên trên viu giang cũng c h ậ m sớm hội ngộ bên trên người khác sở ca bắt lại v u giang nhanh dẫn ta đi gặp nhưng mà cao chọn hai chữ còn chưa nói xuất khẩu liền nghe được phớp một tiếng sau đó sở ca cảm giác được sau lưng dường như bị cái gì đổ vật đụng một lần cả người đi phía trước lào đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống ngược lại v u giang vội vàng một thanh đưa hắn cho đỡ lấy vương tiên sinh vương tiên sinh v u giang khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc sở ca còn có chút buồn bực đây là tình huống gì đưa tay sở một cái sau lưng lại sờ soạn một tay v u y ế t một thanh thập tự phi kiếm thật sâu đâm vào phía sau lưng của hắn hắn mở mịt quay đầu nhìn thấy cách đó không xa mái hiên bên trên một tên mặc áo đen đông di ảnh hầu chợt lói lên người đặc biệt sở ca một ngụm lao cái danh g ấ u ở ngực không có nhổ ra mắt tối s lại trở về lúc ban đầu khởi điểm sở ca tức g i ậ n đến có điểm muốn vô bàn bây trá a đây là có như vậy trong nháy mắt hắn thật sự có một loại h ảo giác tựa hồ chính mình khoảng cách thông quan cũng chỉ có một bước ngắn kỳ thực sở ca đã mơ hồ đ o á n được muốn hoàn thành thực tập này h ảo cảnh mục tiêu hỏa thiêu hy lâu cùng triệu tập hương dũng cái này hai điều tuyến rất có thể không phải hai chọn một quan hệ mà là nhất định phải một chỗ đạt thành trước đó hắn sắm vai ông cảnh huy bị giam trên mặt đất hầm thời điểm cũng nghe ra ngoài mặt mơ hồ t r u y ề n đến tiếng tê u nhưng cuối cùng lại thất bại cái này rất có thể nói rõ nếu như không có người chơi can thiệp triệu tập lên tới hương dũng là không đủ để chiến thắng những thứ này cường đạo mà hỏa thiêu giạp hát kế hoạch phải dựa vào từ giạp hát trốn ra được những thứ này vốn là có chút rất sợ chết đoàn kịch thành viên khẳng định cũng là không làm được cho nên sở ca suy đoán nếu như hắn có thể tại trốn sau khi đi ra thuận lợi liên lạc hương dũng khiến cái này hương dũng đang cùng cường đạo chiến đấu đồng thời hoàn thành hỏa thiêu giạp hát kế hoạch như vậy xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều sau đó phát triển cũng quả thực như sở ca dự liệu giống nhau tựa hồ khoảng cách thành công cũng chỉ có một bước ngắn nếu như cái kia ảnh hầu không có đột nhiên xuất hiện sở ca khôi phục lại đến lần thứ ba nếm thử vương tiên sinh đi mau đi mau tại viu giang trong tiếng kêu ầm ĩ s ở Mỹ, Sở ca l i ề u mạng chạy trốn nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì tên kia ảnh hầu tốc độ cực nhanh tại rút ra di đao lần lượt đem ngăn cản chính mình vài tên hương dũng tất cả đều chặt ngược lại sau đó cuối cùng vẫn đuổi kịp thở hổn hển s ở ca phước một tiếng mang huyết mũi đao từ ngực xuyên ra s ở ca không cam lòng muốn đi phía trước lại b ỏ mấy bước nhưng cuối cùng vẫn chưa có thể thành công hai mắt một đen lần thứ hai mất đi tri giác trong tầm mắt cuối cùng một màn là tên kia ảnh hầu vung lên di đao rơi vết máu phía trên tràn ngập k i n h bị nhìn h sau đó ảo cảnh lại trở về lúc ban đầu trạng thái lần này sở ca không tiếp tục vội vã bắt đầu lại một mặt là bởi vì lúc trước s o ạ t thân phận điểm số đều dùng hết rồi khác một phương diện cũng là liên tục nếm thử ba lần về sau hắn có điểm hoài nghi nhân sinh quá khí lần đầu tiên hắn tìm được view giang sau đó mừng rỡ như đ i ê n tại không có chút nào phòng bị bên dưới bị tên kia ảnh hầu đánh lén bị chết không minh bạch lần thứ hai hắn d à i đầu góc tại có để phòng bên dưới ngược lại là may mắn tránh ra thập tự phi kiếm nhưng này tên ảnh hầu vậy mà vô xỉ lập tức tiến lên bù lao sở ca cũng chỉ có thể lần thứ hai nốt hận lần thứ ba sở ca thẳng thắn vừa thấy được vưu giang liền một bên hô to cứu ta một bên chạy như điên ngược lại là có hiệu quả rõ ràng hắn thành công chạy ra khỏi hơn hai trăm mét vưu giang cùng k h á c vài tên hương dũng thành công kéo lại tên kia ảnh hầu một đoạn thời gian nhưng ông cảnh huy thân thể thật sự là gạc què chạy quá t r ư ở n cho nên cuối cùng vẫn bị đ ổ i kịp thế là thì có trước đó một màn kia mặc dù rất t ứ c nhưng sở ca vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại coi như người chơi chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày để cho hắn không có vô năng cùng nộ ngược lại một lần nữa phân tích thế cục trước mắt chỉ cần ta lựa chọn vương cảnh huy thân phận ly khai g i ả m hát bất luận đi được nhanh hay chậm cũng sẽ ở gặp phải vưu giang thời điểm bị tên kia ảnh hầu giết chết điều này nói rõ cái kia ảnh hầu cũng không phải là một lần tình cờ gặp được mà là một mực tại nhìn ta chằm chằm lấy vương cảnh huy thân thể gà quẹ trình độ mà nói đánh là khẳng định không đánh lại chạy tựa hồ cũng chạy không được cho dù là võ tốt người chơi tuyển thiên phú chiến đấu ở nơi này gà quẹ trong thân thể sợ rằng cũng căn bản không phát huy ra được cái kia cái này há chẳng phải là lúng túng ở rồi vương cảnh huy căn bản không cách nào đem tin tức đưa đi thì như thế nào dẫn người đi chấp hành hỏa thiêu giáp hát kế hoạch mà ta cho đến bây giờ đã đóng vai ba lần ông cảnh huy hơn nữa đã tận khả năng hướng ái quốc thi nhân cái hướng kia đi đóng vai dựa theo trước đó hệ thống nói rõ vốn nắn tiểu người cái này một làm bằng máy cùng có hay không thông quan không có quan hệ hoặc có lẽ là muốn thông quan hầu như nhất định muốn vốn nắn then chốt tiểu người nhưng đến bây giờ mới thôi lại chưa từng xuất hiện bất kỳ nêu lên đương nhiên muốn nói hắn là nội gian hoặc là thứ tham sống sợ chết cũng còn có chút lời còn sớm dù sao hắn cũng có thể là rời đi dạp hát sau bị ảnh hầu g i ế t đi muốn xác định điểm này lời nói Ta phải đây là bởi vì dương tín nham từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu hát võ sinh đi theo đoàn kịch học nghệ không ít chịu tội các loại kiến thức cơ bản cũng đều rất vững chắc xa so với người bình thường cường tráng hơn nhiều lắm chỉ tiếc thân thể lại như thế nào cường tráng cũng rất khó sửa đổi mềm yếu tâm lý dương tín nham thân phận cùng tô tiện quân giống như b ông cảnh huy cũng là từ giảm hát bắt đầu ban đầu sở ca còn suy nghĩ có muốn hay không làm điểm tao thao tác tỷ như chủ động nói với tô tiện quân một lần hỏa thiêu giảm hát chuyện nhưng nghĩ lại lần này vẫn là tạm thời t r ư ớ c đ ư ờ n g tự nhiên đ ô n g ngang đàng hoàng dựa theo kịch bản diễn tương đối tốt bởi vì đã thông qua trí nhớ lúc chức mảnh vũ xác định dương tín nham bản thân liền là cái trời sinh tính nhát gan tục nhân tô tiện quân đối với hắn sớm cũng đã rất thất vọng nếu như tùy tiện làm ra không phù hợp dương tín nham người thiết hành vi khó có thể dự liệu tô tiện quân sẽ làm phản ứng gì đương nhiên là tối trọng yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ tối nay trò chơi thời gian không sai bị lắm sở ca mục tiêu chủ yếu là như thường ly khai giảm hát xác nhận vâng cảnh huy hướng đi cho nên tạm thời vẫn là không cần phức tạp ly khai giảm hát sau sở ca giả ý rời đi nhưng trên thực tế lại len lén vòng một vòng sau đó ẩn giấu trong bóng đêm cùng sau l ư n g vâng cảnh huy sau đó hắn liền thấy vâng cảnh huy cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một phen sau đó lén lút hướng ngoài thành chạy đi sở ca nhất thời ngại lời ngươi thật đúng là một thứ tham sống sợ chết ta sợ ca có một loại cảm giác bị lừa gạt trước đó hắn sắm vai gông cảnh huy lúc sau đã xác nhận bất luận là liên lạc hương dũng hay là đi tìm kiếm dầu hỏa đều không phải là cái hướng kia gông cảnh huy hiện tại đi phương hướng là c ộ m thành trừ chạy ra thành ở ngoài không có có bất kỳ giải thích gì mà thôi mà thôi đã như vậy cũng sẽ không cần lại lo lắng ngươi coi như là loại bỏ một sai lầm đáp án sợ ca vẫn cảm thấy có chút t i ế c h ậ n là một tên văn sĩ sở ca đối với ông cảnh huy cái nhân vật này tự nhiên còn có chút hào cảm mặc dù mắt thấy hắn tại phó bản bên trong thẳng thắn cương nghị biểu hiện cũng thủy trung nguyện ý tin tưởng hắn có thể là chịu nhục hoặc là chân thật hình tượng bị s o á n cải cho dù là rất nhiều bạn trên mạng ngay từ đầu liền hoài nghi hắn sở ca cũng như cũng nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thân phận điểm số trên người hắn kết quả hoàn toàn là lãng phí cảm tình sở ca lại hơi chút theo một khoảng cách vô cùng xác định ông cảnh huy cũng không phải là vòng quanh mà là thật muốn chuồn ra huyện thành đảo tàu sau đó lúc này mới thất vọng q a y đầu ngay tại lúc, lúc này phía sau đột nhiên chuyển đến ông cảnh huy thanh âm đừng hào hắn đ ư n g dĩ ta Ta có rất tình báo quan trọng có thể nói cho ngươi đừng g i ế ta t a ngay sau đó chính là hét thảm một tiếng sở ca không khỏi cả kinh hắn bay đầu nhìn lại chỉ thấy vương cảnh huy không biết lúc nào vậy mà đã đổ xuống đất bên trên mà tên kia ảnh hầu đang bỏ rơi rơi di đao bên trên máu tươi vương cảnh huy nói cái kia lần lời nói đối với cái này tên ảnh hầu đến nói căn bản là thợ ơ nguyên nhân rất đơn giản hắn nghe không hiểu sau đó tên kia ảnh hầu mặt không thay đổi nhìn về phía sở ca vị trí vị trí nguy sở ca kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới b ông cảnh huy dạng này một cái nhìn lên tới cực kỳ trọng yếu nhân vật vậy mà biết bị chết qua loa như vậy hiện tại càng khẩn cấp chính là tên i kia đông di ảnh hầu tựa hồ hoàn toàn không có muốn ý bỏ qua cho hắn dẫn theo di đao bước nhanh đổi tới sở ca hiện tại không gì sánh được may mắn tự cầm có thể chạy trốn thiên phú bắt đầu chân phát chạy như đ i ê n nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được mình cả nghĩ quá rồi đông di ảnh hầu là có thể võ nghệ cao cường tiểu người loại này lực cơ động t r a n lệch làm sao có thể dựa vào một cái cấp thấp nhất màu trắng thiên phú đủ đắp phớp một tiếng di đao đâm thủng ngực mà qua chỉ bất quá lần này thí luyện ạo cảnh cũng không có lại trở về hình dáng ban đầu mà là dần dần bị màu trắng x ư ơ n g mù vây quanh cái này ý tứ hàm xúc sở ca muốn tỉnh lại tại n g ã xuống đất trong nháy mắt sở ca lại đột nhiên như có điều suy nghĩ nếu như ta vai trò dương tín nham từ d ạ p hát sau khi rời đi không đi theo tung vồng cảnh huy mà là trực tiếp đi tìm hướng dũng thời gian bên trên cần phải là hoàn toàn tới kịp chẳng lẽ nói trước đó luôn luôn lâm vào chỗ nhầm lẫn sở ca tư duy cấp tốc vận chuyển có một cái suy đoán chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương sáu mươi lăm mạnh nguyên nhiệm vụ chân chính quy tự người không gian bên trong mạnh nguyên t ử thí luyện ảo cảnh bên trong đi ra tham thương không có nhìn hắn mà lại như cũ đang chú ý các người chơi biểu hiện thàng đến một tên sau cùng người chơi phản hồi hiện thực nàng mới quay đầu hỏi ngươi tiến triển như thế nào mạnh nguyên hơi chút châm trước một lần t h ổ tử còn có thể ít nhất có thể hát hí khúc một canh giờ đều không lộ hãm tham thương tạm thời ngừng lại đang ăn miếng khoai tây chiến tay nhỏ miễn cưỡng nói ra ân tiến bộ rõ ràng nàng tiểu vung tay lên trước mặt vô số thí luyện ảo cảnh bắt đầu đảo ngược chiếu lại nổi lên các người chơi tối hôm qua tại chồng ảo cảnh biểu hiện đã là ngày thứ hai các người chơi có tiến triển nhưng vẫn cũ không thành hệ thống cái này phó bản không giống trước đó t h í luyện phó bản giống nhau có một đầu minh s á t đầu mối chính mà là rất nhiều manh mối lẫn nhau đan x e n kẽ chân chính lịch sử mạnh c ắ t b ê n t r o n g có thể thay đổi thân phận bất kỳ cái gì người đều có bị bóp méo có khả năng cần phân tích tin tức cùng trước đó so sánh có thể nói là tăng lên gấp đội dù là có ký ức o á i phiến cái thiên phú này trợ giút độ khó cũng sẽ đột nhiên để thăng không biết các người chơi lại có mấy ngày mới có thể phá giải thực tập này ả o cảnh mạnh nguyên trên ghê đá ngồi xuống tại toàn bộ phân đoạn bên trong nhất không cần lo lắng chính là người、chơi. ta cảm thấy ngươi chính là lo lắng nhiều lo lắng ta cái này chính quy quy tự người đi thì như cho ta mở tiểu táo gì gì đó tham thương nhìn hắn một cái ta nếu có thể đã sớm cho ngươi mở tiểu táo mạnh nguyên có chút phiền muộn hỏi ta vẫn có nghi vấn ngươi coi như người chỉ dẫn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại lần thực tập này hảo cảnh là thông qua quy tự người năng lực hoàn toàn phục chế lịch sử mảnh cắt tình huống như vậy theo l e mà nói nguyên bản quy tự đám người có phải hay không cũng đã tiến vào cái này lịch sử mảnh cắt người coi như người chỉ dẫn cần phải cũng có thể biết cái này lịch sử mảnh cắt phương pháp phá dài a tham thương lắc đầu không ta không biết từng cái lịch sử mảnh cắt tình huống đều không giống nhau bởi vì y ê u m a tại bóp méo lịch sử thời điểm lại không thể mỗi lần đều bóp méo địa phương giống nhau cái gọi là thí luyện ảo cảnh liền là thông qua quy tự người lực lượng đem lịch sử mảnh cắt hoàn toàn sao chép để cho quy tự người có thể đủ tất cả phương vị nắm giữ y ê u m a bóp méo lúc trạng thái sau đó chúng ta lại lợi dụng quy tự người lực lượng đem toàn bộ lịch sử mảnh cắt tạm thời xoay chuyển là y ê u m a xâm lấn lúc trạng thái từ lúc ban đầu thời điểm cải biến cái này tất cả cho nên mỗi lần tiến nhập lịch sử mảnh cắt thất bại lần sau lại tiến vào đều cần đại lượng quy tự người lực lượng tới một lần nữa hồi đến điểm b Tiêu rất lớn. Đương đồng điểm, được đem đầu, được như lưu Nhưng lượng như ngươi thường nhiên, nếu dạng kiện, nguyên bản chân nghiêm trọng suy yếu, tựa như ngươi cũng không có kế thừa nguyên chủ ký ức giống nhau.、Chờ、chúng hôn nắn cái này mạnh lần nữa thu được chân lịch sử ký ức, đem tiên cố hóa. Mạnh nguyên lịch thực thể thực lịch chủ Chờ lịch thời thể thu thật lịch hóa. cái mới rồi. yếu, kế quả suy là lực bị có ức. của có ức cắt có ức, cố sử sự sử sử sử tựa ký ký ký bảo ta ta một ngật vậy xem ra ta chỉ có thể thêm ít sức mạnh tranh thủ không cần kéo các người chơi chân sau coi như chính quy quy tự người mạnh nguyên khẳng định cũng là muốn cùng các người chơi cùng nhau tiến nhập lịch sử mạnh cắt dù sao tác dụng của hắn tương đương với tài xế không có hắn lời nói những người khác căn bản là không có cách tiến nhập mạnh nguyên đối với sức chiến đấu của mình không có gì tự tin cho nên nghĩ tới nghĩ lui toàn bộ lịch sử mạnh cắt bên trong thích hợp mình nhất kiểu người sợ rằng cũng chỉ có tô t i ệ n quân đến lúc đó bằng vào chính mình kỹ năng thiên phú ưu thế sám vai tô t i ệ n quân lên đài hát hí khúc vẫn là không có vấn đề gì lớn nhưng còn có một cái khác vấn đề chính là mạnh nguyên phải nghĩ biện pháp leo lên hoàn mỹ thông quan bảng danh sách bởi vì lần này sàng việc người chơi là công bằng công chính công khai mỗi cái người chơi tại thống quan thí luyện ảo cảnh sau đó đều sẽ đạt được một cái tổng hợp chấm điểm ảnh hưởng cái này tổng hợp chấm điểm nhân tố bao quát đối với lịch sử hoàn nguyên độ cùng sắm vai nhân vật độ phù hợp phá giải thí luyện ảo cảnh thời gian chờ các loại nói chung phá giải được càng thuận lợi cùng nhân vật chân thật hình tượng càng gần kề chấm điểm liền càng cao mỗi cái người chơi tại phá giải phó bản lúc đều có thể nhìn đến cái này chấm điểm mà cầm đến tối cao chấm điểm mới có thể đi vào chân chính lịch sử mạnh cắt đi hoàn thành cái kia một trăm linh cảm giác đau trung cực khiêu chiến như vậy vấn đề tới rồi nếu như mạnh nguyên lên không được bản danh sách này làm sao bây giờ cũng chỉ có thể làm cái âm thầm thao tác cái kia có điểm không quá t dù sao hắn cái này chính quy quy tự người có các người chơi tiến công chiếm đóng có kỹ năng thiên phú ưu thế cái này nếu như lại không sánh bằng người chơi không như tìm khối đ ầ u hũ đập đầu tự tử một cái cho nên mạnh nguyên cái này mấy ngày cũng không nhàn rỗi cũng đang cùng các người chơi giống nhau tại thí luyện ảo cảnh bên trong chịu khổ trước đó hắn rất lo lắng các người chơi có thể hay không thích tướng quy tự người thân phận có thể hay không tại phó bản bên trong phát huy thực lực chân thật cho nên hoa rất nhiều thời gian cùng tham thương một chỗ quan tâm các người chơi trạng thái hiện ở ngươi chơi môn đã chứng minh rồi thực lực của chính mình mạnh nguyên cũng sẽ không cần giống như nữa trước đó như vậy luôn luôn quan tâm có thể nhiều bỏ chút thời gian quan tâm chính mình ừ n vẫn là nhìn một chút các người chơi có không có gì mới tiến công chiếm đóng mạnh nguyên bắt đầu xem lướt qua diễn đàn giờ này triệu hải bình cũng vừa mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại muốn làm chuyện thứ nhất tự nhiên cũng là nhìn diễn đàn hiện nhiên đi qua tối hôm qua á c chiến sau đó đại bộ phận người chơi cũng đều với hắn giống nhau cắm ở cái k i a hai gạ ảnh hầu trên thân đầu tiên nhìn thấy chính là sở ca t i ế t mời liên quan tới dạp hát tuyến phát hiện trọng đại mặc dù rất thất vọng nhưng đang tiêu hao mấy trăm điểm thân phận điểm số sau đó cuối cùng cũng xác định v ông cảnh huy không phải là bị bóp méo người hắn quả thực chính là cái túng hóa bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch tại tư liệu lịch sử bên trong ghi chép v ông cảnh huy ở trong trận chiến đấu này hy sinh cho tổ quốc nhưng ta phát hiện kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải là hy sinh cho tổ quốc mà là bị một tên đông di ảnh hầu giết đi cái này tên đông di ảnh hầu kỳ thực một mực tại nhìn chằm chằm từ dạp hát hậu trường chạy trốn người hắn nghĩ lầm ông cảnh huy là đi cầu viện hoặc là truyền lại tình báo cho nên mới đem ông cảnh huy giết chết nói cách khác gông cảnh huy căn bản không có khả năng hoàn thành h ỏ a thiêu giạp hát kế hoạch cho nên bài trừ rơi cái này quái dày hạng sau đó còn lại duy nhất một cái tuyển hạng bất luận cỡ nào không hợp thường lý đều chỉ có thể là duy nhất đáp án ta phỏng đoán hoàn thành h ỏ a thiêu giạp hát kế hoạch người nhưng thật ra là dương tín nam chỉ bất quá điều phỏng đoán này cũng có điểm đáng ngờ bởi vì tại tô tiện quân ký ức toái phiến trông được đến dương tín nam cũng cũng không phải gì đó nhân vật anh hùng hắn đối với cường đạo sợ hãi không phải biểu diễn là thật điểm này thật sự là có chút mâu thuẫn lẫn nhau cũng tại vừa mới bắt đầu cho ta tạo thành rất lớn quái g i y nói chung lần sau thí luyện ta dự định sắm vai dương tín nham t h ử xem đây chính là ta tối hôm qua thu sạch lấy được không biết mọi người đối với nội g i á n sự tình có mặt mày rồi không ngay sau đó là hoác vân anh phát t i ế p trước mắt ta bên này cơ bản loại bỏ cao chọn là nội g i á n hiểm nghi ta cùng mọi người con đường không giống nhau ta không có đi quan tâm dạp hát chuyện bên kia mà là từ vừa mới bắt đầu liền theo cao chọn h ã n từ đầu tới đôi u đều ở đây cùng cường đạo tử chiến cuối cùng tổ chức lên hương dũng vây công hì lâu cũng lừng l â y hy sinh ta càng có khuynh hướng bên trong quỷ là hương dũng bên trong những người khác ngoài ra còn có một điểm chính là hai cái này đông di ảnh hầu trước mắt biến thành chúng ta thông quan nhất đại chứng n g ạ i dựa theo sở ca thuyết pháp trong đó một tên ảnh hầu sẽ rời đi giáp hát đuổi theo đánh ra mật báo hoặc là cầu viện người khả năng cũng sẽ cho triệu tập hương dũng hành động tạo thành phá hoại mà ta phát hiện một gã khác ảnh hầu thì là tại giáp hát phòng đỉnh đề phòng tại phát hiện nguy hiểm đệ nhất thời gian tiếng còi c ả n h kỳ ta đi theo cao chọn đi tiến công giáp hát muốn đánh cường đạo một trở tay không kịp nhưng mà những cái kia cường đạo lại tựa hộ như sớm có chuẩn bị đưa tới hành động thất bại chỉ cần có hai cái này ảnh hầu tại không sợ rằng muốn hoàn thành hỏa t i ê u g i á hát kế hoạch liền không có khả năng không biết có hay không người chơi đến thử đánh chết hai cái này ảnh hầu rồi không người chơi khác nhau nhau biểu thị đại lao 666, vậy mà nhanh như vậy liền loại bỏ nhiều cái lệch lạc đáp án thời gian giống nhau đại bộ phận người chơi đều còn tại thí luyện ảo cảnh bên trong bị chết hoài nghi nhân sinh mà các đại lao đã dần dần lục lọi đến rồi phương hướng về phần hoác vân anh nói lên vấn đề thật đúng là không có người chơi có thể giải đáp á n đánh chết tên kia ảnh hầu không nói đến tên kia ảnh hầu bản thân sức chiến đấu liền không kém người chơi một đấu một lật xe sát xuất cực cao mấu chốt nhất là hắn một mực tại rạp hát đỉnh bên trên tất dấu người chơi bình thường chuyện cần làm có như vậy nhiều cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đi liều chết với h ắ n à. các người chơi nhao nhao biểu thị đáng tiếc nếu như hoác vân anh sớm một ngày phát tiếp nói không chừng tối hôm qua còn có thể có chút người chơi đi nếm thử hiện tại tình huống này phòng chừng chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới biết kết quả nhưng liền ở người chơi môn muốn ngược lại thảo luận cái khác chủ đề thời điểm một đầu hồi phục lại làm cho tất cả mọi người nhận tình một lần nữa cháy lên lên. ta giết thế nhưng không nổ cái gì hữu dụng đồ vật hoác vân anh cũng cả kinh nhìn kỹ cái này hồi phục người là một cái gọi hạ ngược lăng người chơi nữ thích khách thân phận người chơi nữ hoác vân anh không khỏi cả kinh đây là cái gì trung cực hung ác loại người hắn còn chưa kịp hỏi sở ca đã trước một bước hồi phục không nổ cái gì hữu dụng đồ vật ý kia nói đúng là vẫn là bạo đồ vật hạ nhược lăng ừ m từ trên thân hắn móc ra một t r ư ơ n g thành phong đ ồ nhưng thành đều đã phá cái này đồ vật khẳng định cũng không phải sử dụng đến hoác vân anh cũng không khỏi có chút thất vọng quả thực chỉ là một t r ư ơ n g thành phong đ ồ đối với trạng huống trước mắt ngược lại là không có bất kỳ trợ giúp nếu có thể ở ban đầu liền cầm đến nếu như tiến nhập thí luyện ảo cảnh thời gian có thể lại sớm một điểm nói không chừng còn có thể đối chiếu lấy thành phòng đồ t r a lậu bộ q u y ế t chắn bên trên phòng thủ thành điểm yếu nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng nhưng mà s ở ca lại hồi phục nói không cái này đồ vật cũng không phải là không dùng nó quá hữu dụng ngươi lại như thế nào giết chết cái này tên ảnh h ậ u hắn ẩn thân trên hí lâu cho dù là thích khách người chơi tại hắn sân nhà chiến đấu sợ rằng cũng không có thể thành công a hạ n h ư ợ c lăng không ta quan sát hắn thời gian rất lâu phát hiện hắn cũng không phải là một mực tại giáp hát phòng đỉnh bên trên nửa đường sẽ rời đi Ta thử theo tính nhưng hắn dõi, chương ả n giác rất cao, rất nhanh liền phát hiện phát cao, Cho rất rất ta. ta nhanh nên h p pháp chờ trái ngược, sáu a u khi hắn rời đi, tại hắn phản hồi h rời đi, tại dạp t đường phải đi qua bên trên mươi a i Phụ, thử lần mới thành sáu i trước trừ nội gian lại diện cường đạo các người chơi lại là các loại sáu trăm sáu mươi sáu không thể không nói cái này thích khách người chơi quả thực máy liệt mấu chốt là ý nghĩ này thật đặc biệt người chơi khác cơ bản trên đều còn tại cùng chết đoàn kịch cùng hương dũng cái này hai điều tuyến thời điểm nàng lại đối với dạp hát nóc nhà ảnh hầu sinh ra hứng thú đêm hôm nay liền cùng ảnh hầu c ù n g chết hơn nữa cuối cùng lại vẫn có thể thành công đánh chết nhìn lên tới cùng trước đó vị kia không có công bố tên họ thích khách đại lao giống nhau đều là hung ác loại người a lần này đánh chết có nghĩa là cái này tên ảnh hầu là có thể bị giết chết đây đối với đề thằng toàn bộ kế hoạch sát xuất thành công hiển nhiên rất có ích lợi mà trọng yếu hơn chính là đánh chết sau đó lấy được cái k i a trương thành phòng đồ sở ca hồi phục nói cái này trương thành phòng đồ kỳ thực rất then chốt nó lớn nhất ý nghĩa kỳ thực không ở chỗ thành phòng mà ở tại bản thân nó mang theo tin tức thành phòng đồ loại này đồ vật tuyệt đối không phải người nào đều có thể có được coi như tên kia thư sinh có thể lẫn vào huyện thành cũng không khả năng tại làm sao nhiều q u â n tốt mí mắt bên dưới chạy đến tường thành đi lên điều tra tình báo cho nên cái này trương thành phong đồ có thể là trong huyện thành một cái địa vị khá cao người mới có thể thu được cường đạo mặc dù có thể nhanh như vậy công vào trong thành hiện nhiên cũng là sớm từ thành phòng đồ bên trên biết được thành tường điểm yếu nói cách khác bên trong quỷ rất có thể chính là huyện thành này một cái nhân vật cao tầng cái này suy luận vừa ra các người chơi vừa sợ vô tâm cắm l i ê u liêu thành rừng a trước đó hoài nghi như vậy độ lệ quỷ nhưng trên thực tế lớn nhất bên trong quỷ kỳ thực chính là một cái địa vị rất cao kiểu người đây chẳng phải là nói ta tối hôm qua nỗ lực tất cả đều hưởng phí mù rồi hoàn toàn tìm nhầm phương hướng rồi ngẫm lại cũng hợp lý à thành phòng tin tức loại này đồ vật bình thường người sao có thể cầm đến coi như vông cảnh huy là cái bây cha hàng nhưng hắn lại không trên vị trí kia coi như muốn làm nội gian cũng không đủ tư cách à. làm chẳng lẽ là đường huyện lệnh khẳng định không phải đường huyện lệnh à, hắn đều chết trận cái kia cao chọn đâu cao chọn cũng không giông à bỗng nhiên đại lao không phải nói sao cuối cùng cũng tại giảm hát chết trận bọn họ nếu như chó nội gian khẳng định không có khả năng thật chết trận cái kêu thật không có người khác ca cũng không thể tất cả quân tốt cùng hương dũng từng cái điều tra đi lại nói thông thường quân tốt cùng hương dũng sợ rằng cũng rất khó kiếm được thành phòng độ a các người chơi n h a u n h a u đưa ra chính mình suy đoán có thể đoán tới đoán lui đối với cái này nội gian rốt cuộc là ai lại như cũng rất khó có định luận nhưng bất kể thế nào nói các người chơi lần thứ hai thảo luận sau đó toàn bộ phó bản toàn cảnh cũng rốt c ụ c nhanh phải hoàn toàn trồi lên mặt nước tựa hồ chỉ kém tới nhà một ước là có thể cuối cùng công phá hắn nghiêm túc tổng kết diễn đàn bên trên sở hữu tin tức cũng cùng sở ca h o á c vân anh cùng hạng lực làng chờ tiến độ khá người chơi nghiêm túc tham khảo một phen đối với cái này phó bản cuối cùng muốn như thế nào phá giải mọi người đều có một ít suy đoán chỉ bất quá những suy đoán này đều phải chờ tới đêm nay mới có thể chứng thực như vậy là báo thủ lúc triệu hải bình đầu tiên lựa chọn dương tín nham thân phận lại tuyển núi thây biển máu thiên phú bởi vì hắn muốn thử dùng dương tín nham để hoàn thành hỏa thiêu giảm hát kế hoạch trước đó sở ca đã phân tích qua chỉ có lấy dương tín nham thân thể tố chất mới có thể né tránh tên kia đông di ảnh hầu truy sát, đem tin tức này cho triệu hải bình không có dây dưa bất luận cái gì thời gian từ d ạ p h tám môn sau khi rời khỏi liền thẳng đến viu giang đám người phương hướng dương tín nham thân thể tố chất ở nơi này phó bản nhân vật bên trong coi như là tương đối đứng đầu cho nên tốc độ rất nhanh cùng trong kế hoạch giống nhau qua sau một khoảng thời gian tên kia đông di ảnh hầu quả nhiên đuổi theo tại viu giang chờ hương dũng n h i ể m hộ bên dưới triệu hải bình không quan tâm hướng lấy cao chọn vị trí địa phương chạy như l i ê n cuối cùng là thành công đến tên kia ảnh hầu lẻ loi một mình cũng không dám lại đuổi theo chỉ có thể một lần nữa lui về trong bóng tối triệu hải bình trên thân bị thương mấy chỗ nhưng chút thương thế này đối với hắn đến nói ngược lại là không có gì đáng ngại sau đó đơn giản triệu hải bình đem hỏa thiêu giạp hát kế hoạch báo cho biết cao chọn sau đó phân ra một ít hương dũng đi lấy lửa dầu hoàn thành hỏa thiêu giạp hát kế hoạch sau đó tại hỏa thiêu giạp hát trước đó bị nóc nhà ảnh hầu phát hiện cường đạo môn bay vọt mà ra triển khai huyết chiến cuối cùng triệu hải bình vai trò dương tín nham anh dũng chết trận thất bại trong găng t ứ c bất quá triệu hải bình cũng không có bất luận cái gì thất lạc cảm xúc bởi vì hắn vốn là đoán được lần này hơn phân nửa phải thất bại dù sao trước mắt chỉ hoàn thành truyền lại tin tức hỏa thiêu nội gian cùng tuần tra ảnh hầu đều còn không có giải quyết nhưng triệu hải bình cũng không toi công bận rộn bởi vì tại hắn chết trận phản hồi thí luyện ảo cảnh ban đầu trạng thái đồng thời trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một đầu chưa từng thấy qua nêu lên k h e n chốt nhân vật thân phận vốn nắn thành công k h e n chốt nhân vật dương tín nam nên nhân vật hình tượng thành công định hình sau này đem thủy t r u n g lấy bị vốn nắn trạng thái hành sự tại đây đầu nêu lên xuất hiện đồng thời một cái ký ức toái phiến cũng tự nhiên xuất hiện ở triệu hải bình trong đầu cái này cũng không cái kia thu hoạch ký ức t o i phiến kim sắc thiên phú tạo thành hiệu quả nhìn lên tới cảng giống như là chỉ cần hoàn thành ố n nắn then chốt nhân vật thân phận mục tiêu sau đó liền sẽ tự động chuyển đi ngang qua sân khấu cờ gờ từ á môn m ly khai giạp hát dương tín nham cũng không có giống ông cảnh huy cùng cái k h á c đoàn kịch thành viên như thế không chút do dự chạy trốn mà là quay đầu nhìn về phía giạp hát nhìn về phía tô tiện quân vị trí phương hướng nhìn ông cảnh huy chạy trốn phương hướng dương tín nham liền biết người này quả nhiên trông cậy vào không bên trên lại nghĩ đến ly khai giạp hát trước đó tô tiện quân từng nói với hắn cái kêu hầu như tuyệt không khả năng thành công sẽ còn đưa tới họa sát thân kế hoạch nhưng quanh quần một chỗ sau một hồi lâu dương tín n a m vẫn là yên lặng thở、dài. Quyết đây là bởi vì dương tín nham hình tượng bị xoay chuyển định hình triệu hải bình tại hưng phân dư lại không khỏi hơi xúc động thật đúng là hắn được rồi chỉ có thể nói cái này phó bản mê hoặc tính quả thực quá mạnh mẽ mấu chốt là đang giả trang diễn tô tiện quân thời điểm nhìn thấy liên quan tới dương tín nham ký ức tai phiến không chỉ có không có đưa đến trợ giúp ngược lại còn sinh ra nhầm đường trò chơi này người thiết kế mới thật sự là yêu ma a chỉ là tại then chốt tiết điểm bên trên hơi chút giật giật tay chân liền để kết cục có cách biệt một trời nguyên bản dương tín nham quả thực mềm yếu quả thực không có thành là bá vương dũng khí chỉ muốn giống như một tục nhân giống nhau sinh hoạt hắn có vợ con có quá nhiều thả không giới đồ vật cho nên tại tao nộ cường đạo thời điểm kinh sợ muốn lên đài huyến hát bảo trụ tính mạng nhưng là tại cuối cùng hắn vẫn làm ra lựa chọn chính xác thành là anh hùng vẫn là thành là người nuôi nhược có lẽ chỉ trong một ý nghĩ mà yêu ma chỗ bóp méo lịch sử vừa vặn là để cho dương tín nham tại mấu chốt nhất tiết điểm làm ra tuyệt nhiên ngược lại lựa chọn cho các người chơi chế tạo cực mạnh mê hoặc tính như vậy sau đó chính là bắt bên trong quỷ triệu hải bình lần thứ hai lựa chọn dân phu thân phận bắt đầu một lần nữa trở lại đường huyện lệnh mang theo thân binh cùng hương dũng tử chiến thời gian điểm đây là một trận tất nhiên thất bại chiến đấu nhưng triệu hải bình sở dĩ còn muốn thể nghiệm một lần h i ệ n nhiên là bởi vì trong này có một chút hắn nguyên bản sơ sót tin tức không cho phép lui mắt thấy tình thế nguy cấp từ bách hộ hô to ước thúc thủ hạ c n tốt nhưng mà đã có binh sĩ hoàn toàn không nghe chỉ huy trốn bán sống bán chết từ bách hộ tức giận đến nghiến răng nghĩa lợi nhưng ngay tại hắn phân thần một cái c ô phu một thanh sắc bén di đao đã chém vào hắn khải g á p bên trên từ bách hộ theo tiếng ngã xuống đất đường huyện lệnh hô to trung quân báo quốc cũng bị cường đạo giết chết cao trọn mắt thấy chuyện không thể là ra sức giết ra khỏi chúng đây muốn lại đi triệu tập hưng dũng ngóc đầu trở lại mà triệu hải bình cũng cùng cao trọn một chỗ giết ra khỏi chúng đây nhưng lần này hắn không có đi cao trọn cái này đầu cố sự tuyến mà là chờ đông di cường đạo sau khi rời khỏi lần thứ hai phản hồi chiến trường hắn nhìn về phía từ bách hộ ngã xuống đất địa phương lại phát hiện nào còn có từ bách hộ thi thể nhưng triệu hải bình vẫn là tức giận đến hàm giang ngứa vì sao cường đạo có thể dễ dàng như vậy đánh vào huệ y thành vì sao tên kia ảnh hầu trên thân sẽ có thành phong đồ vì sao từ bách hộ mặc khải giáp lại bị cường đạo một đao liền chém ngã xuống đất vì sao cường đạo gặp hắn ngã xuống đất liền không nữa bổ đao đối với những người khác lại theo đ u ổ i không bỏ không lưu tình chút nào nguyên nhân rất đơn giản hắn chính là mọi người khổ khổ tìm kiếm cái kia lớn nhất bên trong quỷ chỉ là cái này từ bách hộ kỹ xảo quả thực rất tinh xảo tại cùng cường đạo chiến đấu lúc biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên giá vẽ thế cho nên triệu hải bình tại lần đầu tiên gặp hắn ngã xuống đất thời điểm. hoàn toàn không có hoài nghi kể từ đó một cái khác câu đấu cũng liền giải khai đông di cường đạo bên trong có hai gã ảnh hầu một tên đuổi theo giết ông cảnh huy đám người còn có một tên tại giạp hát phòng đình đ ể phòng dựa theo hạng được lăng thuyết pháp cái này tên ảnh hầu nửa đường ly khai một đoạn thời gian nhưng đi đâu lại không biết bởi vì hắn tính cảnh giác rất cao vô pháp theo dõi hiện tại triệu hải bình mơ hồ đoán được cái này tên ảnh hầu đi đâu h i ệ n nhiên là đi trước đó cùng từ bách hộ ước định tốt chỗ ẩn thân như vậy sau đó nhiệm vụ đơn giản trước trừ nội gian lại diện cường đạo chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ Hợp ghé、độc. Chương 67, Phó ngu đọc. bản thông quan. trong h ô n quan. g t h u y ề n thành một chỗ không đang chú ý khu dân cư cánh cửa đóng chặt tựa hồ đã thật lâu đều không người ở ở. cương đạo vào thành lòng người bàng hoàng xung quanh hoàn toàn tích mịch phụ cận nơi đây vốn cũng không có bao nhiêu hộ gia đình giờ này càng là lộ ra đến vô cùng vắng vẻ nhưng mà một đạo hắc ảnh lại lạng yên không một tiếng động từ phòng đ ỉ n h rơi xuống nhảy vào trong viện ném ra một cái c h i ế u nặng gánh nặng trong viện người r ố i tay tiếp nhận các người những thứ này di nhân ngược lại cũng coi như giữ lời nói xem ra cũng phân rõ dừng lại báo hòa từng bữa ăn no khác biệt người nói chuyện chính là ban ngày từ chiến trường bên trên chạy trốn từ bách hộ giờ này hắn ngực đã tiến hành rồi băng bó đơn giản nhưng vẫn mơ hổ lộ ra với máu chỉ là các ngươi hạ thủ cũng quá đau gắt nếu không phải ta có khải giáp hộ thân một đao này sâu hơn mấy tấc ta thật muốn bị các ngươi diệt khẩu từ bách hộ cái này vài câu lời nói đều là dùng cổ đông di nói nói mặc dù sức sẹo nhưng đối phương ngược lại cũng có thể nghe hiểu được chỉ là hắn mở túi quần áo ra một nhìn sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi làm sao mới như thế điểm không phải đã nói rồi sao thành phá này sở hữu vơ vét tải vật b ằ n â n đừng nói cho ta các ngươi mới v ờ v ế t điểm ấy tài vật mặc áo đen ảnh hầu nói ra tướng quân nói đêm nay nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai lại bắt đầu cướp đ o ạ n ngươi yên tâm đến lúc đó kim ngân tài bảo không thể thiếu ngươi đối với ngươi người có uy hiếp cũng sẽ giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ từ bách hộ không tình nguyện h ừ một tiếng xem ở các ngươi hết lòng tuân thủ cam kết phân thượng ta nhắc lại các ngươi một câu cao t r ọ n không chết hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra cao trọn, bằng không ta thân phận có thể sẽ bại lộ ảnh hầu xoay người ly khai không cần ngươi nhắc nhở từ bách hộ thở phào một cái hắn thấy cao chọn cùng hương dũng môn thất bại đã thành định cục cả huyện trong thành đối với hắn người có uy hiếp đều bị diệt trừ sau đó bất luận là tiền tài vẫn là địa vị đều dễ như t r ở bàn tay nhưng mà liền ảnh hầu đi ra c h ạ c h viện đồng thời một đạo hàn mang hiện lên triệu hải bình từ bên cạnh phòng đỉnh bên trên nhảy lên mà xuống trường đao trong tay bỗng nhiên bổ về phía ảnh hầu cái này tên ảnh hầu phản ứng rất nhanh vậy mà đang nghe thanh âm đồng thời liền phản ứng lại đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh một lăn thành công cách ra nhưng triệu hải bình lại không có chút nào lưu thủ tật phong như mưa rào công kích để cho hắn căn bản không kịp rút ra gì đào phản kích nếu như là th nói không chừng mới vừa một kích là có thể trực tiếp giết hắn nhưng không quan hệ chỉ cần đoạt chiếm được tiên cơ ta cũng giống nhau có thể giết chết hắn triệu h ả i bình giờ này như là hung thần á c sát bình thường để tên này ảnh hầu hoảng sợ muôn dạng bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra cái này dân phu bộ d á người n g rốt cuộc l à từ đ â u ra cái này tên ảnh hầu đối với chính mình thân pháp tương đương tự tin hắn vẫn luôn tại bí ẩn hành động thực sự có người theo dõi lời nói cần phải sớm liền phát hiện không có khả năng bị theo một đường hơn nữa đối phương công kích tựa hồ đoán chắc hành động của hắn mỗi một đao đều chém vào nhất làm cho hắn khó chịu địa phương ngay từ đầu rơi vào bị động sau đó liền càng ngày càng không s o n g căn bản là không có cách xoay chuyển thế cục chuyện gì xảy ra từ bách hộ cũng đầy khuôn mặt ngạc nhiên lao tới nhưng chỉ thấy triệu hải bình trường đao chém qua ảnh hầu giết hầu người giết ta mười bảy lần nhưng không quan hệ ta chỉ cần giết ngươi một lần là đủ rồi triệu hải bình vung lên trường đao rơi vết máu phía trên nhìn về phía từ bách hộ hắn mặc dù có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây tên ảnh hầu đường phải đi qua là bởi vì tại trước đây hắn đã thử qua vài chục lần mỗi một lần theo dõi cái này tên ảnh hầu một khoảng cách đều sẽ bị phát hiện sau đó g a thủ nhưng chỉ cần từng điểm từng điểm nhớ kỹ lộ tuyến tổng có thể tìm tới từ bách hộ chỗ ân thân trong quá trình này triệu hải bình không ngừng mà cùng cái này tên ảnh hầu giao thủ đối với chiêu thức của hắn cùng thói quen đã nhất thanh nhị sở lần này hắn nằm vùng ở ảnh hầu ly khai đường phải đi qua bên trên rốt cục thành công từ bách hộ cũng ngây ngẩn cả người hiển nhiên hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra vì sao một tên thông thường hưng dũng vậy mà có thể đánh như vậy hắn muốn chạy trốn nhưng đã không còn kịp rồi triệu hải bình trường đao đã chặn đi qua ánh đao lướt qua đổ đầy tiền tài cái bọc vỡ tan kim ngân tài bảo rơi là tà trên đất từ bách hộ i trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị sau đó trong tầm mắt thiên toàn địa chuyển ngưỡng mặt ngã xuống ngược lại lần này hắn là thật đã chết rồi g i ạ p hát bên trong nam t r i ề u n h ì n chân cổ giang sơn đọc qua phong lưu bản á n cũ hoa lầu v ũ tạ đèn cửa sổ buổi tối nôn mửa tâm huyết vô hạn mỗi ngày giá cả cầm đối với tường đạn c h i âm thưởng phen này duyên dáng hát từ du dương nguyện chuyển hơn v ậ n không dứt tô tiện quân trên đài hát được du dương nguyện chuyển liền liền dưới đài cường đạo môn cũng đều nghe vô cùng đầu nhập t ư ớ n g quân cùng thư sinh uống rượu vẫn chưa phát hiện nguy hiểm gần sát bọn họ cũng không biết tên kia phụ trách phòng bị ảnh hầu cũng sẽ không trở lại nữa hát hát tô tiện quân giọng hát đột nhiên biến đổi tư hận như có thể thứ cho quốc thủ khó tiêu nhất trong n g á y mắt này tất cả thanh â m phảng phất hơi ngừng thư sinh thông suốt thanh t ỉ n h lúc này mới ý thức được tình huống không đúng nhưng hết t h ể đều đã chậm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc cùng cái này đồng thời gây mũi dầu hỏa mùi vị tản mắt ra nhanh đánh ra say khất cường đạo môn giờ này mới phản ứng được hỏng muốn từ g i p hát cửa chính xông ra nhưng mà cao chọn lại một người đã đủ giữ con ải ngăn cản ở ngoài cửa với hắn cùng đi hơn ba trăm tên hương dũng cầm trong tay cây búp ném ở dạp hát xung quanh h ư ờ n g h ự c liệt diễm giấy lên tại giữa bầu trời đêm đ e n kịp tươi đẹp ngọn lửa nhanh trong cắn n u ố t dạp hát kiến trúc bằng gỗ thiếu đốt tốc độ mặc dù không nhanh nhưng không ai có thể nhìn ra cái này là tử vong đến n một lúc cường đạo môn giống như điên rồi xông ra ngoài nhưng hương dũng môn gắt gao ngăn trở cửa chính t u y ệ t không để cho chạy một cái cường đạo cao chọn hô to nói không giết cường đạo dùng cái gì báo đường công giết tặc giết tặc tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi tại thu nhà hận nước trước mặt bất kỳ lời nói đều là dư thừa chỉ có đơn giản ng trên sân khấu tô tiện quân vẫn còn tiếp tục hát sau đó hắn tại l i ề u mạng l i ề u mạng giết trong đám người thấy được dương tín nham thân ảnh ngụy binh đã hơi thứ phương sở ca âm thanh đại vương k h í p h á c h tận tiện tiếp h gì trò chuyện sinh cách cháy hừng hực liệt diễm tô tiện quân cuối cùng nhìn về phía dương tín nham phương hướng tại máu và lửa vây quanh bên dưới bọn họ tựa hồ thật trở thành ngũ cơ cùng ba vương cứu ta nhanh cứu ta thư sinh khổ khổ cầu xin nhưng này tên lãng khách lại cũng không để ý tới hắn vậy mà mạnh mẽ vượt qua cháy hừng hực tường lửa trốn ra ra r hát cửa chính chỗ tên k i a đông di tướng quân cùng cường đạo môn còn tại thử s u n g ra cao chọn đám người ở liệu mạng bảo vệ dư thực sự vô lực bận tâm cái này tên lãng khách ngay tại lúc hắn cho là mình có thể thành công thoát đi thời điểm lại nhìn thấy đối diện hỏa quang không chiếu tới chỗ bóng tối một tên nhìn lên tới bình thường không có gì lạ dân phu đi ra mặc dù ta và chiến đấu của ngươi rất có thể cũng không ảnh hưởng cái này phó bản có hay không thông quan nhưng ta vẫn còn muốn đánh với ngươi một trận triệu hải bình rút ra t r ư ờ n g đ a o hai tay cầm nắm lãng khách nghe không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng thần tình như c ũ lộ ra nghi hoặc hiển nhiên hắn không biết vì sao cái này dân phu vậy mà đảm lớn đến loại trình độ này cũng d hộ cười cười, hiện hiện. lớn trung quân báo quốc cơ đại đao chiến đến một khắc cuối cùng đường huệ lệnh trên sân khấu kịch phong hoa tuyệt đại một đời tên đào kép tô tiệc quân thời khắc tối hậu lựa chọn thành là anh hùng dương tiến nam triệu tập hưng dũng cuối cùng lừng lẫy hy sinh cao chọn còn có vô số cùng hắn giống nhau với hắn giống nhau là hoàn thành sứ mệnh mà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết hưng dũng dân phu đoàn kịch thành viên đáng tiếc vẫn là đánh không lại cái này lãng khách không có việc gì chờ ta nhiều hơn nữa tới mấy lần sớm muộn có thể không bị thương n g ư ơ i lần này thí luyện ảo cảnh không tiếp tục hồi đến điểm bắt đầu triệu hải bình tầm mắt dần dần kéo cao bày biện ra một loại quan sát thị giác giáp hát h ỏ a nhưng đang thiêu đốt h ư n g thực hương dũng môn truy kích riêng biệt trốn ra được cường đạo mà bao quát đông di tướng quân thư sinh ở bên trong rất nhiều cường đạo tất cả đều tán thân b i lửa thí luyện ảo cảnh chuyện định như cần đợi h ạ q u a tài thông quan Thông quan đánh quan giá, chương u y ệ n định n h c đợi hạ quan tài, vị ti chưa dám sáu mươi tám bảng xếp hạng buổi sáng sáu giờ theo ám xa đóng xe vơ s ở ca cũng tại phòng ngủ trên giường tỉnh lại với hắn cùng ở bạn cùng phòng đồng hồ báo thức cũng vang lên tắt đi đồng hồ báo thức sau đó ngắp một cái hỏi thế nào tối hôm qua thông quan sao sợ ca duỗi người tinh thần rất tốt thông lần này cũng không chẳng qua là ta triệu hải bình bọn họ cần phải cũng đều thông kỳ thực ngày hôm qua lúc ban ngày các người chơi đã trên diễn đàn đem tất cả điểm đáng ngờ đều v ú t thuận qua một lần cũng đều đại thể đoán được giải pháp tối hôm qua chẳng qua là nghiệm chứng suy đoán mà lấy giống như ta vậy văn sĩ người chơi đều có thể thông quan những nghề nghiệp khác đêm thủ hàng đầu thông quan cần phải cũng không có vấn đề gì lớn bạn cùng phòng ai đoán nói ra ai thật âm mộ người chơi một đêm trò chơi buổi sáng tỉnh lại còn cùng hít thuốc lắc trạng thái giống nhau ta nếu như trò chơi này người chế tác cái này không được ấn giờ đồng hồ thu lệ phí cái gì thuốc ngủ nhà máy hiệu hơn cái gì asm g cái gì chứng mất ngủ tâm lý khai thông tất cả đều được mất nghiệp đáng ghét ta đến cùng lúc nào mới có thể rút được nội c h ắ c tư cách a thật sự muốn chơi a bạn cùng phòng vừa trách móc một bên rời giường đi rửa mặt ngay đều đại học điều kiện ở ở quốc nội có thể nói là số một nghiên cứu sinh phòng ngủ là giữa hai người hơn nữa điều kiện ở rất tốt sở ca bạn cùng phòng gọi lý h ồ n g vận cùng sở ca giống nhau là cái lịch sử hệ học sinh đồng thời cũng là một lão nhị thứ nguyên thâm niên khắc kim game mobile người chơi chỉ bất quá hắn có thể có khả năng khắc kim game mobile cũng không là bởi vì hắn trong nhà có mỏ mà là bởi vì người cũng như tên vật lý rất tốt lúc đầu là một m tên lịch sử hệ nghiên cứu sinh cuộc sống của hắn không buồn không lo mỗi ngày học tập chơi đ ù a có tiền liền cho nhị thứ nguyên game mô hai bên trong những cái kia trang giấy người lao bà khắc điểm kim tại ô hoàng thể chất g i a chỉ bên dưới trò chơi thể nghiệm có thể nói là kéo căng nhưng tại ám xa trò chơi này đột nhiên xuất hiện sau đó hắn không sung sướng bởi vì sở ca rút được nội c h ắ c tư cách mà hắn cái này ô hoàng vậy mà không có rút được không chỉ có lần đầu tiên rút không có rút được lần thứ hai rút cũng không rút được đây đối với một cái tự xưng là là ô hoàng người đến nói quả là thì là không thể tiếp nhận nhưng càng buồn khổ còn không chỉ như thế sở ca mỗi ngày buổi tối nằm trên giường chơi game kết quả mỗi ngày còn có thể sáu điểm chuẩn bắt đầu từ giường hơn nữa tinh thần sung mãn trạng thái cứ tốt tra tư liệu chơi game học tập tất cả đều không để lỡ cái này để cho lý hồng vận cảm thấy rất tan vỡ quyển quả quấn hắn không phục cũng định rồi sáu giờ sáng trung đồng hồ báo thức nhưng kiên trì một đoạn thời gian thật sự là có điểm tật lực dù sao người ta có hắc khoa kỹ hắn liền biến dị cũng không có vậy làm sao so tựa như tại khắp kim game mô bên trong dùng thân thể của mình giá cả khiêu chiến con nhà giàu tiền tiêu vặt thật sự là có một loại cảm giác vô lực lại tăng thêm sở ca tại ám s a cái này hành động toàn cầu trong trò chơi nghiễm nhiên đã trộn thành đ ỉ n h tiêm đại thần không chỉ có thể bên trên thôn g bảng tùy tiện phát một cái tiến công chiếm đóng rán còn có vô số người truy phủng cái này để cho lý hồng v ậ n càng thêm hâm mộ cho nên hắn hiện tại mỗi ngày cầu khẩn hy vọng ám s a có thể mau sớm mở ra thứ ba nhóm nội chắc tư cách hy vọng mình có thể nhanh lên một chút tiến nhập trò chơi này thể nghiệm sở ca rửa mặt hoàn tất sau đó chuyện thứ nhất đương nhiên là mở ra ám s a quan phương website viết một lần tiến công chiếm đóng tâm đắc sau đó nhìn nhìn lại các người chơi thảo luận bất quá để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là... á mà xa trang web ở, ở điểm sau khi đi vào trừ có cùng cái này phó bản tương quan video tinh hoa thiếp ở ngoài tại bắt mắt nhất vị trí còn có một cái bảng xếp hạng cùng một cái đếm ngược lúc bảng xếp hạng bên trên là một ít người chơi id nghề nghiệp cùng thông quan chấm điểm mà đếm ngược lúc thì là ba ngày thời gian bảng xếp hạng ở n g ư ờ i chơi thủ thông đồng thời cũng đã đi ra rồi q u a n này phương vẫn là như trước kia giống nhau hiệu suất thật là cao a cần phải là sớm liền chuẩn bị xong chỉ chờ người chơi thông quan liền lập tức giải tỏa sở ca lập tức điểm tiến bảng xếp hạng kiểm tra phát hiện mình lên bảng nhưng cũng không có hoàn toàn bên trên lên bảng là tên nói mình quả thực xuất hiện ở bảng xếp hạng bên trên nhưng không có bài danh mà là cùng triệu hải bình bọn người ở vào bảng danh sách tầng dưới nhất về phần bảng danh sách thượng đẳng một tên đến top năm mươi vị trí thì hoàn toàn ở vào chỗ chống trạng thái đây là vì cái gì sở ca có chút ngạc nhiên mở ra bảng xếp hạng bên cạnh nói rõ giới diện kiểm tra sau đó lúc này mới làm rõ ràng nguyên lai、like、chỉ có đất bên trên hoặc là càng cao chấm điểm mới có thể thu được tiến nhập bảng danh sách mà bây giờ thông quan người chơi chấm điểm tối cao cũng chỉ có bính bên dưới cùng đinh bên trên như vậy nói cách khác cái này bảng xếp hạng đồng thời có tuyển chọn tính cùng thông qua tính cái này hai loại sàng tuyển làm bằng máy còn rất nghiêm ngặt tuyển chọn tính sát hạch o chính là chỉ tuyển cố định nhân số dựa theo điểm từ trước đến hàng sau thông qua tính sát hạch chính là xác định một đầu phân số qua tuyến coi như hợp cách không giới hạn nhân số nhưng ám xa trò chơi này trung cực thí luyện tuyển chọn lên hiển nhiên càng thêm nghiêm ngặt không phải bài danh cao là được rồi nhất định phải là thứ tự chấm điểm hai cái nhân tố tất cả đều đạt tiêu chuẩn mới có thể thu được tư cách khiêu chiến nói cách khác tại thực tập này h o cảnh bên trong kỳ thực còn rất nhiều có thể tăng lên không gian ừ n cũng hợp lý tuy nói một nhóm đứng đầu người chơi đều thuận lợi thông quan nhưng thông quan quá trình đều có chút khó khăn nói không được là mỹ húng chi cái này phó bản bên trong còn có một chút thiết định tựa hồ cũng không dùng bên trên liền thông quan tỷ như lái buôn nhỏ thân phận đến cùng có chỗ lợi gì bây giờ còn chưa phát hiện điều này nói rõ dù là thông quan cũng còn rất nhiều có thể nghiên cứu địa phương tựa rất a như nhiều g mặc e offer l dù cùng các đại lao không phát tướng so nhưng trên bảng danh sách lộ cái khuôn mặt cũng thấy đủ đáng ghét ta ta thiếu chút nữa thông quan lúc đầu cho rằng hôm nay còn có cơ hội kết quả không nghĩ tới tỉnh dậy vậy mà có nhiều người như vậy đều thông qua quân qua quấn không ai muốn thảo luận một lần cái này phó bản kịch tình sao kỳ thực thông quan sau đó quay đầu nhìn cái này phó bản kịch tình nó cũng không có phức tạp hơn nói đơn giản một điểm chẳng qua chính là chỉnh hợp trong huyện thành có ý định đối kháng cường đạo người đi tiêu diệt thực lực càng mạnh cường đạo nhưng mới vừa gia nhập lúc vẫn tương đối có mê hoặc tính chỉ là đơn giản tìm bên trong quỷ xác định bị bóp méo nhân vật cùng với tìm được phá cuộc phương pháp nhiều như vậy người chơi chia sẻ kinh nghiệm tình huống bên dưới còn hoa hai ngày nhiều thời giờ cái này nếu như chính mình một lần một lần thử còn không biết muốn đến ngày tháng năm nào đâu hơn nữa đối với ta mà nói lớn nhất cảm xúc chính là chân thật lịch sử quá khó khăn những người này cũng chỉ có một đêm nếu như bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề toàn bộ kế hoạch đều sẽ thất bại đến lúc đó sách sử bên trên phải là khác một loại phương pháp sáng tác đúng vậy à ta là thật không nghĩ tới mấu chốt cuối cùng nhân vật dĩ nhiên là dương t í ế n nam nhìn như vậy tới chuyện định như dâu đợi hạ quan tài cái này danh tự thật đúng là chuẩn xác từ vừa mới bắt đầu liền ám chỉ chúng ta cái này phó bản nhân vật bên trong mặc dù ra sân thời gian cũng không lâu nhưng vẫn là rất để cho người khắc sâu ấn tượng bất quá cảm giác cái này phó bản có phải hay không hơi đen người đọc sách ta cái t i ế nội gian thư sinh còn có b ấ cha hàng ông cảnh huy đều là người đọc sách làm thơ đều viết rất tốt nhưng mà đều là nhất bây trang ngoạn ý ngược lại là hai cái ca diễn đạo kép người tại thời khắc mấu chốt ngược lại c à n g có thể tự hiểu rõ dân tộc đại nghĩa cái k i a đường huyện lệnh liền có lời mặc dù hắn tồn tại cảm giác không mạnh nhưng hắn chính là người đọc sách ca chẳng qua là một cầm đại đao chém người người đọc sách để ngươi coi thường mà lấy a cũng đúng ta cũng quên đường huyện lệnh người thiết cũng là một người đọc sách cho nên cái này phó bản mới gọi chuyện định như dâu đợi hạ quan tài nhà kỳ thực có thể hay không làm anh hùng không ở chỗ ngươi thân phận địa vị không ở chỗ trước ngươi nói qua cái gì chỉ ở tại cuối cùng ngươi có thể hay không ở trong nội tâm làm ra lựa chọn chính xác đương nhiên dù là làm anh hùng cũng không thấy sẽ trên sách sử lưu danh tựa như cái này phó bản cuối cùng lưu danh kỳ thực cũng chỉ có đường huyện lệnh một người về phần cao chọn tô tiện quân cùng dương tín nham những nhân vật này rõ ràng trả giá hy sinh to lớn lại không người biết được cảm giác câu chuyện này nếu như quay thành phim cần phải thật có ý tứ a ta nhớ được quan phương nội chắc người chơi chiêu mộ trong thông báo không phải nói có thể viên ảnh đế mộng sao cái kế hẳn là là chỉ hoàn thành trung cực thí luyện mới có thể a chương á i kia c ỉ có số n g ờ i gia giác cực ít có cảm ít thể tham khó h đau độ k đáng sáu c đ l à mươi sao vậy, n g chín bắt đầu tốc thông quy hoạch các người chơi thảo luận được rất nhiệt liệt. tuy nói cái này phó bản bên trong một ít câu đấu cùng kịch tình đều đã coi như là đậy nắp định luận nhưng các người chơi thảo luận lại không có lúc đó đình chỉ nguyên nhân rất đơn giản đối với cái này phó bản tiến công chiếm đóng cho tới bây giờ nhiều lắm xem như là tiến hành rồi một nửa bây giờ còn chưa người có thể đánh ra á t bên trên thậm chí càng đánh giá cao đâu dựa theo ám s a trò chơi này làm bằng máy trước mắt thực tập này h ả o cảnh kỳ thực xem như là kỳ thi thử chờ các người chơi có thể ở trong đó đánh giá cao đánh giá lấy cao chấm điểm hoàn mỹ tốc thông sau đó còn muốn sàng tuyển người chơi tiến n h ậ p độ khó khăn nhất một lần nữa khiêu chiến đến lúc đó mọi người còn có thể thể nghiệm một chút nhiều người hợp tác hình thức cho nên các người chơi nhao nhao trên diễn đàn chia sẻ tâm đắc của mình bao quát phó bản bên trong một ít tỷ mị cùng với thiên mã hành không thiết tường các loại tỉ như có thích khách người chơi liền đưa ra cho tới bây giờ dân phu cùng đoàn kịch thành viên hai cái này ban đầu thân phận đều thấy được rõ ràng ưu thế tỉ như dân phu thân thể so với là cường tráng trên tường thành có thể sớm hơn cùng cường đạo t a o n ộ mà đoàn kịch thành viên thì cùng hỏa thiêu g i ạ p hát cố sự tuyến trực tiếp tương quan nhưng lái buôn nhỏ cái thân phận này tựa hồ không có gì đặc biệt ưu thế rất nhiều người chơi cảm thấy cái thân phận này khả năng chỉ là một cái mê hoặc t u y ề n hạn hoặc là thuận tiện người chơi lựa chọn bất đồng nơi sinh điểm cùng thời gian càng tốt nắm giữ phó bản động thái cũng không cần mỗi cái ban đầu thân phận đều làm ra rõ ràng công có thể lên phân biệt nhưng cái này người chơi cảm thấy lãi buôn nhỏ tựa hồ dễ dàng hơn triệu tập hưng ớ dũng hoặc là thích khách người chơi cũng có thể lợi dụng lãi buôn nhỏ thân phận đối với riêng biệt lạc đàn cường đạo tiến hành ám sát nhưng bởi vì hắn trước đó cũng đều là dựa theo tiến công chiếm đóng lại đi bình thường lưu trình cho nên còn chưa kịp nếm thử các người chơi nhao nhao biểu thị đêm nay có thể thử xem vạn nhất có thể phát hiện cái gì mới làm bằng máy nhất định có thể tăng trưởng rõ rệt thông quan chấm điểm bất đồng nghề nghiệp các người chơi cũng đều chia sẻ chính mình thông quan tâm đắc mọi người phát hiện ở nơi này phó bản bên trong kỳ thực chỉ cần hoàn thành ốn nắn dương tín nham thân phận nhiệm vụ như vậy dương tín nham sẽ tự đi hoàn thành gi m à ảnh hầu vấn đề kỳ thực có thể dùng rất nhiều biện pháp khác để giải quyết t í như thích khách người chơi có thể mai phục tại ảnh hầu đi tìm từ bách hộ đường phải đi qua chặn giết du hiệp người chơi trước tiên có thể một thân một mình đưa hắn dẫn dắt rời đi dạng này cũng đều có thể cho hương dũng môn tiến công giảm hát sáng tạo có lợi điều kiện về phần văn sĩ người chơi có thể tại giảm hát bên trong dùng hạo nhiên chính khí ảnh hưởng một ít đoàn kịch thành viên khiến cái này người cũng cùng dương tín nham cùng đi triệu tập h ư ơ n g dũng cũng có thể sớm cảnh kỳ cao chọn để cho cao chọn nghĩ biện pháp đi dẫn dắt rời đi cái này tên ảnh hầu thông qua nữa hạo nhiên chính khí nhiều triệu tập một ít hương dũng. b ằ nói g cường công giảm、hát. Giải pháp cũng không duy nhất, chỉ cần người vào nhân trên lệnh nhất, cần hát. pháp chỉ chơi số c duy thể thỏa t mãn r ệ u tập lên tới lên l hương dũng ự chung lượng n m ạ hơn cường đạo, liền có thể thông cường liền có đạo, q a Nói n c h u tại không tìm được chính xác giải pháp trước đó các người chơi đều rất luôn uống nhưng tại đối với phó bản bên trong nội dung toàn diện nắm giữ sau đó bọn họ phát hiện cái này phó bản cũng không ban đầu khó như trong tưởng tự vậy vẫn có rất dư t h ừ a lượng chỉ phải không ngừng nếm thử luôn có thể tìm ra tối ưu giải. cùng cái này đồng thời nào đó ven đường cửa hàng bánh bao đỗ cương bưng tới hai lồng bánh bao cùng hai bát sữa đậu đành ta xem ngươi tiến độ không tệ lắm dường như tại đệ nhất nhóm thông quan người chơi trong danh sách thế nào ta không có để cử sai a trò chơi này tốt chơi a ngồi đối diện với hắn là một cái tóc ngắn nhìn lên tới có chút tư thế hiên ngang nữ hải tiện tay cầm một bánh bao ừng quả thực tốt chơi ta trước đó thật không nghĩ tới bây giờ lại có như thế chân thật trò chơi nhưng cái này vẫn chưa đủ lấy b ù đắp ngươi cháu ngoại không có thi đậu trường cảnh sát tâm lý thương thích cái này tóc ngắn nữ hải liền là trước kia trước hết thành công đánh chết ả n h h ậ u cầm đến thành phòng đồ thích khách người chơi hạ đ ư ờ n lăng đỗ cương là nàng cậu bởi vì trường cảnh sát sát hạch không đỗ để cho nàng tương đối thất lạc cho nên đố cương vừa v ậ n hướng nàng để cử ám s a trò chơi này đều xem trọng điểm để cử thích khách nghề nghiệp này bạn ý chỉ là muốn rời đi một lần sự chú ý của nàng không nghĩ tới thật đúng là bị nàng trò chơi xảy ra chút t r ò đố cương uống sữa đậu nành ai ngươi cái này lời nói liền nông cạn không phải ám s a nó cũng không phải là một cái đơn giản trò chơi nó là một cái rất trọng yếu nghiên cứu khoa học hạng một a nó có thể đi tìm nguồn gốc chúng ta giờ nờ a ký ức cùng tập thể t i ề m ý thức để cho rất nhiều t r ô n vùi không nghe thấy lịch sử lại thấy ánh mặt trời nói cách khác các ngươi những thứ này người chơi cũng đều là qua lại trong lịch sử đặc công a công việc này hoàn toàn có thể sánh vai các nhà khảo cổ học cảnh sát quân nhân nha ta lại cảm thấy ngươi không có thi đậu trường cảnh sát cũng có thể là nhân họa đất phúc chúng ta bây giờ cũng không thiếu ngươi một người cảnh sát thế nhưng ám xa nhưng là đang cần thiên tài người chơi đây hạng mược l ă n g hiển nhiên không thể nào tin tưởng thật hay giả cậu ta biết công tác của ngươi đặc thù không thể hỏi nhiều nhưng ta rất ngạc nhiên ám xa cái này nghiên cứu khoa học hạng mục thật lợi hại như vậy thật có thể thông qua giờ n ở a đi tìm nguồn gốc chân thật lịch sử a đỗ cư nghiêm túc một chút đầu đó là dĩ nhiên ta còn có thể lừa ngươi sao nói chung lấy ngươi chi thức trình độ loại này tuyến đầu khoa học nguyên lý nói cho ngươi nhiều ngươi cũng không hiểu ngươi liền biết đạp đạp thật thật chơi trò chơi này chuẩn không sai về sau nó chỉ biết càng ngày càng hỏa h ạ n h ư ợ c lăng tràn ngập hoài nghi hỏi rõ ràng là ngươi cũng không hiểu những thứ này khoa học nguyên lý cho nên mới không có cách nào khác theo ta giải thích ta đố cương đổi vội vàng lắc đầu cái kia không thể hắn cũng có quan hệ ngành đồng sự khẳng định đều là biết trò chơi này chân chính nội tình nhưng lại không thể nói với bất kỳ người nào bởi vì một khi nói liền có nghĩa là đối phương cũng không thể chơi trò chơi này chỉ có thể thu nạp vào tới thành là trò chơi này nhân viên công tác hạng ư ợ c lăng lại ăn hai cái bọc nhỏ từ được rồi ta biết rồi đêm nay ta liền bắt đầu thử một lần tốc thông nhìn xem có thể hay không tận khả năng đem chấm điểm soát cao điểm một trăm linh cảm giác đau trung cực thí luyện nghe lên còn thật có ý tứ trong hiện thực bắt trộm còn có thể bị thương đâu trò chơi cùng hiện thực hoàn toàn giống nhau hơn nữa cũng không cần lo lắng thụ thương hoặc là chết đột nhiên còn rất muốn nếm thử một lần gần sát m ộ ư ơ i giờ tối quy tự người không gian bên trong mạnh nguyên đang nghiêm túc nổi lên các người chơi thảo luận vẫn không quên làm tốt bút ký tối hôm qua hắn ngược lại là cũng thông quan nhưng chỉ là thông quan còn chưa đủ còn phải lên bảng các người chơi hiện ở một cái cái đều quấn lên tới rồi tại ì trình trình. m mọi người liền sẽ bắt đầu đếm một nên, chấm điểm m được đó, đầu định thường lưu người thường lưu chẳng Cho càng ngày càng cao, thông bắt thử ít thông trên phải khẳng quan liền quan nên, bảng ngày quy quy sau sẽ sẽ n nguyên cũng được tận khả năng h khả được c soát á cao c hắn ấ m điểm, không đến lúc đó cũng chỉ có thể làm âm thầm đến đó Tại thể bằng không cũng chỉ thao h lúc có tác. thu thập người chơi tiếp mời bên trong có rất nhiều liên quan tới để thăng chấm điểm suy đoán cũng chờ đêm nay nếm thử dựa theo thường quy tốc thông mạch suy nghĩ suy nghĩ tốc thông kỳ thực chính là xác định thông quan lưu trình khu phân có thể ưu hóa cùng không thể ưu hóa phân đoạn cầm cái này phó bản đến nói ta cảm thấy đường huyện lệnh chết trận chính là một cái có thể ưu hóa phân đoạn chúng ta đi đánh lời nói chiến đấu sẽ duy trì liên tục thời gian dài hơn còn không như trực tiếp đi triệu tập hướng dũng nhưng rất nhanh thì có người chơi đưa ra thanh em phản đối không không không, ta cảm thấy ngươi vừa tốt nói ngược mặc dù đường huyện lệnh tất nhiên sẽ chết trận nhưng giai đoạn này giết cường đạo càng nhiều sau đó cường đạo lực lượng liền sẽ càng yếu chúng ta chấp hành nhiệm vụ liền càng dễ dàng cho nên khẳng định được tận khả năng tại giai đoạn thứ nhất giết nhiều cường đạo mới được à, tự chúng ta cũng có thể đi triệu tập h ư n g dũng có phải hay không lộ tuyến có thể ưu hóa một lần nếu như có thể trước thời gian tuyển được đầy đủ nhiều người không liền có thể lấy càng mau vào hơn công giảm hát rồi không ta cảm thấy cấp tốc thông quan cũng không nhất định chấm điểm liền cao a trò chơi này trọng điểm là cái gì sắm vai a chúng ta khẳng định được tận khả năng hoàn nguyên nhân vật hình tượng để cho phó bạn phát triển càng dán vào chân thực mới được cao chấm điểm a cái kêu ta nếu như đi sắm vai tô tiện quân hát h í khúc hát được đặc biệt tốt có phải hay không cũng có thể thêm phân cần phải có thể a nhưng sắm vai tô tiện quân có một vấn đề chính là trên nóc nhà ảnh hầu giải quyết như thế nào đem những tin tình báo này nói cho dương tín nham để cho dương tín nham cùng cao chọn đi giải quyết không được sao sao ngược lại trò chơi này độ tự do cao như vậy chỉ cần ngươi bằng lòng m u ố n l u n g sẽ có biện pháp không thể không nói các người chơi quả thực nao động mở rộng ra như thế mơ hồ quy tắc cũng dám có thể lục lọi ra mặt mày đối với loại tinh thần này mạnh nguyên chỉ muốn cho bọn họ điểm khen hắn ngược lại không phải cố ý chỉ cho các người chơi biểu hiện ra b ì n h bên dưới hoặc là đinh bên trên loại này chấm điểm mấu chốt là cụ thể chấm điểm quy tắc hắn cũng không biết vẫn là câu kia lời nói hắn liền chỉ là một mở trò chơi cũng không phải là thiết kế sư cho nên hầu hết thời gian chỉ có thể dựa vào các người chơi nói chung ba ngày thời gian mạnh nguyên cùng các người chơi một chỗ nỗ lực sau đó liền vẫn có thể chính thức tiến nhập lịch sử mãnh cát trực diện những cái tia chân chính yêu ma chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy mươi cuốn lên tới rồi đối với các người chơi mà nói ba ngày thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm nói d à i cũng không d à i nói ngắn là bởi vì ám xa trò chơi này thật sự là quá g i ế t thời gian tại trò chơi này bên trong người chơi thủy chung ở vào trạng thái ngủ say có thể vô cùng chuyên trú tập trung ở trò chơi mục tiêu bên trên lại tăng thêm cái này phó bản nội dung bên trong rắc rối phức tạp có quá nhiều cần nghiệm chứng độ vật trò chơi thời gian luôn là tại bất chi bất rắc ở giữa liền đi qua nói dài là bởi vì ba ngày thời gian cũng đã đầy đủ các người chơi tại phó bản bên trong tiến độ có cự bay vật mạnh mạnh nguyên tại chính mình nếm thử thông quan thí luyện phó bản đồng thời cũng tại mật thiết chú ý các người chơi thảo luận cho tới bây giờ quan phương diễn đàn bên trên đã xuất hiện rất nhiều liên quan tới tốc thông cùng cao chấm điểm xuất hiện tinh hoa thiếp đệ nhất chiến lưu trình ưu hóa cấp tốc vào tay thần khí di đao tối ưu giết địch lộ tuyến quy hoạch an toàn nhất thoát đi tiến công chiếm đóng cái này t h i ế p mời chủ yếu là giúp người chơi quy hoạch cùng đường huyện lệnh cuộc chiến đấu kia lưu trình chủ yếu thích hợp với dân phu cùng cao chọn chờ sơ kỳ chiến đấu kiểu người nội dung bao quát từ đâu cái cường đạo trong tay đoạt đao dễ dàng nhất làm sao có thể tận khả năng tàn huyết bổ đao suy yếu địch nhân sinh lực lúc nào nên quả quyết chạy ra các loại thân phận lựa chọn phân tích như thế nào căn cứ cách chơi xác định mình rốt cuộc muốn chọn phổ thông thân phận vẫn là thân phận đặc thù Cái thiếp này thân phận đặc thù tiêu hao thân phận điểm số hơn nữa thân thể tố chất phổ biến khá mạnh cũng là kịch tính bên trong then chốt nhân vật dễ dàng hơn đối với nhân vật khác tạo thành ảnh hưởng nhưng lựa chọn phổ thông thân phận cho những thứ này thân phận đặc thù người làm tốt phối hợp tại có chút cách chơi bên trong ngược lại có thể phát huy tác dụng lớn hơn tay tàn người chơi cũng có thể học được ba phút đồng hồ mau giết ảnh hầu cái này tiếp mời chủ yếu là vì giải quyết một ít người chơi làm không xong ảnh hầu chỗ khó từ thiên phú chiến đấu lựa chọn mai phục địa điểm cái khác tiểu người viện trợ chờ góc độ để cho sức chiến đấu chẳng phải mạnh người chơi cũng có thể thuận lợi đem ảnh hầu đánh ch dù sao có chút người chơi ưu thế không ở chiến đấu mà ở tại sắm vai tiểu người triệu tập hương dũng các loại trừ cái đó ra còn rất nhiều những thứ khác tiến công chiếm đóng mọi phương diện bao quát lấy mọi thứ các người chơi cơ hồ là đem toàn bộ thí luyện ảo cảnh nội dung cho lật ra cái đ ấ y hướng lên trời cũng chính là trò chơi này không có bụt cũng không cách nào chơi cái gì tà đạo tốc thông bằng không mạnh nguyên không chút nghi ngờ người chơi có thể chỉnh ra bắt đầu trực tiếp nhảy dạp hát phòng đ ỉ n h sát ảnh hầu hỏa thiêu dạp hát thông quan các loại để cho người mắt tối sầm lại sống nói chung vậy mà ba ngày chiến đấu hăng hái trước đó những cái tia chỉ có đinh bên dưới chấm điểm các người chơi đang không ngừ cơ bản bên trên cũng đều có thể ổn định đánh giá bính bên trên thậm chí ớt bên dưới đánh giá về phần bảng xếp hạng hàng đầu những cái kia các người chơi càng là đã đem chấm điểm cho thổi sang giáp bên dưới về phần giáp bên trên tối cao chấm điểm trước mắt còn không người có thể đánh giá tới kỳ thực cái này cũng không trách các người chơi dù sao nguyên bản giáp bên trên đánh giá vốn chính là lấy quy tự người tam thiên phú làm cơ chuẩn đánh giá tại có thể cầm ba cái thiên phú tình huống bên dưới quy tự người tại phó bản bên trong có thể phát huy không gian so người chơi lớn hơn hơn nữa ba cái thiên phú còn có thể phối hợp với nhau lẫn nhau trồng lên cái này mới có thể đánh ra giá giáp thượng đánh giá cho nên đối với mạnh nguyên đến nói các người chơi chỉ có thể cầm một cái thiên phú còn đánh ra giáp bên dưới đánh giá cái này đã đầy đủ để cho hắn vui mừng đương nhiên các người chơi điên cùng nội q u y ề n cũng cho mạnh nguyên chế tạo áp lực lớn hắn tại cầm tam thiên phú tình huống bên dưới cũng là bị rất nhiều khổ mới miễn cưỡng đi theo cái này nhóm game thủ hàng đầu môn cước bộ thông qua sắm vai tô tiện quân miễn cưỡng lấy được giáp bên dưới đánh giá trừ cái đó ra ba ngày nay mạnh nguyên cũng cho những cái k i a thành công leo lên bảng xếp hạng người chơi mở ra một trăm phần trăm cảm giác đau thể nghiệm hình thức đây đương nhiên là hy vọng bọn họ có thể sớm hơn thích ứ n g loại đau này cảm thấy biến hóa đỡ phải tiến nhập chân chính lịch sử mảnh cắt sau không thích ứng tạo thành sức chiến đấu hạ xuống từ trước mắt tới nhìn những thứ này chân chính tại bảng xếp hạng hàng đầu game thủ hàng đầu môn cơ bản trên đều là truy cầu không bị thương thích ứng vô cùng nhanh nhưng đến rồi chân chính lịch sử mảnh cắt bên trong bọn họ còn có thể hay không phát huy ra phải có trình độ liền không nói được rồi nói chung vạn sự đã chuẩn bị mạnh nguyên trên trang web chính thức ban bố thông cáo cũng cho được tuyển chọn các người chơi đơn độc phát thông chi đêm nay mười điểm chính là cuối cùng kiểm nghiệm thành quả lúc khá lắm sợ ca ngươi được tuyển chọn rồi a lý h ồ n g v ậ n nhìn ám xa quan phương trên trang mạng trung cực thí luyện danh sách không nói ra được hâm mộ và ghen é t mặc dù nhưng cái này trung cực thí luyện là một trăm phần trăm cảm rất đau nhưng tất cả nội chắc người chơi bên trong nhưng là chỉ tuyển năm người a rất nhiều cứng rắn hạch người chơi thà rằng có thể đau chết cũng muốn đi thử một lần sở ca nhìn thoáng qua danh sách ừ m trong dự liệu cái này tuyển người còn rất hợp lý quan phương tuyển người quả nhiên là dựa theo trước đó bảng xếp h ạ n g tới chúng tuyển cũng đều là các người chơi tương đối quen thuộc khuôn mặt cũ đều là các nghề nghiệp bên trong game thủ hàng đầu cho nên người chơi khác môn cũng không có điều gì dị nghị triệu hải bình hoắc vân anh hạng v i c lăng cùng sợ ca cái này bốn người chơi phân biệt làm là bốn cái nghề nghiệp nhân vật đại biểu trúng tuyển đồng thời bọn họ cũng là trên bảng xếp hạng thiệt tứ kết quả này đã sớm tại đại đa số người chơi nằm trong d ự liệu về phần một tên sau cùng nhân tuyển tuy nói cũng là trên bảng danh sách tên thứ năm nhưng mọi người đối với cái này danh tự lại cũng không có ấn tượng gì đây là một cái gọi mạnh nguyên người chơi nghề nghiệp là du hiệp nhưng xưa nay không trên mạng phát bất kỳ tiến g công chiếm đóng rán cho nên mọi người đều không nhận thức cũng chỉ có triệu hài bình sở ca chờ số ít tại ngày đều thành phố phụ cận đã tham gia lần kia họ phở lìn hoạt động người chơi biết đây chính là trước đó vị kia mặc dù đồ ăn nhưng dũng khí có thể tăng anh em nhìn lên tới người anh em này tiến bộ rất rõ ràng nha nói chung nhân tuyển đã định rồi người chơi k h á c môn cũng đều dối dít hiến lên c h ú c phúc hy vọng bọn họ có thể thuận lợi thông quan trung cực thí luyện dù sao lần này trung cực thí luyện có thể hay không thông quan trực tiếp quyết định trò chơi có thể hay không bình thường mở ra quy tự người viễn trinh cách chơi mười giờ tối hạng l c lăng chuẩn lúc tiến nhập quy tự người không gian nhưng mà cùng quá khứ bất đồng chính là lần này quy tự người không gian không còn là chỉ có nàng l ẹ loi một người mà là đồng thời xuất hiện mặt khác bốn thân ảnh triệu hải bình sở ca cùng hoác vân anh nàng mặc dù trước đó chưa thấy qua nhưng xem qua ghi hình tự nhiên đều nhận thức nhưng một tên sau cùng người chơi mạnh nguyên liền chưa từng thấy mọi người đơn giản là một tự giới thiệu lẫn nhau khách sáo một phen ngưỡng mộ đã lâu sau đó cũng đã rất nhanh quen thuộc dù sao đều, đều là người chơi tự nhiên thì có tiếng nói chung đối với mạnh nguyên để nói những người này hắn đều là nhìn thông quan đương nhiên không thể quen thuộc hơn được chỉ bất quá giờ này hắn vẫn tận khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm giác đem phát huy sân khấu tặng cho các người chơi thủy chung nhớ kỹ chính mình liền chỉ là một mở trò chơi về phần cái chỗ này đương nhiên là chân chính quy tự người không gian bởi vì còn có ở chỗ này mới có thể mở mang đi thông lịch sử mảnh cắt thông lộ cho nên chúng ta sau đó nên triệu hải bình hỏi mọi người nhìn bốn phía nhìn cũng không nhìn thấy có cái gì mới cửa truyền t ố n g xuất hiện nguyên bản c h u y ệ n định như dâu đợi hạ quan tài cái kia phó bản cửa truyền t ố n g vị trí giờ này c h ố n g chân như sở ca suy nghĩ một chút nói ra xem ra trung cực thí luyện còn không có chính thức kích hoạt dạng này cũng tốt trong khoảng thời gian này vừa v ẫ n có thể lại đối với một lần phương án tác chiến phân phối một lần nhiệm vụ tuy nói là nhiều người hợp tác phó bản nhưng quan phương cũng nói trung cực thí luyện độ khó sẽ tăng lên một mảng lớn hơn nữa kịch tính phát triển có thể cùng thông thường phó bản có so với lớn sai biệt chúng ta khẳng định chuyện quan trọng trước làm tốt quy hoạch là một quen tính trước làm sau người chơi đến nói khiêu chiến loại này chỉ có một lần cơ hội hơn nữa còn là một trăm linh cảm giác đau trung cực khiêu chiến trước nhất định là cần liên tục xác định kế hoạch tác chiến và không sau khi đi vào các gánh riêng không có phối hợp đây không phải là chỉ có thể l u ồ n cúng sao những người khác cũng n a o n a o gật đầu đối với sở ca chỉ huy bọn họ đều không có dị nghị kỳ thực trước đó sở ca cũng đã đem một phần nhiều người kiểu mẫu kế hoạch tác chiến phát cho bọn họ kế hoạch tác chiến trên căn bản là đem trước mắt thông quan tiến công chiếm đóng t ỉ mỹ tất cả đều sửa sang lại một lần phân ra mấy đầu bất đồng nhiệm vụ tuyến chỉ là đối với cụ thể do ai đi chấp hành nhiệm vụ nào còn không có cuối cùng xác định dù sao tại danh sách xác định trước đó sở ca cũng không xác định bảng xếp hạng vẫn sẽ hay không có biến hóa cho nên sẽ không có cuối cùng sao định nhân tuyển s ở ca bắt đầu tiến hành trung cực thí luyện kiểu người phân phối nhìn trước mắt tới muốn lấy so với là hoàn mỹ phương thức tới thông quan có ít nhất trở xuống cái này bốn địa phương chỉ có thể là làm đến hoàn mỹ đầu tiên là lúc ban đầu chiến đấu trên đường phố muốn tại đường huyện lệnh chiến trước khi chết rét nhiều cường đạo dạng này mới có thể giảm bớt sau đó áp lực cái này phân đoạn v â n anh ngươi tới phụ trách ta ngươi là du hiệp sau khi chiến đấu dễ dàng nhất thoát thân hơn nữa chúng ta cũng cần ngươi đi sắm vai cao chọn chuyển lên triệu tập hương dũng con đường này hoặc vẫn anh gật đầu không có vấn đề con đường này ta có nhất sợ ca tiếp tục nói ra sau đó là lái buôn nhỏ cùng ảnh hầu con đường này cương đạo tiến nhập giảm hát trước đó có một lần ám sát cơ hội cũng có thể suy yếu bọn họ sinh lực nhưng không thể h a m chiến một kích t ứ c đi ẩn dấu lên sau đó tại trên nóc nhà tên kia ảnh hầu cũng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp ám sát chết hạng được lăng chủ động nói ra cái này giao cho ta đi cũng không người so với ta thích hợp hơn sợ ca gật đầu sau đó là dương tín nham nhân vật này mặc dù ở thí luyện ảo cảnh bên trong dương tín nham là bị ốm nắm trạng thái nhưng trung cực thí luyện bên trong tình trạng của hắn đến cùng có chưa có trở lại bị bóp méo trạng thái cái này vô pháp xác định cho nên chúng ta để bảo đảm v ạ n vô nhất thất vẫn phải là để cho mình người đến sắm vai nhân vật này dương tín nham có bị ảnh hầu đổi g i ế t khả năng cho nên cần nhất định chiến lược triệu hải bình nhìn một chút mạnh nguyên phát hiện hắn hoàn toàn không có muốn tiếp tra ý tứ chỉ tốt nói ra cái k i a ta tới đi vừa vặn dương tín nham thân thể tố chất rất tốt ta dùng thân thể hắn cũng có thể càng tốt phát huy chiến lược sở ca kỳ thực cũng càng hy vọng mạnh nguyên tới sắm vai nhân vật này dù sao hắn cảm thấy triệu hải bình chiến lược tối cao cần phải đi dẫn dắt hương dũng môn nhưng nghĩ lại cái nhân vật này dù sao quá trọng yếu không thể sai sót hơn nữa cũng quả thực như triệu hải bình nói giống nhau dương tín nham thân thể nội tình rất tốt thích hợp chiến đấu cho nên cũng liền gật đầu đồng ý như vậy cuối cùng chính là tô tiện quân vai trò nếu như ta cầm hí khúc tinh thông thiên phú ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng sắm vai nhưng ta càng có khuynh hướng không đi sắm vai để cho nguyên bản tô tiện quân tự do phát huy ta có thể lựa chọn đoàn kịch thành viên thân phận cùng dương tín nham một chỗ thoát đi sau đó đi hỗ trợ triệu tập hưng dũng cho những người này thêm mở upf dạng này có thể để cho tác dụng của ta tối đ ạ i hóa nếu như ta sắm vai tô tiện quân h ạ n nhiên chính khí hiệu quả liền không có cách nào trình độ lớn nhất phát huy mọi người nhao nhao gật đầu ừ n người chính là đi triệu tập hương dũng đi nhưng ở nơi này lúc luôn luôn yên lặng mạnh nguyên lên tiếng ta tới sắm vai tô t i ệ n quân a liền luôn luôn tự nhận là bày mưu nghĩ kế rất bình tĩnh s ở ca cũng sửng sốt một lần du hiệp người chơi sắm vai tô t i ệ n quân đây có phải hay không có điểm mạnh nguyên ho nhẹ hai tiếng kỳ thực ta tại thí luyện ả o cảnh bên trong đã từng nhiều lần sắm vai tô t i ệ n quân làm chuẩn bị chú đáo hơn nữa tô t i ệ n quân là cái then chốt nhân vật nhất tốt vẫn là nắm giữ trong tay người một nhà tương đối kiên định dù sao trang web chính thức trước đó giới thiệu trung cực thí luyện thời điểm cũng đã từng nói trung cực thí luyện cùng mô p h ỏ n g thí luyện có thể sẽ có nhỏ bé sai biệt không biết hoàn toàn tương đồng vạn nhất tô tiện quân nhân vật này có biến hóa đâu rất có thể kéo một sợi t ó c độ n g đến cả người s ở ca suy nghĩ một chút loại thuyết pháp này tựa hồ cũng rất có đạo lý mặc dù cảm thấy du hiệp người chơi sắm vai tô tiện quân vẫn có chút không quá đáng tin cậy nhưng tất cả mọi người là bằng bản l ĩ n h đánh bên trên bảng xếp hạng cũng biết thất bại hậu quả tất nhiên tin tưởng như vậy sùng phong nhận việc vậy khẳng định cũng đáng giá tín nhiệm tức cái kêu cứ như vậy phân phối nhiệm vụ mọi người đều phất qua không chỉ một lần tốc thông cụ thể lưu trình so với ta rõ ràng hơn cũng không cần ta nói thêm nữa chúng ta mỗi người trong đầu diễn thử một lần lưu trình chuẩn bị sẵn sàng đi cùng cái này đồng thời ẩn nấp ở chỗ tối tham thương cũng đã làm xong chuẩn bị nàng thân thể nho nhỏ bắt đầu dẫn đạo quy tự người lực lượng cũng tại lung tung kia thời không loạn lưu bên trong lần thứ hai khóa được cái kia lịch sử mạnh cắt vị trí trước đó chỉ là sao chép nhưng lần này phải đánh thật nàng tóc dài để nguyên quần áo duệ bắt đầu vũ độc lên quy tự người cường đại lực lượng trực tiếp vượt qua lung tung kia thời không loạn lưu đem cái kia lịch sử mạnh cắt tầng tầng cái bọc sau đó bắt đầu xoay chuyển. thông qua vận dụng uy tử người cường đại lực lượng tham thương có thể đem cái này lịch sử mảnh cắt ngắn ngủi xoay chuyển vì nó sắp bị yêu ma xâm lấn trạng thái thời gian không gian cùng với cùng cái này tương quan tất cả nhân tố đều đem tạm thời trở lại cái k i a đặc định tiết điểm nhưng loại trạng thái này cũng không thể duy trì liên tục được quá d à i bởi vì tiêu hao to lớn trong quá trình này yêu ma như c ũ sẽ tiến nhập mảnh cắt nếm thử b ó c méo nếu như quy tự đám người thành công ngăn chở yêu ma để cho lịch sử mảnh cắt dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển như vậy mảnh cắt cũng sẽ bị định hình yêu ma cũng đem triệt để mất đi đất đặt chân mặt khác nếu như thất bại như vậy tất cả lại sẽ trở lại bị bóp méo sau đó trạng thái lấy trước mắt quy tự người lực lượng mà nói tối đa tiến hành hai ba lần dạng này xoay chuyển tham thương cũng không xác định những thứ này các người chơi đến cùng có thể hay không một lần thành công nhưng việc đã đến nước này trừ tin tưởng mạnh nguyên phán đoán tin tưởng các người chơi thực lực ở ngoài cũng không có lựa chọn nào khác toàn bộ lịch sử mảnh cắt phản phất đều đang hiện ra ra một loại lịch kim đồng hồ xoay tròn trạng thái mà ở lịch sử mảnh cắt nội bộ tại bên trong tòa thành nhỏ này thì là khác một bức cảnh tượng giờ này nơi đây tất cả đều là đông di cường đạo mà những thứ này đông di cường đạo bên trong có rất lớn một bộ phận đều sống yêu ma nhưng chúng nó còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thời điểm toàn bộ thế giới đã bắt đầu nhanh chóng đảo ngược những thứ này cường đạo môn nhao nhao đứng dậy rời khỏi h u y ề n thành những cái kia bị giết chết bình dân phục sinh bị bóp méo nhân vật cũng trở về lúc ban đầu trạng thái cuối cùng theo tường thành bên trên lăn xuống một khối tảng đá cũng trở về chỗ cũ hết thệ đều đi tới nơi này cái lịch sử mảnh cắt ban đầu trạng thái ngoài thành một chi hơn trăm người cường đạo chính đang chuẩn bị vào thành bọn họ đã từ từ bách hộ trong tay lấy được chỗ này huyện thành thành p h o n g đồ đã biết chỗ này huyện thành điểm yếu chỉ là tên tướng quân kia cùng lãng khách đối mặt một mắt lại đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ n g h i hoặc hết thảy trước mắt luôn cảm thấy có một chút đã thị cảm tựa hồ trước đó đã sớm trải qua giống nhau những thứ khác cường đạo thì là hoàn toàn không có cảm giác như vậy bởi vì người tướng quân này cùng lãng khách trên thực tế là bị yêu ma phụ thân người nhưng nghi ngờ của bọn hắn cũng không có duy trì liên tục lâu lắm rất nhanh liền quên sạch sành sinh không còn hoài nghi chuẩn bị vào thành giờ này toàn bộ quy tự người không gian cũng bắt đầu rung động lên huyền p h ù tại không trung trên trời cung khuyết tựa hồ tại rung dày nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời bắt đầu bị mây đen bao phủ tại trong mây đen còn có thể mơ hồ nhìn thấy màu đỏ sậm phong b ã o lôi vân đang không ngừng bắt đầu khởi động không chỉ có như vậy quy tự người không gian tựa hồ cũng bị đặc thù thời không loạn lưu bao vây giống như là một con thuyền đang theo gió vượt sóng hạt to ngay sau đó mọi người xuất hiện trước mặt một cái gợn nước r á n g vết rách một cái khuôn mặt quen thuộc từ bên trong đi ra người tuổi trẻ đầu đỉnh trên có một h à n chữ bác thần chưa thông qua thí luyện bình thường quy tự người sở ca đám người toàn đều có chút kinh ngạc khuyên lui ca bác thần mặt mang vui mừng không nghĩ tới các ngươi vậy mà thật có thể đi đến một bước này nhưng sau đó các ngươi liền muốn đi vào lịch sử máy cắt trực diện yêu ma chỉ sợ các ngươi còn hoàn toàn không biết cái này là như thế nào nhiệm vụ nặng nghề bây giờ muốn từ nơi này chàng kinh khủng trong ác mộng rời khỏi còn có cơ hội trong lòng mọi người ha hả khuyên lui ca không quên ngươi nghề cũ đúng không t i ế n trò chơi khuyên lui một lần coi như làm sao chúng ta đều đẩy kịch t ì n h đẩy tới trung cực thí luyện còn đang k u y ế t lui không sai biệt lắm được cũng chính là trò chơi này không thể nhảy qua đi ngang qua sân khấu hoảng họa bằng không chúng ta đã sớm điên cùng sợ kim không cho ngươi bức bức kém ị lại cơ hội thấy mọi người cũng không để ý bắc thần chỉ gật đầu được rồi vậy thì đem ngọc đội của các ngươi lấy ra ta tới vì nó giao phó lực lượng mới mọi người mỗi người lấy ra ban đầu tiến nhập quy tự người không gian gặp phải bắc thần lúc cầm đến khối ngọc đội kia ngọc đội s á c trình thất h ả i mơ hồ còn tạo thành một cái vòng xoáy hình dạng trong lúc đó bắc thần trên tay toát ra một loại đặc thù quan mang bao phủ mọi người ngọc đội trong tay sau một lát ngọc đội kia cùng mọi người phảng phất đều bị một loại đặc thù lực lượng bảo vệ kỳ thực bao quát bắc thần cùng ngọc bội ở bên trong sở hữu phân đoạn đều là mạnh nguyên an bài tốt cái này hình thức kỳ thực cũng không nhất định phải nhưng trực tiếp đem quy tự người lực lượng phân cho những người này lời nói có thể sẽ có vẻ quá đột ngột một chút cho nên được đóng gói một lần chủ yếu là vì cái nghi thức này cảm để cho toàn bộ quy trình càng giống như trò chơi cũng khiến cái này các người chơi không cần hoài nghi như vậy xuyên qua thời không loạn lưu đi trước thời không mảnh cắt nước miệng đã mở ra mặc dù sát xuất không lớn nhưng vẫn là chúc các ngươi có thể thành công đi bắc thần nói xong cũng tiêu thất mà mọi người lần thứ hai nhìn về phía trước chỉ thấy nguyên bản trống chân như g ã vị trí xuất hiện một cái mới cửa truyền thống cái này như là sóng nước biến ảo cự đại truyền thống môn như cũ ở vào c h u y ệ n định như dâu đợi hạ quan tài cái kia cửa truyền thống vị trí vị trí nhưng tạo hình bên trên đã có rõ ràng phân biệt càng lớn càng khí phái cho người cảm giác giống như là toàn bộ không gian bên trong có một đạo to lớn nước miệng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được cực kỳ nguy hiểm rốt cuộc tới rồi mọi người nỗ lực lên mọi người đơn giản lẫn nhau nỗ lực lên cổ động sau đó lần lượt cất bước tiến nhập cái này chân thật lịch sử mảnh cắt chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ cái này từ bách hộ tuyệt đối là người có thể sai được cầm thanh phong đô chúng ta tiến nhập huyện thành này sẽ dễ như chở bàn tay tướng quân người nhìn ta lập xuống công lớn như vậy ta trước đó nói lên cái kia yêu cầu nhỏ nhỏ này theo ngươi thư sinh thật cao hứng đa tạ tướng quân đa tạ tướng quân mời tướng quân yên tâm cái này tô tiện quân chính là danh tiếng đầy giang nam đạo tên đạo kép đến lúc đó tướng quân cũng có thể một ăn no sướng thay đông di tướng quân không nói gì nữa bởi vì hắn lúc này cùng với tên kia lăng khách đều ở vào một loại cực là đặc thù trạng thái bị y ê u m a phụ thân trạng thái lịch sử mảnh cắt có thể nhìn thành là thời không loạn lưu bên trong tồn tại từng cái đặc thù thế giới quy tự đám người muốn xoay chuyển bị bóp méo lịch sử mảnh cắt rất khó mà yoma muốn bóp méo lịch sử mảnh cắt đồng dạng không dễ dàng đều phải tuân theo nhất định quy tắc yoma vô pháp trực tiếp xuất hiện tại trong hiện thực cũng vô pháp trực tiếp cải biến lịch sử mảnh cắt nhất định phải phụ thân tại lịch sử mảnh cắt bên trong mỗi nhân vật mà lần này muốn bóp méo lịch sử mảnh cắt hai cái yoma liền phân biệt nhập thân vào đông di tướng quân cùng tên kia lãng khách trên thân bởi vì hai người này địa vị tối cao chiến lược mạnh nhất có thể chỉ huy sở hữu cường đạo yoma cũng không có đủ quy tự người lực lượng chúng nó mỗi lần tiến nhập lịch sử mảnh cắt sở hữu ký ức đều sẽ thành không chỉ có thể nhớ ký mục đích của chính mình cùng với yoma năng lực đặc thù nói cách khác vô pháp giống quy tự người giống nhau đối với cùng một cái thí luyện ảo cảnh lặp đi lặp lại tiến công chiếm đóng. nhưng yêu ma đặc thù lực lượng ở chỗ chúng nó có thể đối với đặc định nhân vật tiến hành b ạ n mẹo cúng bóp méo ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn do đó đối với toàn bộ lịch sử mảnh cắt kết quả cuối cùng tạo thành ảnh hưởng to lớn tuy nói mỗi lần tiến nhập đều không thể bảo lưu ký ức nhưng chỉ cần rất nhiều yêu ma lặp đi lặp lại nhiều lần nếm thử cũng tổng hội bóp méo thành công một khi bóp méo thành công yêu ma liền có thể đem cái này lịch sử mảnh cắt biến thành cứ điểm của mình không ngừng sinh sôi nảy nở khuyết trương cho nên cho dù phụ thân tướng quân cái này yêu ma hoàn toàn không có bất kỳ ký ức lại như cũng nhớ rõ mình sứ mệnh cùng năng lực đang mong đợi đem cái này nguyên sinh thái lịch sử m ạ n h cắt biến thành yêu ma xào h u y ệ t một k h ắ c này đồng thời cũng xem xét thích hợp bị bóp méo nhân tuyển yêu ma bóp méo năng lực cũng không không gì làm không được vô pháp trực tiếp đem đường huyện lệnh dạng này đẩy người hạo nhiên chính khí người trực tiếp bóp méo thành một cái mại quốc cầu vinh tiểu nhân h è n hạ chỉ ít bình thường yêu ma làm không được phải là một ít đại yêu mới có năng lực này mà đại yêu vô pháp tiến nhập loại này tiểu thể lượng lịch sử mảnh cắt hơn nữa bóp méo năng lực cũng không thể không hạn chế sử dụng chỉ có một lần cơ hội cho nên bóp méo nhân việt nhất định phải cân nhắc rõ ràng đã phải cân nhắc bị bóp méo người thân phận cùng tác dụng cũng phải cân nhắc hắn nguyên bản tính cách đặc điểm trừ cái đó ra còn có một chút chính là chỉ có thể là địa có mê hoặc tính dù sao mê hoặc tính càng mạnh bị những cái k i a ghê t ẩ m quy tự người ốn nắn trở về sát xuất cũng liền càng thấp ở nơi này lúc tiếng v õ ngựa cùng tiếng bước chân rồn rập chuyển đến đường huyện lệnh mang theo thân binh cùng hương dũng môn g i ế t đến Giết! không lưu nhân chứng sống yêu ma k h ô n g chế được đông di tướng quân phát ra mệnh lệnh nó rất rõ ràng chi đội ngũ này chiến lược đối phương nhân số mặc dù nhìn lên tới cũng không ít nhưng có rất lớn một bộ phận đều là hương dũng cùng dân phu thú n g chi còn có từ bách hộ tên nội gián này tại trận chiến đấu này không huyền n i ệ m chút nào tối đa trận v o n g hai mươi ba mươi người liền có thể đem địch nhân trước mặt toàn bộ đánh tan khách một tiếng giòn vang đông di tướng quân thập tự đại thương cùng đường huyện lệnh đại đao chém vào một chỗ đông di tướng quân hướng về kia tên lãng khách m ấ y mắt lãng khách lập tức hiểu ý dơ cao di đao hướng từ bách hộ vào tới từ bách hộ là cái này nhân vật mấu chốt trong đó nghiêm chỉnh mà nói hắn mới là cái này trong huyện thành nhỏ hàng thật giá thật v ó quan ra trận giết địch loại sự tình này lúc đầu cũng không phải đường huyện lệnh việc nằm trong phận sự nhưng trước đó từ bách hộ cũng đã cấu kết cường đạo nói xong rồi thành phá ngày tài vật bằng phân cho nên lần này cùng từ bách hộ đối với trận chỉ là vì làm dáng vẻ miễn cho từ bách hộ sau này bị thanh toán lưu xuống tên nội dán này về sau còn có càng nhiều cơ hội hợp tác từ bách hộ một ngược lại hắn mang đến đám lính kia tốt tự nhiên cũng sẽ tán loạn có thể cực đại giảm thiểu cường đạo bên này thương vong sở dĩ để cho lãng khách xuất thủ là bởi vì hắn thực lực mạnh nhất đao pháp cũng nhất tinh xảo không dễ dàng bị nhìn ra kẽ hở mắt nhìn thấy lãng khách hướng mình đi tới tại tư bách hộ phối hợp bên dưới một màn này vốn nên thiên ý vô cùng mới đúng nhưng mà tư bách hộ vừa định một cách tự nhiên ngã ở trên mặt đất độ chết lại phát hiện tình huống tự hồ có cái gì không đúng trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa chuyển đến ngược lại là vang lên thanh thúy khanh một tiếng từ bách hộ không hiểu ra sao xoay người phát hiện cao chọn vậy mà không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn dùng trường kiếm trong tay là hắn ngăn cản hạ cái này chí mạ n g một đau bách hộ đại nhân ngươi không sao chứ cao chọn thân thiết hỏi từ bách hộ khỏe miệng giật một cái không có không có việc gì cẩn thận cao chọn lại là một tiếng thét kinh hãi lần thứ hai là từ bách hộ ngăn cản hạ một đau từ bách hộ đơn giản là giận không chỗ phát tiết cái này cao chọn nhàn được chứng đau đúng không ngươi bên kia đều còn không mang nổi mình úp còn tới giúp ta nơi này nếu là không có người khác từ bách hộ hận không thể lập tức phía sau đâm đao thủ tiêu cao chọn nhưng vấn đề là còn có nhiều người như vậy đang nhìn hắn làm là bên trong quỷ thân phận là không thể bại lộ những thứ này cường đạo bắt người cướp của một phen chờ quan quân tới thanh chức thời điểm đại khái có thể vừa đi xong việc chạy trốn tới trên biển đi nhưng hắn từ bách hộ có thể chạy đi đâu cũng không thể thật chạy đến hoang đảo bên trên cùng những thứ này cường đạo làm bạn a hắn muốn tiếp tục tại đại thịnh hướng đảm nhiệm chức quan cùng cường đạo cấu kết mới có thể vì chính mình nhu cầu lợi ích lớn nhất cho nên không thể bại lộ nghĩ tới đây từ bách hộ vội vàng đẩy ra cao chọn cao huynh đệ ngươi đi chợ giúp đường huyện lệnh không cần q u n ta lần thứ hai nên tiếp di đao lãng khách bị cái này việc nhỏ sen giữa cho quái dày một lần hiển nhiên rất không kiên nhẫn nhưng là đại kế vẫn là nhẫn lần thứ hai đem một đao này l ự c đạo cùng góc độ điều chỉnh là g i ả chém trạng thái nhưng mà hắn một đao này còn không có chém tới từ bách hộ trên thân cao chọn lại không biết từ đâu trên bảo một kiếm đưa hắn di đao giá khai không sao cả bách hộ đại nhân ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu cao chọn nghĩa tránh tử nghiêm một thân chính khí lãng khách là thật nóng này hắn cũng nhìn ra không giết cao chọn cái này tiến độ phải rơi vào vòng l ặ n vô hạn hai tay cầm đao đống nhiên bổ xuống cao chọn coi như có thể tiếp bên dưới một đao này kế tiếp còn có liên miên bất tuyệt thế t i ế n công như cũ sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu nhưng mà để cho lãng khách cảm thấy ngoài ý muốn chính là cao chọn lại căn bản không có muốn nhận ý tứ một cái linh xào lách mình đi tới từ bách hộ bên mặt ngược lại đem hắn cho đẩy tới đao bên dưới bách hộ đại nhân cẩn thận phía sau từ bách hộ phía sau quả thật có một tên cường đạo đang công kích nhưng một đao này nhưng không nhắm vào từ bách hộ nhưng cao chọn vẫn là sung phong nhận việc là từ bách hộ ngăn lại hoàn toàn không để ý chính diện ý hiếp càng lớn một đao、Người từ bách hộ suýt chút nữa tức g i ậ n đến chửi ấm lên nhưng mắt nhìn thấy trong trẹo nhưng lạnh lùng đao phong phủ đầu bộ xuống vẫn là chỉ có thể một bên nâng đào chiêu đỡ một bên đ ô n g nhiên đối với tên kia đông di lãng khách máy mắt đông di lãng khách khuôn mặt cũng có chút hắc bởi vì hắn một đao này là chạy chết người đi nếu là thật chém vào từ bách hộ trên thân từ bách hộ khẳng định mất mạng bất đắc dĩ chỉ có thể thu lực giả ý bị từ bách hộ giá khai nhưng loại này cũng có chút lạc nhịp thở cảm giác từ bách hộ nhìn về phía lãng khách biểu tình trở nên nhiệt liệt tựa hộ là đang nói nhanh lên một chút nhanh lên một chút hát nước gì mau sớm chịu một đao đi trên đất nằm lãng khách chỉ tốt lần thứ hai điều chỉnh tư thế lại là đoán chắc lực đạo một đao chặt đi qua nhưng mà trước đó lúc đầu đã ly khai cao chọn không biết lúc nào lại vào tới lần thứ hai là từ bách hộ ngăn cản hạ một đao này bách hộ đại nhân cẩn thận a đây chính là sinh tử tương bác ta cũng không thể luôn luôn thủ hộ người trụ toàn a cao chọn một kích t ứ c đi lại thối lui đến từ bách hộ phía sau cùng tên kia lãng khách giữ một khoảng cách từ bách hộ triệt để không kèm được ngôi tức giận đến hơi hơi mất máy tựa hồ ba chữ chân n ô n ngay tại bên mép lại phun không ra có phải bị bệnh hay không có phải bị bệnh hay không c h u y ệ n việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm t r ư ơ n g bảy mươi ba công thủ tư thế dịch hình nhìn từ bách hộ vô pháp khắc nói biểu tình hoác vân anh trong lòng vô cùng vui sướng nếu không phải là bây giờ còn tại khẩn trương kích thích khai hoang phân đoạn không thể sai sót hắn thậm chí muốn cười to bà tiếng chó nội gian ngươi cũng có hôm nay trước đây thí luyện ảo cảnh thời điểm cái này từ bách hộ xem như cho các người chơi chế tạo quá nhiều phiền phức thẳng đến khai hoang cuối cùng giai đoạn mới bị bắt tới hiện tại cuối cùng là một thủ trả một thủ đương nhiên chiến đấu còn không có kết thúc cũng vẫn không thể phớt lờ đây chính là một trăm linh cảm giác đau trung cực thí luyện hoắc vân anh không dám bên trong bất luận cái gì một đau bởi vì một đau thì có thể để cho hắn bởi vì đau đớn mà phát động làm biến hình từ đó làm cho vỡ bản cũng may hoắc vân anh tại tốc thông trong quá trình đã đem toàn bộ quy trình cho lặp lại vô số lần đối với những thứ này cường đạo động tác chiêu thức nhưng tại tâm đối với chỗ đứng của bọn họ cùng phối hợp cũng nhất thanh n h ị sở lại tăng thêm từ bách hộ cái này thiên nhiên bia l ỡ đạn hoắc vân anh không chế được cao trọn thân thể và h n g lai sùng phong liều chết vậy mà thuận lợi được không ra bộ dáng trong nháy mắt chính là hai ba tên cường đạo chết ở hàn kiếm bên dưới mà, mà t o、so, nhưng bộ c i ế n t r ờ thế cục, bây giờ b từ bách hộ chậm chạp không ngược lại lãng khách cũng bị bược lại từ bách hộ sợ những thứ khác cường đạo hạ thủ không nặng không nhẹ không dám khiến người khác tới chém chính mình có thể mỗi lần lãng khách xuất thủ h o á c vân anh vai trò cao chọn đều sẽ tới l ẳ n g dối một khi lãng khách đem mục tiêu chuyển hướng h o á c vân anh h o á c vân anh liền vây quanh từ bách hộ xoay quanh lấy tên đẹp t i ề m hộ cánh thực tế chính là coi từ bách hộ là khi thịt hơn nữa cái này tên lãng khách cùng từ bách hộ cũng không khả năng làm được quá rõ ràng vạn nhất lãng khách không nhìn từ bách hộ đi cứng rắn đuổi theo chẳng phải là càng thêm ngồi vững từ bách hộ hiểm nghi cho nên ba người vậy mà tạo thành nào đó loại kỳ diệu cân bằng người này cũng không thể làm gì được người kia kể từ đó chính diện áp lực của chiến trường giảm mạnh đường huyện lệnh mang theo thân binh cùng đông di tướng quân đánh cho khó giải khó phân nguyên bản những cái kia muốn chạy tán loạn hương dũng cùng quân tốt môn nhìn thấy đường huyện lệnh từ bách hộ cùng cao chọn ba người đều bình yên vô sự v ẫ n t ạ i tử chiến trang diện cũng hoàn toàn không tới tình trạng không thể vẫn hồi tự nhiên cũng không đạo lý chạy tán loạn tiếp tục cắn răng kiên trì những thứ này đông di cường đạo cũng nghĩ không thông trận này tới nên một bên ngược lại chiến đấu trên đường phố vì sao lại biến thành đánh răng co phụ thân đông di tướng quân yêu ma cũng nhận thấy được tình huống không đúng nộ nói giết hắn cùng cái này đồng thời đường h u y lệnh chiến mã một tiếng gào thét ngã xuống đất mà chết đ ư ờ n g huyện lệnh hô to trung thành bám nước cũng lừng lẫy hy sinh song phương thực lực vốn là có c h á c h lệnh hoác vân anh tao thao tác mặc dù nhiều kiên trì một chút thời gian nhưng cũng như c ũ không đủ để hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc đ ư ờ n g huyện lệnh một chết hai gã ảnh hầu cũng có thể bước ra tại đông di tướng quân mệnh lệnh b ê n d ư ớ i cái này hai gã ảnh hầu cùng chung quanh cường đạo lập tức hướng về cao trọn d ự a sát h i ệ n nhiên ý thức được cái này cao trọn cho bọn họ tạo thành phiền thoái rất lớn là cái nhân vật trọng yếu nhất định phải nhanh diệt trừ hoác vân anh cũng ý thức được nhiệm vụ của mình không sai biệt lắm hoàn thành bắt đầu vừa đánh vừa lui từ bách hộ cuối cùng là thoát khỏi cái này âm hồn bất tán hắn thở ra một hơi dài lần thứ hai nhìn về phía tên kia lãng khách lãng khách khoe miệng giật một cái một đao đưa hắn chém ngã xuống đất người từ bách hộ phù phù một tiếng ngã ở trên mặt đất tâm mớn cái này so với trước kia nói xong hạ thủ phải đợt ca lãng khách tức sôi ruột thuật tay liền phát tiết vào từ bách hộ trên thân cũng chính là cái này người còn hữu dụng cho nên lưu hắn một mạng bằng không đã sớm chém chết còn muốn truy kích nữa nhưng mắt thấy bại cục đã định cao trọn đã dẫn theo còn thừa lại hương dũng cùng các dân binh ra sức giết ra khỏi trùng tây trốn lãng khách o á n hận nhìn thoáng qua cao trọn chạy trốn phương hướng bỏ rơi rơi di đao bên trên máu tươi, thu đao vào vỏ. Với mới kết thúc c、so、quả này đ thật c l i sự là để cho hắn khó có thể tiếp thu nhưng suy nghĩ đến đường huyện lệnh cùng thân binh của hắn phần lớn chết trận cường đạo môn vẫn cảm thấy cả huyện trong thành đã không có người có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cái kia chạy trốn cao trọn mặc dù rất phiền phức nhưng dù sao chỉ có một người lúc này việc cấp bách là nghỉ ngơi bổ sung thể lực sau đó trắng trận đến đâu cấp đoạn húng chi đông di tướng quân trước đó đã đã đáp ứng thư sinh muốn tới giạp hát thính hí mà bản thân của hắn cũng đối với cái này cảm thấy rất hứng thú giạp hát trước chợ náo nha náo nhác khắp nơi những thứ này tiểu thương phiến môn đã nghe nói cường đạo muốn tới có không ít người đã đào tẩu nhưng cũng còn có một chút người bán hàng rong không nỡ gian hàng của mình đang vội vội vàng vàng thu thập lại không nghĩ rằng chiến đấu đã kết thúc cường đạo môn con mắt đều thẳng kính sộc thẳng vào chợ bắt đầu lục xoát c hắn hiển nhiên rất rõ ràng những thứ này cường đạo bản tính để bọn hắn sáng sớm ngày mai lại bắt đầu trắng trận cướp đoạt đã rất không dễ dàng hiện tại gặp phải chợ không n h ư ờ n g nữa bọn họ thuận tay đ o ạ t một lần những thứ này cường đạo sợ không phải phải đương trường tạo phản cho nên đông di tướng quân cũng không nói gì ngược lại giạp hát liền cách đó không xa mau mau xong việc xong việc sau đến giạp hát h ộ i hợp đông di tướng quân bỏ lại một câu lời nói liền mang theo hai gà ảnh hầu lãng khách cùng với số ít cường đạo tiến nhập giạp hát còn có thật nhiều cường đạo tiến nhập chợ bắt người cướp của cơ di đao tùy ý tàn sát những cái kia không kịp chạy trốn tiểu th những thứ này tiểu thương không phải là dê lợi làm thịt không có chút nào bất cứ uy hiếp gì một tên cường đạo bất c h i bất giác ở giữa đi tới chợ chỗ sâu cầm trên tay giành được tài vật như cũng tại tham lam tìm kiếm bên dưới một mục tiêu ở nơi này lúc ánh mắt của hắn phát sinh tham lam ánh sáng liền cách đó không xa một cái nữ tiểu thương đang hoảng loạn thu thập đồ vật cái k i a bao phục nhìn lên tới chữ nặng tựa hồ trang lấy một ít vật quý trọng người không cho phép trốn cường đạo dùng cổ đông di nói lớn tiếng hô đồng thời bước nhanh vào tới cái tia nữ tiểu thương càng luôn cuốn vội vội vàng vàng đem gánh nặng quấn lên liền muốn chạy nhưng mà lại không có khả năng chạy qua cường đạo. lập tức bị bắt cánh tay nhìn thấy cái này nữ thương phiến khuôn mặt cường đạo không khỏi sửng sốt u một lần bởi vì nàng vậy mà khá là mỹ mạo hoàn toàn không giống như là cái này trong huyện thành nhỏ phụ nữ bình thường giờ này cái này nữ tiểu thương nước mắt trên mặt chưa khô toàn thân cũng lạnh run tựa hồ bị sợ đến quá sức cường đạo càng cao hứng không khỏi một bên cười ha ha, một bên t ấ u tới nhưng mà tiếng cười của hắn rất nhanh hơi ngừng cường đạo chỉ cảm thấy n mực mắt lạnh khó tin mà túi đầu nhìn lại chỉ thấy bên hông hắn hiếp đao đã không biết lúc nào đến rồi đối phương trong tay hơn nữa đâm xuyên qua lồng ngực của mình cái gọi là hiếp đao là một loại chuyên môn dùng cho tại chật hẹp bên trong không gian tác chiến vũ khí phụ đ ò n đao tình huống đặc biệt bên dưới cũng là tự sát dụng cụ nhưng mà cái này tên cường đạo còn không có sản sinh bất luận cái gì tự sát ý niệm đối phương đã giúp hắn hoàn thành cái này một sứ mệnh nữ tiểu thương trên mặt hoảng sợ đã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chỉ có lanh khóc cùng miệt thị nàng vẫn chưa lập tức rút ra hết đao mà là vô cùng thành thạo dùng tay trái c h e cường đạo miệng lách mình đến bên mặt sau đó mới g ú p đao phóng ngừa vết máu vang đến thân thể của mình bên trên tình huống gì đã có cường đạo chú ý tới nơi đây tựa hồ có chuyện n í c h lại gần nhưng chợ bên trong vốn là một mảnh hỗn loạn cho nên bọn họ không kịp thấy rõ ràng tình huống cụ thể hạng được lăng tùy ý cái này cường đạo thi thể p h ủ phù một tiếng ngã ở trên mặt đất thừa dịp hỗn loạn mang theo hiếp đao cùng biểu diễn dùng gánh nặng cấp tốc hướng chợ những khu vực khác rời đi tìm kiếm cái tiếp theo lạc đàn mục tiêu hỗn đ à n đông di tướng quân tức đến xanh mét cả mặt mày hung hăng quăng trước mặt cường đạo một cái bắt hai cho dù là phụ thân yêu mà cũng nghĩ không thông vì sao những thứ này cường đạo đi chợ tùy ý bắt người cướp của một phen vậy mà cũng có thể hao tổn ba người hơn nữa còn dám chưa bắt được hung thủ càng kỳ quái hơn chính là cái này tên hung thủ tựa hồ không có vũ khí của mình giết người hung khí là dùng đệ nhất tên cường đạo h i ế n đ a o ba người tổn thất mặc dù nói không được thương cân đạo cốt nhưng cũng để cho đông di tướng quân rất khó tiếp thu bởi vì lúc trước đánh với đường huyện lệnh một trận tổn thất vốn là có chút thảm trọng lại tăng thêm cái này ba người tổn thất lần này giạp hát bên trong cường đạo cũng chỉ thừa lại năm mươi người ra mặt phụ thân đông di tướng quân cùng lãng khách yêu ma đều cảm thấy lần này xâm lấn tựa hồ có chỗ nào không đúng nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không nói rõ ràng cuối cùng bọn họ vẫn bỏ qua tại trong huyện thành mỏ kim né bể tìm được cao chọn cùng cái kia thích khách lý tưởng ngược lại suy nghĩ chính sự đông di tướng quân ánh mắt đảo qua d i ả m hát bên trong mọi người suy tính bót méo mục tiêu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ cử. hợp gu ghé đọc chương bảy mươi b ố kỹ xảo bạo phát vâng cảnh huy thần sắc n ã o nghễ đối với làm thơ thư sinh một phen nộ xích được đưa tới trong hầm ngầm tô tiện quân càng là đem chính mình quăn trong phòng liền những thứ này cường đạo mặt cũng không muốn gặp dương tín nham tiến lên cười làm lành quân sư bất giận cái này vâng cảnh huy không biết đại cục xin ngài bình tĩnh đ ư n g nóng nghĩ đến hắn cùng với tô tiện quân hai người đều sẽ rất nhanh nghị thông suốt Thư sinh uống một hớp rượu. tốt, sinh rượu, uống dương Lão Bản, là Bản, ngươi mới kẻ tín h thời chỉ khuyên nhủ như nghe không huyện thành nho nhỏ chó không tha. ứ c còn được cái Tuấn Kiệt ta tô tướng trò, t mời mới ngươi lại đi đêm trò, mai, đêm làm sớm muốn là là Lão là ngày này gà Nếu quân Bản. nay sáng Dương sợ nham vội vàng cười r ạ n g rỡ liên tiếp gật đầu là là quân sư yên tâm ta cái này đi khuyên Đông đang tướng quân mặt ngoài bên trên uống trên quan này bên trong nhân giảm di là tại cái mặt thực tế một sát hát vật. rượu, mực Mà n hơn ữ n cần bị bóp méo lịch sử, đều không ngoại cùng nói người Trung Nguyên giết ngược lịch sử. Cho nên, muốn muốn thành công bóp méo, cũng không tiện người đường liền nhất định phải bóp méo cái này lịch sử mạnh cắt bên trong then nhân g giết cái lịch tộc lịch tộc lịch Cho cái cầu hoặc có cái lịch cắt chốt kia đối với bại phải miêu phải ma qua bị bóp bị bóp bắt bóp bóp dị dị méo mà méo, một méo méo lệ, là là là là thất thể, h sử, sử, sử. sử đều đều đều yêu vật. tùy nữa yêu ma lực lượng cũng không văn năng nội tâm càng kiên định nhân vật bóp méo độ khó thì cũng càng cao thậm chí có thể trực tiếp thất bại về phần những cái kia vốn là vô cùng mềm yếu kiểu người mặc dù bóp méo được rất dễ dàng nhưng bọn hắn cũng vô cùng có khả năng cũng không cái này phó bản then chốt nhân vật bóp méo sau đó cũng không được tác dụng còn có một điểm rất trọng yếu y ê u m a tiến nhập lịch sử mảnh cắt bên trong cũng không thể tùy ý vọng là chúng nó phụ thân trên người dị tộc cũng không thể hoàn toàn làm trái nguyên bản ý đồ chỉ có thể ở đại thể thuận theo loại này thiết định cơ sở chạy về thủ đô chuyện đương nhiên bởi vì đây là một cái nhỏ lại lịch sử mảnh cắt tiến nhập y ê u m a thực lực yếu kém cho nên phát huy cũng tương đối chế ngự nếu như là một ít cường đại yoma biết đâu có thể đột phá loại này hạn chế trừ cái đó ra còn có một loại cực là tình huống đặc thù chính là lịch sử mảnh cắt bên trong có thể tồn tại quy tự người tất cả yêu ma đối với quy tự người đều có một loại cựu hận tấu xương giống như là những cái kia thủy trung muốn xâm nhập trung nguyên trắng trận tàn sát man tộc đối với người trung nguyên bên trong nhân vật anh hùng cựu hận giống nhau có quy tự người tồn tại bọn họ bóp méo lịch sử mảnh cắt thành công tính liền sẽ giảm mạnh thậm chí rất nhiều đã bị bóp méo thành công mảnh cắt sẽ còn bị mạnh mẽ xoay chuyển đối với yêu ma mà nói gặp phải quy tự người là một loại tương đương hiếm thấy tình huống nhưng cũng không thể không nhét vào suy nghĩ nếu như xác định nào đó cái vai trò là quy tự người như vậy yêu ma thả rằng bóp méo thất bại cũng muốn đem quy tự người đánh chết. bởi vì mỗi lần tại lịch sử mảnh cắt bên trong đánh chết quy tự người đều có thể để cho quy tự người lực lượng cực đại suy yếu nói chung đông di tướng quân tạm thời đưa mắt tập trung tại tô tiệp quân dương tín nham cùng ông cảnh huy ba người này trên thân hắn phán đoán trong ba người này có ít nhất một người là cái này lịch sử mảnh cắt bên trong then chốt nhân vật có lẽ bóp méo thành công then chốt liền ở trong đó nếu như có thể bắt được quy tự người cái kia càng là tương đương bên trong cuối cùng triệu hải bình vai trò dương tín nham giờ này đang định xoay người trở lại hậu trường tựa như trước đó tại thí luyện ảo cảnh bên trong đã diễn luyện qua vô số lần như thế nhưng ở nơi này lúc liên nghe được một tiếng cổ di ngữ chậm đã triệu hải bình không khỏi toàn thân run lên tình huống gì trước đó tốc thông qua rất nhiều lần cái này đông di tướng quân nhưng là một mực tại nhộn nhẹ t chưa từng chủ động tìm mình nói qua lời nói a thư sinh n h ữ n g mày dương lão bản người làm sao vậy ngoài ý liệu tình trạng để cho dương tín nham động tác hơi lớn một chút đưa tới thư sinh nghi hoặc triệu hải bình phản ứng rất nhanh vội vàng vẻ mặt cười làm lành quân sư tướng quân vừa rồi một tiếng này uy thế hiển hách để cho ta không tự giác kinh hồn táng đảm cho nên thất thố không biết tướng quân mới vừa nói là ý gì có gì phân phó triệu hải bình trong nháy mắt phản ứng kịp một giây cắt đến ảnh đế trạng thái tình huống lúc này không hiểu cùng trước đó thích khách thí luyện tình trạng có chút cùng loại triệu hải bình xem qua vị kia vô danh đại lao thông quan ghi hình cho nên giờ này hiện học hiện mại ngược lại là hoàn mỹ hồ lộc tới hơn nữa hắn kỳ thực nghe hiểu được cổ đông di nói nhưng suy nghĩ đến chính mình giờ này vai trò dương tín nham nghe không hiểu cho nên làm ra phản ứng cũng nên phù hợp người thiết mới được thư sinh tạm thời bỏ đi hoài nghi để ngươi chờ một lần hắn ngược lại nhìn về phía đông di tướng quân tướng quân có gì phân phó đông di tướng quân đứng dậy đi tới triệu hải bình phụ cận quan sát tỉ mỉ khoảng cách của hai người quá gần hơn nữa đông di tướng quân trên thân còn mơ hồ lộ ra một loại cực mạnh cảm giác c áp bách để cho triệu hải bình cảm thấy áp lực núi lớn triệu hải bình cảm giác buồng tim của mình phanh phanh đập mạnh nhưng cũng như c ũ không có quên biểu diễn thuận thế đem chính mình tâm tình khẩn trương cùng dương tín nham kiểu người thân phận hợp hai thành một hắn không khỏi cảm khái c h ắ c không được trò chơi này yêu cầu kỹ xảo chiến l ự ợ c tri thức cùng kỹ xảo cái này tam phương mặt đều muốn đủ không thể có bất kỳ điểm yếu muốn là trước kia hắn không có vô ý thức luyện tập kỹ xảo của chính mình giờ này sợ là đã lộ tẩy đông di tướng quân lạnh l ù n g nói ra người này cùng hương Triệu mặt mịt thư tướng Thư sốt, tướng quân, dương Lão bản nhưng là tên giác, muốn hát Hải sinh, nói cái sinh giác, giờ này giết quân quân, muốn Bình nhìn phía nhưng hắn có hay không? bản bà gì? mang cũng sừng dương vương, này mở về có láo là đ ô n g di tướng quân lạnh lùng nhìn hắn một cái phiên dịch cho hắn nghe thư sinh cảm giác được đông di tướng quân trên thân s ắ c ý không còn dám nhiều lời chỉ có thể đối với trước mặt nhìn như như cũng không biết gì cả dương tín nham nói ra tướng quân nói ngươi cấu kết h n g dũng muốn đưa ngươi kéo đi ra giết đ ô n g di tướng quân không gì sánh được nghiêm túc quan sát đến dương tín nham nhỏ bé biểu tình chỉ thấy dương tín nham biểu tình đầu tiên là khiếp sợ sau đó trở nên hoang mang cuối cùng vẻ mặt của hắn kích động hai tay như là không chỗ sắp đặt giống nhau cơ biểu tình trên mặt cũng là hoảng sợ sen lẫn mờ mịt đồng di tướng quân yên lặng chốc lát tuất lưu ngươi một mạng cũng có thể nhưng ngươi bất tử cái tiêu tô tiện quân thì phải chết ngươi bây giờ đem tô tiện quân mang đến ta tạm tha ngươi một mạng thư sinh sửng sốt một lần tướng quân cái kia tô tiện quân nhưng là t ê n giác đông di tướng quân ánh mắt như n a o ngươi nói thêm câu nữa ta liền liền ngươi một chỗ giết đem ta lời nói còn nguyên nói cho hắn biết thư sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán là tướng quân ta như thực chất c h u y ể n đạt hắn ngược lại nhìn về phía dương tín nham dương lão bản tướng quân nói ngươi và tô tiện quân chỉ có thể sống một cái hiện tại đem tô tiện quân mang đến liền có thể tha cho ngươi một mạng dương tín nham biểu tình lần thứ hai bị khiếp sợ sở chiếm cứ bộ mặt của hắn bắp thịt co rút l ấy tựa hồ tại trải qua nào đó loại gian khổ nội tâm lựa chọn một phen thiên nhân giao chiến sau đó dương tín nham vẫn là gắng gượng nói ra tướng quân tiện quân hắn hắn chỉ là nhất thời không thể nghĩ thông suốt mời ngươi lại cho ta một chút thời gian chỉ cần một canh giờ không nửa canh giờ ta nhất định có thể thuyết phục hắn lên này còn xin ngài dơ cao quý tướng quân vung lên tay đã như vậy, vậy ngươi liền thay tô tiện quân đi chết đi hai cái cường đạo tới đem dương tín nham cho đỡ ra bên ngoài kéo dương tín nham hoảng sợ lớn tiếng nói ra tướng quân tướng quân ta không có cấu kết hương dũng a thư sinh cũng thấy vẻ mặt m ộ t bức c h ơ mắt nhìn hai gã cường đạo đem dương tín nham hầu như lôi ra giạp hát mới phản ứng được hắn vội vàng bước nhanh đ ổ i kịp dương l ã o bản không như ngươi chính là đem tô tiện quân mang đến đi hắn ý tưởng rất đơn giản tô tiện quân thái độ kiên quyết h i ệ n nhiên là không nguyện ý lên đ à i nếu như lại giết dương tín nham hôm nay còn nghe ai hát phải là hai chọn một hắn tình nguyện tuyển dương tín nham dù sao dương tín n a m nguyện ý phối hợp nhưng dương tín n a m mặc dù bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân cũng tại run không ngừng nhưng chính là không nói muốn dùng tô tiện quân mệnh tới đổi chính mình、mệnh. ở nơi c hắn ờ vừa, vừa nói một bên tại dương tín nham trên thân vỗ vỗ xám vai dương tín nham triệu hải bình trong nội tâm hiện ra một loại cảm giác cà thủ tựa hồ nào đó loại cực là tạ ác cực kỳ thần bí lực lượng đang không ngừng ăn mòn nội tâm của hắn để cho hắn phát sinh nào đó loại khó có thể dự liệu biến hóa nhưng rất nhanh trong cơ thể hắn bao hàm quy tự người lực lượng lại hiện ra tới đem loại này ăn mòn trừ khử ở vô hình phảng phất cái gì cũng không có xảy ra trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương bảy mươi lăm chưa từng đánh qua giàu có như vậy trận chiến đấu lần thứ hai hồi được vị trí ngồi bên dưới phụ thân tại đông di tướng quân yêu ma tiếp tục nhậu nhẹt thư sinh nhìn đông di tướng quân muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn không dám nói cái gì yêu ma rất rõ ràng bởi vì nó hành vi có chút dị thường đã trên trình độ nhất định sinh ra một ít mặt trái hiệu quả để cho cỗ thân thể này thậm chí toàn bộ lịch sử mảnh cắt đều đối với nó sinh ra một ít bài x í c nhưng rất hiển nhiên loại thử này là rất có ý nghĩa bởi vì nó chuẩn xác tìm được cái này lịch sử mảnh cắt bên trong then chốt nhân vật cũng thành công x o ạ n cải tô tiện quân dương tín nham cùng ông cảnh huy cái này trong ba người tất có một cái là cái này lịch sử mảnh cắt bên trong then chốt nhân vật cái này dương tín nham cần phải là có khả năng nhất nhân tuyển tô tiện quân thái độ kiên quyết khó có thể bóp méo mà cái kêu ông cảnh huy mặc dù mặt ngoài bên trên anh dũng không sợ kỳ thực miệng có g ă n thỏ duy chỉ có cái này dương tín nham mặc dù nhìn bề ngoài lên c ũ n g đúng nhưng có điểm mấu chốt dẫu có chết cũng không muốn đẩy ra tô tiện quân chết hay nhân vật như vậy mới nguy hiểm nhất bóp méo sau đó hiệu quả cũng điều kiện tốt nhất trước mắt còn không xác định cái này mảnh cắt bên trong có hay không quy tự người nhưng lập tức liền trở về tự người tiến nhập hơn phân nửa cũng chọn cao chọn người như thế tới sắm vai rất không có khả năng sắm vai dương tín nham cùng tô tiện quân nhân vật như vậy húng chi cái này dương tín nham nhỏ bé biểu tình cũng không có bất kỳ không bình thường địa phương bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất hắn đem hai gã ảnh hầu gọi đi qua dặn dò vài câu giờ này đi tới giả hát phía sau đài triệu hải bình cảm giác buồng tim của mình như cũ tại phanh phanh đập mạnh trò chơi này ai làm được cũng quá chân thực hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được tên tia đông di tướng quân toàn thân đều lộ ra rào hạc khí、thức. tự a h ồ chính mình chỉ cần lộ ra bất kỳ một cái nào kẽ hở đều có thể tạo thành khó có thể vãn hồi kết quả kỳ thực triệu hải bình cũng không dám xác định phản ứng của mình có chính xác hay không bất quá từ tình huống trước mắt tới nhìn nên tính là thành công chú ý này nhờ vào hai phương diện nguyên nhân một mặt là hắn thủy trung nhớ kỹ dương tín nham người thiết tại làm ra bất kỳ đáp lại nào lúc đều là đứng tại dương tín nham lập trường đi lên biểu diễn bất luận thì nguyện ý lên đài hát hi khúc vẫn là tại cuối cùng cũng không nguyện ý bán đứng tô tiệp ân đều cùng chân thật dương tín nham phản ứng hoàn toàn tương xứng lúc đầu triệu hải bình còn lo lắng cho mình có phải hay không thật sẽ chết nhưng nghĩ lại cái này dù sao chỉ là trò chơi dù là cảm giác đau là một trăm phần trăm cũng bất quá là đưa đầu một đau chuyện chỗ lấy sợ hãi tử vong còn không đến mức hoàn toàn vặn vẹo hắn lý trí và phán đoán lực hiện tại xem ra hắn đánh cực đúng hơn nữa loại này cảm giác sợ hãi cũng bị hắn rất tốt vận dụng đến kỹ xảo bên trong ngược lại để cho tên kia đông di tướng quân cảm thấy phản ứng của hắn rất chân thực khác một phương diện thì là bởi vì hắn cầm đến quy tự người thiên phú đưa đến ước điểm một cái tác dụng nhầm ư n tình chân g t ý là bởi vì hàn âu hoàng thuộc tính kích phát rồi sao cũng không phải là là bởi vì khi tiến vào cái này trung cực thí lỗi lúc các người chơi phát hiện xuất hiện trước mặt quy tự người năng lực không còn là đơn giản ba tấm thẻ bài mà là cả một cái bài kho rực rỡ môn u màu quả là đều muốn theo hoa mắt không chỉ có như vậy trong này tuyệt đại đa số kỹ năng hầu như đều thăng cấp thành n h â m cấp màu xanh ra trời kỹ năng còn có rất lớn một bộ phận thậm chí thăng cấp thành kim sắc kỹ năng còn xuất hiện số ít bọn họ tại rất nhiều lần mô phỏng bên trong đều rất ít nhìn thấy hy hữu kỹ năng thế là mọi người giống như là trạch nam vào tượng sắc tiệm đều không biết nên tuyệt cái nào tốt chưa từng đánh qua giàu có như vậy trận chiến đấu đương nhiên đến cuối cùng bọn họ cũng không có đều lựa chọn kim sắc thiên phú mà là căn cứ từ mình sắm vai vai tuần cần phải tiến hành lựa chọn t ỷ như sắm vai cao chọn hoác vân anh chủ yếu thông qua kỹ năng thiên phú tăng cường chính mình thân pháp sự linh hoạt hạng ư ợ c lăng thông qua kỹ năng thiên phú tăng cường chính mình ám sát tính bí mật mà sở ca thì là tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục cùng hạo nhiên chính khí hiệu quả mạnh nguyên ngược lại là không có nói mình cụ thể cầm cái gì thiên phú bất quá cần phải là cùng hát hí khúc có quan hệ chính là bởi vì lấy được cái thiên phú này triệu hải bình mới có thể đem kỹ xảo của chính mình phát huy đến cực h Lấy có thể nói hoàn mỹ b i ể chung vừa rồi cái kia loại cảm giác kỳ dị để cho triệu hải bình ý thức được chính mình tự hồ thành công lừa gạt ra yêu ma đại chiêu loại này bóp méo năng lực sẽ bị quy tự người lực lượng tự động che đậy triệu hải bình như cũ có thể dựa theo trước quy hoạch tự hành sự đương nhiên khoảng cách thành công còn rất xa xôi bởi vì yêu ma phụ thân sau đó đông di cường đạo chiến lược sẽ nổi bật tăng cường chỉ có đem những thứ này cường đạo toàn bộ tiêu diệt trung c ự c thí luyện mới có thể xem như là hoàn mỹ thông quan triệu hải bình nhìn một chút trong đó một cái đoàn kịch thành viên đó là sở ca vai trò hai người nhìn thoáng qua nhau triệu hải bình vai trò dương tín nam giống như trong kế hoạch đi đập tô tiện quân cửa phòng hết thệ đều như kế hoạch tiến hành thẳng đến dương tín nam vương cảnh huy cùng mấy cái đoàn kịch thành viên từ á môn ly khai sám vai dương tín nam triệu hải bình càng sở ca không chút do dự trực tiếp hướng hương dũng phương hướng chạy dựa theo trước đó mô p h ỏ n g thí luyện bên trong tình huống có một tên ảnh hầu tất nhiên sẽ đuổi theo giết ông cảnh huy mà trong khoảng thời gian này đã đầy đủ bọn họ chạy xa nhưng mà triệu hải bình vừa mới chạy ra không bao xa cũng cảm giác tình huống tự a hồ có chút không đúng bởi vì hắn vừa quay đầu nhìn thấy giảm hát phòng đỉnh bên trên vậy mà nhảy xuống hai gã ảnh hầu một tên ảnh hầu vẫn là cùng thường ngày giống nhau đuổi theo giết ông cảnh huy nhưng một gã khác ảnh hầu lại thẳng thắn hướng về hắn cùng s ở ca phương hướng đuổi theo quả nhiên trung cực thí luyện cùng trước đó thí luyện ảo cảnh là có sai biệt người trước đi để ta ở lại cần hắn triệu hải bình quyết định thật nhanh hòa thiêu d ạ p hát cái kế hoạch này sám vai cao chọn hoắc vân anh cũng đã diễn luyện qua rất nhiều lần cho nên giờ này đã không cần lại đi truyền lại tin tức nhưng sở ca làm là văn sĩ hắn hạo nhiên chính khí có thể rộng khắp tăng cường những thứ này hướng dũng sức chiến đấu cho nên triệu hải bình lựa chọn lưu lại ngăn lại cái này tên ảnh hầu để cho sở ca cùng hoắc vân anh mau sớm hoàn thành kế hoạch hơn nữa hướng chỗ tốt hơn hai gã ảnh hầu đều rời đi d ạ p hát phòng đ ỉ n h ý vị này liền dẫn dắt rời đi một tên trong đó ảnh hầu bước đi đều có thể tóm tắt sở ca cũng trong nháy mắt lĩnh hội tới triệu hải bình ý tứ gật đầu nói ra vậy ngươi cẩn thận một chút, đánh không lại hay mau chạy? nói xong sở ca nhanh chóng niệm vài câu thơ cho triệu hải bình bên trên mấy cái dùng tốt tăng trạng thái sau đó cấp tốc ly khai đối diện cái k i a ảnh hầu ánh mắt có chút mê man tựa hồ có chút nghĩ không thông vì sao một cái đoàn kịch thành viên đột nhiên phát bệnh muốn cho dương tín nham đọc thơ dương tín nham chỉ là một ca diễn đến cùng ở đâu ra dũng khí ngăn lại hắn không do có loại những người này dường như không diễn ảo giác giờ này giảm hát bên trong thư sinh mừng rỡ cùng đông di tướng quân chia sẻ cái tin tức tốt này đông di tướng quân để ly rượu trong tay xuống nguyên bản làm ổ n cường đạo mồn cũng nhao nhao nhìn về phía đài bên trên chỉ thấy đã họa tốt trang điểm đội trò hay phục tô tiện quân đang muốn lên đài đông di tướng quân đôi mắt hơi hơi n h a o lại hắn mơ hồ cảm thấy nào đó loại nguy hiểm nhưng cũng không nói rõ ràng cụ thể là cái gì mà giờ này sắp sắm vai tô tiện quân lên đài mạnh nguyên thì là đang không ngừng an u ổ i mình diễn luyện như vậy nhiều lần cũng không có vấn đề a tốt xấu ta cũng là cầm ba cái cùng hát hí khúc có quan hệ thiên phú tiếng c ê n chống lên trò hay mở màn trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm、bảo. chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi sáu cái gì gọi là một đời tên đ à o kép a địa bắc thiên nam h vành chuyển vu vân sở mưa bụi thiên ngõ hẻm l a n dương hoa tường lật chim én nhận ra h ồ n g lầu cúc viện tiếp xúc lên rảnh rỗi nhu như cỏ k h u ấ y động mới buồn loạn giống như yên tổn thương xuân người chính ngủ hát tử du dương h vận chuyển hơn vận không dứt sân khấu kịch bên trên tô tiện quân phản g p h ấ t hoàn toàn đầu nhập vào hát từ bên trong mỗi một câu hát tử mỗi một cái động tác đều vừa đúng giống như máy móc tinh chuẩn nhưng loại này tinh chuẩn rồi lại không lộ vẻ cơ giới đem tình cảm hoàn toàn dung nhập trong đó đài bên dưới nguyên bản hò hét loạn cào cào cường đạo môn cũng toàn đều nghe ngơi dại nhất thời gian mất đi biểu tình bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu tô tiện quân hát t ừ nhưng lại có thể cảm giác được cái kia loại nhàn nhạt yêu thương cảm xúc phản phất có thể mượn lấy hát từ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đi tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ thư sinh càng bị tô tiện quân biểu diễn hoàn toàn kinh hãi hắn cảm thấy cảm giác say dâng lên rung đùi đắc ý nghe đột nhiên cảm thấy mình làm hết thể đều trị số có thể nghe được như là tiên nhạc bình thường giọng hát quả là chính là cuộc đời này không tiết ca chỉ là hắn nghiêng đầu nhìn về phía đông di tướng quân, lại phát hiện đông di tướng quân biểu tỉnh có chút kỳ quái. tựa hồ đang rơi vào nào đó loại mâu thuẫn cùng quấn quýt bên trong h i ệ n nhiên đông di tướng quân cũng bị sân khấu kịch bên trên tô tiện quân hoàn mỹ biểu diễn m à hấp dẫn không kìm lòng nổi muốn đầu n h ậ p trong đó nhưng khác một phương diện tựa hồ lại đang không ngừng kháng cự chú ý giảm hát ở ngoài tình huống phụ thân tại đông di tướng quân yêu m à đang không ngừng cùng đông di tướng quân nguyên bản ý chí làm chống lại cái này tô tiện quân quả nhiên không hổ là tên đầy giang nam đạo tên đào kép vài câu hát từ vậy mà đem những thứ này hoàn toàn nghe không hiểu người cũng hấp dẫn đi vào ta đem hai gã ảnh hầu đều phái đi ra ngoài phân biệt truy sát ông cảnh huy cùng dương tín nam mới có thể rất nhanh phản hồi. nhưng cũng không thể phớt lờ những cái kia hương dung theo lúc có thể tấn công vào tới được bảo trì cảnh giác thế nhưng vì sao lại gian nan như vậy giờ này cái này yêu ma cảm giác giống như là một cái hoàn toàn bị buồn ngủ chi phối người bình thường dù là ở trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể ngủ nhưng vẫn là khó k h ô n g chế bắt đầu dập đầu mô thóc phụ thân tại cường đạo yêu ma cùng cường đạo nguyên bản ý chí càng giống như là nào đó loại cùng tồn tại quan hệ mặc dù ở đại bộ phận tình huống bên dưới yêu ma cũng có thể ảnh hưởng thậm chí khống chế cường đạo làm ra một ít quyết định nhưng cường đạo ý chí cũng không phải là toàn không ảnh hưởng lực làm trộm khấu ý chí qua mạnh thời điểm thậm chí sẽ trái lại ảnh hưởng yêu ma quyết đoán hiện tại chính là loại tình huống này cái này tên đông di tướng quân nguyên bản ý chí hoàn toàn bị trên sân khấu h á từ t hấp dẫn cho nên dù là yêu ma phi thường cố gắng muốn giữ vững thanh tỉnh quan tâm sân khấu kịch tình huống bên ngoài vẫn như c ũ khó có thể làm đến yêu ma có chút khó hiểu hắn cũng không biết rốt cuộc là bởi vì cái này tên đông di tướng quân rất ưa thích t h í n h hí tô tiện quân hát được quá êm hay đâu vẫn có cái gì khác nguyên nhân rốt c u c theo trên sân khấu h từ đi tới cao trào chỗ nó cũng cuối cùng bỏ qua chống cự đông di tướng quân rốt c ụ c cũng cùng các cường đạo giống nhau như si mê như say x ư a điệu tính lên hát được thật tốt cái này cần là bao nhiêu năm bản lĩnh mới có thể có hoàn mỹ như vậy biểu hiện thư sinh nhìn đài bên trên tô tiện quân trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ nhưng mà giờ này phụ thân tại tô tiện quân mạnh nguyên lại cảm thấy có chút buồn chán trước mắt hắn trên sân khấu hoàn mỹ biểu hiện tuy nhờ vào trước đó đã tốt muốn tốt hơn huấn luyện lại cũng có như vậy ước điểm một cái nguyên nhân ở chỗ hắn cầm quy tự người thiên phú xem ra lần sau cầm thiên phú thời điểm vẫn phải là cân nhắc một lần hiện tại cảm giác giống như là bị nắm quản giống nhau không có chút nào trò chơi thể nghiệm mạnh nguyên cầm ba cái kỹ năng thiên phú tất cả đều cùng hát h í khúc có quan hệ n h ư n g ký khúc tinh thông kim sắc ngươi h í khúc tri thức cùng diễn sướng kỹ xảo đạt được tương ứng đề thăng n h ư n g như đối mặt k ỳ cảnh kim sắc ngươi biểu diễn vô cùng phong phú sức cuốn hút có thể làm cho trong phạm vi nhất định sở hữu khán giả như đối mặt k ỳ cảnh hoàn toàn đắm chìm n h ư n g tỉ mỉ nắm giữ kim sắc ngươi tứ chi động tác ngôn ngữ vẻ mặt tỉ mỉ bộ phận sẽ bị tự động đ n nắn là trạng thái hòa mỹ nghiêm trình mà nói cái này cái thứ ba thiên phú tỉ mỉ nắm giữ kỳ thực cũng có thể miễn cưỡng tính là một cái thiên phú chiến đấu hiệu quả của nó ở chỗ vốn nắn tứ chi động tác nôn ngữ và vẻ mặt tỉ mỉ bộ phận đối với chiêu thức cùng động tác cũng có tác dụng tăng lên rất lớn đương nhiên nó giới hạn tại đề thăng tỉ mỉ đối với mạnh nguyên đến nói h ắ n trước là thông qua hy khúc tinh thông tới đem chính mình hy khúc c h i thức cùng diễn sướng kỹ xảo đề thăng tới rất cao trình độ thông qua trước đó lặp đi lặp lại luyện tập kích hoạt tô tiện quân trong thân thể bắp thịt ký ức sau đó thông qua tỉ mỉ nắm giữ đem các loại tỉ mỉ đều điều chỉnh đến hoàn mỹ bảo đảm sẽ không xuất hiện khuyết điểm nhỏ cuối cùng thông qua nữa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tăng thêm một bước biểu diễn sức cuốn hút toàn phương vị không góc chết mà tăng lên chính mình biểu di duy nhất có điểm ảnh hưởng thể nghiệp là cái này ba cái thiên phú hầu như đem mạnh nguyên tự thân phát huy hoàn toàn k h o a kín có điểm giống là bị nắm quản cảm giác nhưng mạnh nguyên dù sao cũng là một trong lòng tương đối hiếm có quy tự người hắn biết chính mình lúc đầu cũng không phải ca diễn khối này liệu đã như vậy còn là đừng cả cái gì còn tiêu thân đạp đạp thật thật giải quyết cái này lịch sử m ạ n h cắt mới là chuyện đứng đắn giáp hát bên ngoài triệu hải bình đang cùng cái này tên đông di ảnh hầu không ngừng lôi kéo vừa đánh vừa lui sắp bén di đao có đến vài lần cơ hồ là dán chéo áo của hắn sẽ qua nhưng bất luận cái này tên ảnh hầu cố gắng như thế nào nhưng thủy trung đều không thể tổn thương đến triệu hải bình chút nào ảnh hầu trong ánh mắt toát ra nồng đậm mê man cùng khó hiểu cái này dương tín nham bất quá chỉ là một ca diễn vì sao có tốt như vậy thân thủ quả thực hát h í khúc muốn luyện kiến thức cơ bản hát võ sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tập võ nhưng này cùng thực chiến cũng không phải là một cái khái niệm húng chi t à môn hơn còn không ở nơi này nếu như chỉ là thân thủ mạnh mẽ thân pháp linh hoạt còn chưa tính ảnh hầu có thật nhiều bí ẩn đánh lén kỹ xảo bất luận là thập tự phi kiếm vẫn là các loại xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị thủ đoạn đánh lén hoặc là một ít di đao đặc hữu kỳ dị chiêu thức đều c ũ nhưng g k phải dựa là thân cái này dương tín nham giống như là đã sớm biết ảnh hầu sở hữu chiêu thức giống nhau không quản là đâu ra đấy công kích vẫn là trong tối đánh lén cái này ảnh hầu cảm giác mình chỉ cần vỡ nhấp tay dương tín nham là có thể biết hắn sau đó phải làm cái gì sau đó ung dung tranh thoát ảnh hầu thậm chí hoài nghi cái này dương tín nham có phải hay không sẽ độc tâm thuật hơn nữa dương tín nham cũng không có lưu tại nguyên chỗ cùng ảnh hầu cùng chết vẫn luôn là vừa đánh vừa lui đánh hai lần liền chạy đem cái này ảnh hầu càng dẫn càng xa ảnh hầu lúc đầu nghĩ giết chết dương tín nham hãy mau phản hồi giặc hát nhưng mỗi lần cho là mình đem muốn thành công thời điểm đều thất bại trong các t ứ c bất chi bất giác ở giữa đã bị dương tín nham cho mang đi ra ngoài rất xa hai người một trước một sau đi tới một chỗ tối ngõ hẻm dương tín nham rốt cục d ừ n g bước nhìn một phía biểu tình sợ hãi bởi vì nơi này là một đầu ngõ cụt ảnh hầu sắc mặt nguyên bản rất khó nhìn hiện tại rốt cục lộ ra n h a răng cười tuy nói truy kích dương tín nham tiêu hao thời gian đã vượt xa hắn nguyên bản dự đoán nhưng tất nhiên dương tín nham tự tìm đ ư n g chết đi tới một đầu n g ó cụt chuyện kia thì dễ làm hắn hai tay nắm nắm lấy di đao từng điểm từng điểm tới gần dương tín nham ngay tại lúc lúc này một nguy cơ đáng sợ cảm đột nhiên xông lên đầu ảnh hầu cũng không nói rõ ràng loại nguy cơ này cảm đến từ đâu nhưng vẫn là bản năng hướng bên cạnh lách mình muốn phải tránh nhưng mà lại đã không còn kịp rồi một cái bóng đen đột nhiên từ nơi này đầu ngõ cụt sau tường vừa qua từ trên trời g a xuống sắc bén hiếp đao tinh chuẩn không sai lầm đâm vào cổ của hắn tại thất phu giận dữ thích khách g i à n h riêng thiên phú ra chỉ bên dưới ảnh hầu h o à n g hốt trôn tránh vẫn chưa lên đến bất cứ tác dụng gì vẫn như cũng là tình chuẩn một kiếm nước cổ ảnh hầu đôi mắt trợn tròn cuối cùng mới nhìn rõ tập kích hắn tựa hồ là một cô gái hắn cảm thấy mình quả thật quá không cẩn thận không nên đổi u sâu như vậy có lẽ cần phải khi tiến vào cái hộp tối này trước đó trước hảo hảo mà điều tra một phen chỉ là hắn đến chết cũng nghĩ không thông vì sao một cái như vậy huyện thành nho nhỏ vậy mạ như vậy ngoả hổ tàng long hạng ư ợ c lăng đem ảnh hầu thi thể dẫm tại dưới chân rút ra hết ao triệu hải bình dối tay từ ảnh hầu trên thân lấy ra còn thừa lại thập tự phi kiếm lại đem lên gì đ à o dương tín nham cái thân phận này duy nhất không địa phương tốt chính là sinh ra không có tự mang vũ khí nếu không phải là ta trước đó tại thí luyện ảo cảnh trong cùng cái này ảnh hầu qua rất nhiều lần chiêu đem chiêu thức của hắn toàn đều nhớ hôm nay tay không tất sắc nói với bên trên không chừng thật phải ăn t h i t thói mặc dù không phát hiện chút tổn h a o nào nhưng triệu hải bình vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi đây chính là một trăm phần trăm cảm giác đau trung cực thí luyện vạn nhất bị chặt chúng một đau còn đến mức nào nói không chừng tại chỗ phải mất đi sức chiến đấu cho nên còn phải không ngừng cố gắng lần này không bị thương còn chưa đủ h o à n mỹ lần sau tranh thủ làm đến càng thêm thành thạo hai người không tiếp tục dây dưa thời gian lập tức đi cùng các người hội h ợ p chuẩn bị tiến công giặc hát đem những thứ này cường đạo cùng yêu ma tất cả đều một lưới bắt hết luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Chương 77, phiền phức phối hợp chút, ta sợ đau. Cùng cái này đồng thời, cách cách cửa thành cách đó không xa. Ta. À, vông cảnh phiền phối hợp thời, thành không hu này đồng Đừng vông sợ ta ta. đau. xa. đó À, dậy hắn là phụng mệnh tới truy sát ông cảnh huy sở dĩ cho tới bây giờ mới độc thủ là bởi vì hắn muốn nhìn nhìn ông cảnh huy rốt cuộc là có phải hay không muốn đi mật báo có thể hay không theo điều tuyến tắc này tìm được chạy trốn cao t r ọ n cùng hương dũng môn tụ tập vị trí thế nhưng theo một đoạn sau đó phát hiện suy nghĩ nhiều cái này ông cảnh huy căn bản không có bất kỳ muốn đi liên lạc hương dũng ý tứ thuần tuy chính là chạy trốn ảnh hầu rất thất vọng cho nên thuận tay giết hắn giờ này thu đao và vỏ chuẩn bị phản hồi g ạ p hát ngay tại lúc, lúc này hắn nhìn thấy g i p hát phương hướng vậy mà đã dấy lên hừng hạp quang ả những hầu h k thứ này cường đạo môn lúc đầu cảm thấy cho dù cao chọn thành công tụ tập hương dũng phản công giặc hát cũng tất nhiên phải chờ tới sau nửa đêm thậm chí mặt trời mọc thời gian cho nên cho dù ảnh hầu giết chết ông cảnh huy sau đó lại phản hồi thời gian bên trên cũng hoàn toàn đầy đủ có thể lại không nghĩ rằng những thứ này hương dũng vậy mà nhanh như vậy liền phát động phản kích bọn họ rốt cuộc là như vậy làm sao nhanh như vậy trong thời gian tổ chức lên nhiều người như vậy hơi sớm trước đó giáp hát bên trong như cũ vọng lại lấy tô tiện quân thanh âm dư âm còn văng vẳng bên hai liên miên bất tuyệt mắt thấy hắn lên cao lầu mắt thấy hắn liến t â n khách mắt thấy hắn lầu sập đông di tướng quân lúc đầu vẻ mặt say mê phản phất hoàn toàn đắm chìm tại tô tiện quân hát từ bên trong giờ này gương mặt bắp thịt lại hơi hơi co rút một lần lập tức trên mặt lộ ra cụ kết biểu tình nội tâm của hắn chính tại thiên nhân giao chiến đông di tướng quân bản thân tựu như cùng cái khắc cường đạo giống nhau bị hoàn toàn hấp dẫn nhưng phụ thân tại hắn yêu ma lại không có ngược lại đang không ngừng cảnh tỉnh. tranh đoạt cô thân thể này quyền khống chế theo thời gian trôi qua yêu ma lực ảnh hưởng cũng tại dần dần tăng mà cái k i a loại cất giấu cảm giác nguy cơ thì là không ngừng ăn mòn đông di tướng quân nguyên bản ý chí cuối cùng để cho tinh thần của hắn xuất hiện trong nháy mắt thanh t ỉ n h sau đó đông di tướng quân núi g mày đ ỗ n g nhiên đứng lên bởi vì hắn giờ này mới ý thức tới bốn phía đã tràn ngập dầu hỏa gây mũi mụi vị hơn nữa nguyên bản tĩnh mật buổi tối vậy mà nghe được tiếng bước chân dậy đặc cùng rất nhiều nó thanh âm của hắn đó là trồng chất bụi gỗ vẩy vào dầu hỏa thanh âm giáp hát bên trong nhạc đ ệ âm thanh rất vang tô tiện quân giọng h phản phất có một loại đặc thù ma lực đem những thứ này cường đạo lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn để bọn hắn đều hoàn toàn không có, có ý thức ra ngoài mặt nguy hiểm vì sao hai gã ảnh hầu cũng không có báo động trước vì sao những thứ này hương dũng vậy mà đến mức như thế cực nhanh phụ thân vu tướng quân cùng lãng khách yêu ma liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được n g h i hoặc tướng quân g ầ m lên một tiếng những thứ khác đông di cường đạo cũng nhao nhao tỉnh lộ lại thư sinh bị bên cạnh cường đạo đ ố n g như n à y suýt chút nữa ngã ở trên mặt đất thực sự là phải ngươi ngươi ở đâu ra hòa quang ở đâu ra hòa quang thư sinh lúc đầu hoàn toàn đắm chìm tại tô tiện quân hát từ bên trong bị đẩy một lần nộ không thể nén nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy rạp hát bên ngoài đã dấy lên hừng hực hỏa quang gây mũi dầu hỏa mùi vị đập vào mặt trong nháy mắt sợ đến mất hồn mất vía cường đạo môn bắt đầu điên cuồng sông ra ngoài nhưng sắm vai cao chọn hoác vân anh đã mang theo hương dũng môn đem rạp hát cửa chính cho gắt gao ngăn chặn đem những thứ này cường đạo toàn đều r i ế t sạch một cái không lưu hương dũng môn tại sở ca hạo toàn đều giết sạch một cái không lưu hữu cơ thập tự đại thương hướng về giáp hát bên ngoài p h ó n g đi từ trong ánh lửa mạnh mẽ lao ra hắn trên thân áo giáp trúc chế bộ phận cũng bị nhanh nhóm nhìn lên tới t r ậ t vật không chịu nổi nhưng hai gã hương dũng muốn tiến lên ngăn lại hắn nhưng vẫn là bị thập tự đại thương cho trực tiếp đánh bay mấy cây súng trường đâm trên người hắn lại bởi vì trọng g i á p bảo hộ mà khó có thể tạo thành tổn hại các ngươi tiếp tục bảo vệ những cái kia phổ thông cường đạo cái này người giao cho ta h o c vân anh vai trò cao t r ọ n nên đón giờ này hắn chính rơi vào hầu như điên cuồng trong trạng thái mà phụ thân tại hắn yêu ma có thể mức độ lớn nhất lợi dụng loại trạng thái này để tên này đông di tướng quân bộc u phát ra lực lượng đáng sợ nhưng hoắc vân anh cũng không hoảng sợ bởi vì dựa theo trước đó bước đi bọn họ đã tận khả năng suy yếu cái này tên đông di tướng quân lực lượng ngăn chặn dạp hát cửa chính sau đó đông di tướng quân vô pháp cơi chiến mã chiến đấu tại một thân trọng giáp tình huống d ư ớ i hành động vốn là chậm chạp rất nhiều lại tăng thêm trên người của hắn hỏa diễm còn chưa có hoàn toàn đ ậ p chết uy hiếp càng là giảm mạnh hoắc vân anh chỉ cần lấy du hiệp thân phận đưa hắn kéo lại để cho hắn không thể chạy trốn sau đó tự nhiên có thể chậm rãi thu thập mà phụ thân tại đông di tướng quân yêu ma nhìn thấy cao trọt tới mặt nạ b bởi vì hắn mơ hồ đ o á n được cái này cao chọn vô cùng có khả năng chính là do một danh quy tự người vai trò chỉ cần có thể đánh chết cao chọn chẳng khác nào là nghiêm trọng suy yếu quy tự người lực lượng cho dù toàn bộ lịch sử mảnh cắt vô pháp bóp méo thành công coi như là kiếm lời lớn cùng cái này đồng thời tên k i a lãng khách ngạnh x i n h x i n h vượt qua thiêu đốt tường lửa ngay tại lúc hắn cho là mình có thể thành công thoát đi thời điểm lại nhìn thấy đối diện hỏa quang không chiếu tới chỗ bóng tối dương tín nham đi ra lúc này dương tín nham vậy mà hoàn toàn mất hết trước đó tại g ạ p hát cái kia loại k h ú n ú n cảm giác ngược lại là vô cùng bình tĩnh rút ra bên hông di đao lãng khách nhận ra, đó là một tên ảnh hầu di đao về phần tại sao sẽ ở dương tín nham trên tay có chút khó hiểu tựa như giờ này dương tín nham vì sao không có xoay người đào tẩu mà là tiến lên đón giống nhau khó hiểu chẳng lẽ hắn còn muốn đánh với ta một lần triệu hải bình hai tay nắm ở di đao bình tĩnh nói ra lại gặp mặt phiến phức lần này ra chiêu hơi chút phối hợp một điểm đ ừ n g ra phân chiêu ta sợ đau hơn nữa rất có thể sẽ bên trên tv lãng khách không biết dương tín nham đang nói cái gì nhưng đối phương loại này hoàn toàn không có coi mình rất quan trọng thái độ lại thật thật tại chọc giận hắn lãng khách dơ cao di đao hướng về dương tín nham vào tới một hồi giống như báo tố chém hắn thấy dương tín nham chẳng qua là một ca diễn trước đó tại giạp hát thời điểm c ũ n g đúng còn thiếu chút nữa thì bị tướng quân lôi ra chém có thể có bản lĩnh gì nếu như ba đao không có chém chết liền đã coi như là một loại xỉn đục nhưng mà liên tiếp binh khí giao kích lâm thanh sau đó lãng khách nhìn trong tay mình di đao quả là khó có thể tin vào hai mắt của mình dương tín nham vậy mà hoàn mỹ đem cái này mấy đao tất cả đều đ ọ lấy mà càng làm cho hắn khiếp sợ là dương tín nham thậm chí còn thừa dịp hắn sững sờ công phu từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật đ ỗ n g nhiên ném tới nhìn ám khí dương tín nham hô to một tiếng lãng khách không khỏi cả kinh lập tức thấy rõ cái kia dĩ nhiên là một t h a n h thập tự phi kiếm lãng khách vội vàng vung vẩy di đao đem ám khí cho đợt bay nhưng dương tín nham như gió báo mưa rào thế tiến công đã tới lãng khách trong nháy mắt rơi vào bị động dương tín nham cơ di đao không chỉ có lực lượng rất lớn hơn nữa tốc độ c ũ n g c ự c nhanh vậy mà đưa hắn đẻ đến mức hoàn toàn hít thở không thông Đột nhiên, lãng khách cảm giác được sau lưng một hồi bức xạ nhiệt đ á n h tới hắn bất chi bất giác ở giữa vậy mà đã lại bị bức ép lui trở về chính đang thiêu đốt hừng hực giảm hát bê tường tại hắn phân thần một cái công phu chỉ cảm thấy ngược mắt lạnh lãng khách ra sức cơ di đao muốn phải p h ả n kích nhưng dương tín nham lại linh xảo một cái lấp mình tránh ra lãng khách còn muốn truy kích nữa nhưng lực lượng của toàn thân giống như là bị rút sạch giống nhau hắn cúi đầu nhìn một chút mới phát hiện mình n g ự c đã nhiều hơn một đạo dữ t ậ n vết thương sâu thấy được tận xương lãng khách trong ánh mắt tràn đầy khó tin kỳ thực chiến lực của hắn như cũ cao hơn đối phương chỉ là đối phương tựa hồ hoàn toàn đoán chắc hắn mỗi một bước hành động bất luận là ám khí vẫn là tường lựa tựa hồ cũng ở đối phương trong tính toán triệu hải bình lúc này mới thở ra một hơi dài nguy hiểm thật suýt chút nữa bị hắn sờ tới còn tốt trước đó luyện qua rất nhiều lần không bị thương nếu bị chặt một lần khả năng liền thảm giải quyết rồi lãng khách triệu hải bình lập tức chuẩn bị lên đường chạy tới giảm hát cửa chính ngay tại lúc lúc này một đạo hắc khí từ lãng khách thi thể bên trên bay ra cấp tốc phiêu hướng đông di tướng quân vị trí phương hướng trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết. Chương 78, kết thúc. giờ này g i ả p hát cửa chính cường đạo môn còn tại nổi điên giống nhau muốn muốn x ô n g ra đi nhưng bốn phía hỏa thế đã càng ngày càng lớn phòng đỉnh bên trên lửa đốt diễm cột nhà bắt đầu sụt xuống liệt diễm cháy bên dưới mấy cái cường đạo thử giống tên hướng kia l ã n g khách giống nhau leo tường đào tẩu lại toàn đều thất bại toàn thân đều bị nhanh nhóm ở trên mặt đất thống khổ lạ lộn mà cửa chính chỗ sở ca dẫn theo hương dũng liệu mạng bảo vệ hương dũng môn vốn là trên nhân số chiếm ưu trên thêm hạo nhiên chính khí gia trì những thứ này cường đạo môn căn bản trốn không thoát tới tất cả tựa hồ cũng tại dựa theo kế hoạch hoàn mỹ tiến hành Chỉ là sở ca nhìn về phía trên sân khấu tô tiện quân cũng vẫn tại hát tựa hồ bên ngoài phát sinh cái này hết thể đều không có quan hệ gì với hắn ngươi nhìn thành gối sông nước cuồn cuộn vẹt trâu rộng rãi hoàng hạc lâu cao gà chó tịch liêu người ở thảm đạm phố phường tiêu điều đều chỉ đem xài lang cho ăn no tốt giang thành họa phá đ ổ ném đầy t hai hô hào chống nhỏ âm thanh hùng k ỹ binh tê tiêu sở ca không khỏi cảm khái cái gì gọi là chuyên nghiệp hát h í khúc có chú trọng chỉ cần bắt đầu hát cho dù đài bên dưới không người cũng nhất định phải hát xong bởi vì bắt phương nghe khách một phương người phàm bảy phương quỷ thần dù là người phàm không nghe trong chỗ u minh cũng có quỷ thần đang nghe đương nhiên loại thuyết pháp này khả năng mang theo một điểm mê tín màu sắc nhưng đối với cam đoan diễn xuất chất lượng duy trì hậu trường trật tự chú trọng làm cho đức trở phương diện đều là có trợ giúp rất lớn mà giờ này mạnh nguyên vai trò tô tiện quân chính là tại nghiêm túc thực tiễn điểm này đây hoàn toàn phù hợp tô tiện quân người thiết sở ca không khỏi cảm khái cái này mạnh nguyên không đơn giản a không chỉ có hát hí khúc hát được như thế tốt hơn nữa còn có một loại chiếc núi thái sơn sụp đổ mà mắt không đổi sắc khí chất mắt nhìn thấy dạp hát sẽ bị hỏa đốt hủy hỏa diễm đều nhanh cháy đến hắn trang phục diễn vẫn còn có thể bình tĩ thật không hổ là trên bảng nổi danh cứng rắn hạch người chơi chỉ là hắn không biết chính là mạnh nguyên sở dĩ còn trên đài hát h í khúc chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì theo lý thuyết hát h í khúc hấp dẫn những thứ này cường đạo lực chú ý để cho hỏa thiêu g i ạ p hát có thể thuận lợi hơn hoàn thành đây chính là tô tiện quân toàn bộ sứ mệnh hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành sau đó có thể làm cái gì ra trận giết địch cũng không cầm bất kỳ chiến đấu nào thiên phú a trên tay cũng không có bất kỳ binh khí a mạnh nguyên liền chỉ lấy ca diễn thiên phú giờ này không hát hi khúc còn có thể làm gì đâu trực tiếp hướng sân khấu kịch bên trên nằm một cái chờ kết thúc chiến đấu cái kia cũng không giống lời nói a được còn tiếp tục hát ta ngược lại còn có lao trường một đoạn giáp hát bên ngoài h o á c vân anh vô cùng linh hoạt một cái bay nào né tránh thập tự đại thương công kích triệu hải bình bên kia cần phải sắp kết thúc rồi a sợ rằng được hai người chúng ta luyện tay mới đối phó được cái này đông di tướng quân h o á c vân anh cùng người tướng quân này chiến đấu hồi lâu mặc dù chính hắn không có co thụ t h ư ơ n g nhưng cũng không thể cho đối phương tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn cái này đông di tướng quân mặc dù không thể cưỡ ngựa tính cơ động giảm đi nhưng người khoát trọng giáp thập tự đại thương phạm vi công kích cũng rất lớn hoắc vân anh thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì tuy nói cũng có thể thử công kích trọng giáp chỗ b ạ c l ư ợ c nhưng hoắc vân anh không có dung sai đông di tướng quân có thể chịu hắn rất nhiều lần công kích nhưng chỉ cần sờ tới hắn một lần hoắc vân anh liền g ợ i cho nên hoắc vân anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là kiềm chế cũng may thời gian là đứng ở bên phía hắn chờ diễn trong v i ệ n cường đạo bị tiêu diệt hương dũng môn một loạt mà lên hao tổn cũng có thể đưa cái này đông di tướng quân cho tươi sống dây dưa đến chết ngay tại lúc lúc này một luồng khói đen từ đằng xa bay tới tụ vào cái này tên đông di tướng quân trong thân thể ngay sau đó đông di tướng quân phát sinh thống khổ gào thét thân thể hắn tựa hồ không ngừng bành trướng lên trong hai mắt phát sinh hắc quang mơ hồ còn tản ra trận trận hắc khí hoác vân anh không khỏi sửng sốt bởi vì hắn chưa từng thấy qua loại tình huống này trước đó tại thí luyện ảo cảnh thời điểm hắn cũng đã cùng cái này tên đông di tướng quân giao thủ không biết bao nhiêu lần đối với chiêu thức của hắn đã rõ như lòng bàn tay nhưng chưa từng thấy qua bị hắc khí phụ thân thân thể bành trướng tình huống chẳng lẽ là trung cực thí luyện đặc thù làm bằng máy phó bản bên trong bột còn có giai đoạn hai dựa theo kịch tình thiết định cái này lẽ nào chính là lịch sử mảnh cắt bên trong bị yêu ma phụ th phát vân anh không kịp ngâm nghĩ nữa bởi vì đông di tướng quân thập tự đại thương đã lần thứ hai chặt đi qua hắn lần thứ hai lách mình t r á n h thoát vốn nên nên tràn ngập có dư né tránh lại trở nên hung hiểm vô cùng thập tự đại thương kể sát lấy thân thể hắn xẹt qua đập ở bên cạnh bằng đá mặt đất đá vụn bay tán loạn lực lượng và tốc độ quả nhiên rất bất đồng quá khứ độ khó rõ ràng đ ể cao phát vân anh tinh thần trong nháy mắt căng thẳng tại cảm giác nguy cơ mánh liệt bên d ư ớ i hắn ạ dễ lìn tắc vọn liên tiếp trốn lái mấy lần công kích trí mạng nhưng vẫn cũ khó mà tránh khỏi mà xa vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh ở nơi này lúc hắn nghe giải đem phi hoa mông n h ậ t nguyệt không biết thiên địa có thanh sương vừa dứt lời một loại khó có thể nghiêm minh lực lượng vô hình tựa hồ từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem cái này tên đông di cường đạo bao phủ trong đó nguyên bản dơ cao thập tự đại thương lập tức đập lệnh nắm vào lấy đại thương đông di tướng quân thì là phát sinh gào thống khổ trên người của hắn hắc khí tựa hồ bị ép tới trong nháy mắt tán loạn suy nhược mấy phần hoác vân anh quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở ca tại hao tổn hết mình hạo nhiên chính khí phát sinh sau một cách này cũng xác mặt trắng bệnh thở h ư n g hộp nhìn lên tới tiêu hao không nhỏ thật hữu dụng sở ca mặc dù thân thể bị mắc sạ trước đó hắn liền suy đoán tất nhiên dựa theo trò chơi này kịch tính thiết định lịch sử mảnh cắt bên trong thật sự có yêu ma vậy có phải hay không có một chút nhằm vào yêu ma biện pháp văn sĩ hạo nhiên chính khí khẳng định có dùng a cho nên hắn gặp lúc chuẩn bị vài bài thơ tại thời khắc mấu chốt này dùng cho dẫn đạo hạo nhiên chính khí là một loại thủ đoạn công kích không nghĩ tới vậy mà thật thành công nhưng hắn không thể cao hơn g quá sớm bởi vì phụ thân tại đông di tướng quân yêu ma đã nổi giận lấy hướng hắn vào tới yêu ma phẫn nộ là có thể lý giải bởi vì hắn nguyên bản cho rằng cái kia chết tiệt quy tự người là đang giả trang diễn cao chọn cho nên mới một mực tại thử đem cao có thể cái này tên luôn luôn không đáng chú ý đoàn kịch thành viên lại đột nhiên dùng hết hạo nhiên chính khí loại này có thể trực tiếp đối với yêu ma tạo thành sát thương năng lực điều này có ý vị gì có nghĩa là cái này danh quy tự người ẩn giấu quá sâu vậy mà không có lựa chọn thân phận đặc thù suýt chút nữa đưa nó đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nhưng bây giờ còn tịp muốn bóp méo cái này lịch sử mảnh cắt hiển nhiên là không thể nào nhưng nếu như có thể đánh chết cái này danh quy tự người một lần lời nói vậy lần này cũng như cũ xem như là đạt tới mục đích mắt nhìn thấy đông di tướng quân lần thứ hai đem n u i nhọn đối chuẩn chính mình sở ca không khỏi sắc mặt một đen lại tới một màn này tại sao giường như gặp qua hắn không chút do dự nhanh chân chạy dù sao đã diễn luyện qua vô số lần chạy trốn phản ứng cùng tốc độ đều đã tăng lên trên diện rộng đông di tướng quân tức giận vung thập tự đại thương muốn đem sở ca trực tiếp đâm chết nhưng hắn chịu đến hạo nhiên chính khí áp chế sau đó tốc độ không lớn bằng lúc trước người khoác trọng giáp tình huống bên d ư ớ i nhất thời gian vậy mà đ u ổ i không kịp nhưng mà sở ca chạy một khoảng cách sau đó lại ngừng lại vọt đến một người phía sau đông di tướng quân nhìn thoáng qua ngăn ở sở ca trước người, người, không khỏi ngây cả người dĩ nhiên là dương tín nam chỉ thấy vị này trước đó không n ú n g đoàn kịch chủ gánh hát trái phải mỗi tay nắm một thanh di đao bình tĩnh cản ở trước mặt của hắn mà ở đông di tướng quân phía sau hoác vân anh cũng theo sau một trước một sau chậm rãi tới gần lần này đến thiên yêu ma k h ố n hoặc đến cùng ai là quy tử người theo lý thuyết nếu như những thứ này đều là lịch sử mảnh cắt bên trong dân bản địa là người bình thường như vậy bọn họ tự nhiên sẽ bị yêu ma lực lượng chỗ quánh i ê u sẽ tự nhiên sản sinh khiếp đảm cảm xúc nhất là dương tín nam hắn rõ ràng đã bị ăn mòn bị soạn cải nhưng vì cái gì hiện tại hắn không giải thích được chạy trở về còn bày ra một bộ thiên thần hạ phạm tư thế mà cái kia thông thường đoàn kịch thành viên vậy mà có thể vận dụng hạo nhiên chính khí cái này càng không được bình thường giết giết đem bọn ngươi giết hết tất cả tại yoma lực lượng điên cuồng phòng ngủ bên dưới đông di tướng quân thần trí đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng mà yoma cũng bắt đầu thừa nhận lịch sử mảnh cắt bài xích lực lượng nhưng nó đã bất chấp nhiều như vậy tại bóp méo đã tất nhiên thất bại tình huống bên dưới nó chỉ muốn tìm cái kia ghê t ẩ m quy từ người đông di tướng quân cơ thập tự đại thương mà triệu hải bình hoắc vân anh thì là phân biệt từ khác nhau phương hướng phối hợp tiến công hai người phối hợp vậy mà hết sức ăn ý bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng đông di tướng quân chiêu thức vừa nhấp tay liền đại khái biết nó muốn làm cái gì cho nên đồng bộ xuất cực cao lại tăng thêm có sở ca ở một bên hiệp trợ cho dù là đạt được yêu ma lực lượng tăng phúc đông di tướng quân nhất thời gian cũng không đả thương được bọn họ nhưng trái lại bọn họ nhất thời cũng giải quyết không xong cái này đông di tướng quân bởi vì cái này đông di tướng quân không chỉ có người khoát trọng giáp còn bị yêu ma k h ô n g chế bị đâm hai lần bị chặt hai đao căn bản không làm nên chuyện gì hai người nhìn thoáng qua nhau thập tự đại thương lần thứ hai chặt đi qua triệu hải bình hai tay cơ di đao đem hết toàn lực lên đón b i n h khí giao kích tiếng vang lên hai thanh di đao tất cả đều bị thập tự đại thương đập bay triệu hải bình càng là cảm giác được gan bàn tay đau nhức hai cánh tay tê dại một trăm p h ầ n trăm cảm giác đau quả nhiên quá kích thích đông di tướng quân đại thương cũng bị rung một lần tư thế có chút mất thăng bằng hoác vân anh nhìn đúng thời cơ thọc sâu nhảy lên trực tiếp nhảy đến đã bởi vì yêu ma lực lượng mà bành trướng đến gần hai mét cao đông di tướng quân trên thân trường kiếm trong tay xuyên thấu khải giáp khe hở hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn đông di tướng quân phát sinh một tiếng tức giận gào thét nhưng trong tay đại thương đối với trên l ư n g hoác vân anh không làm sao được chỉ có thể dỗi tay lui về phía sau muốn đem hoác vân anh cào xuống nhưng ở nơi này lúc một thân ảnh từ bên cạnh phòng đỉnh bên trên thọc sâu nhảy lên vẽ ra hoàn mỹ đường vòng cung đây là một cái hoàn mỹ thời cơ thất phu giận dữ trong nháy mắt phát động hiếp đao vậy mà chuẩn s á c đâm vào mũ giáp cùng khải giáp c h ố n ố i tiếp nhất đao phong hầu ngay sau đó hạ nhược l ă n g hiếp đao nhất chuyển đem nguyên cái đầu sọ chém xuống thất phu giận dữ đổ máu năm ước thiên hạ đồ trắng hôm nay là vậy liên hoàng đế đều có thể chém h u n g chi là một cái nhò nhò cường đạo tướng quân. một cỗ hắc khí từ đông di tướng quân trong thân thể xông ra tựa hồ muốn phiêu tán tìm lại được một cái khác ký chủ tựa hồ còn có thả không d ư ớ i sự tình nhưng rất nhanh thất bại tiêu tán thành vô hình hiển nhiên cái này yêu ma đến chết cũng không suy nghĩ cẩn thận cái này lịch sử mảnh cắt bên trong quy tự người rốt cuộc là cái nào tại tiêu tán một khắc cuối cùng nó nhìn về phía dạp hát toàn bộ dạp hát đã là một cái biển lửa nhưng cái k i a không vọt ra được cường đạo đã tất cả đều tán g thân trong đó không nhân làm lại hưng vong ngộng nhi nữ nồng tình nơi nào tiêu tan sân khấu kịch bên trên tô tiện quân một khúc rốt cục hát xong đang chào cảm ơn hòa diễm lượt phản phất sân khấu sân màn lớn chương ậ m dãi khép bảy mươi chín quy tự người viễn trinh thành công trung cực thí luyện thông quan triệu hải bình nhìn nhìn mình hai tay trước đó hắn song đao bị đông di tướng quân đập bay thời điểm gan bàn tay đau nhức hai tay tê dại nhưng bây giờ những cảm giác này đã đều biến mất hết không thấy mấy người chơi đều từ bọn họ vai trò kiểu người trên thân ly khai lấy một chủng loại giống như linh hồn trạng thái ở nơi này lịch sử mảnh cắt bên trong tự do ghé qua đồng thời bọn họ tất cả mặt trái trạng thái cũng tất cả đều bị quy tự người đặc thù lực lượng cho tiêu trừ hoàn toàn trở lại mới vừa gia nhập lịch sử mảnh cắt lúc ban đầu trạng thái mạnh nguyên đương nhiên cũng lấy linh thể trạng thái ly khai giáp hát đi tới bốn người khác trước mặt ngay sau đó bọn họ nhìn thấy hết thể chung quanh bắt đầu nghịch chuyển hòa thế dần d ầ n tắt sụp đổ cột nhà lần thứ hai xây dựng lên giáp hát ngã xuống đất người cũng một lần nữa đứng lên rất nhanh lịch sử mảnh cắt trở lại trạng thái mới bắt đầu nhất chỉ bất quá toàn bộ quá trình đến nơi đây cũng nhưng chưa đình chỉ những cái t i ê cường đạo như cũ vào thành đường huyện lệnh đám người cũng đồng dạng đi vào n g h chiến nhưng toàn bộ lịch sử mảnh cắt phát triển lại không còn giống các người chơi trước đó vai trò như thế bọn họ nhìn thấy dương tín nham ly khai giạp hát sau cuối cùng quyết định đi tìm cao trọn thông báo cho bọn h ắ n hỏa thiêu giạp hát kế hoạch nhìn thấy cao trọn cuối cùng chết trận cùng đông di tướng quân đồng quy vô thận nhìn thấy tô tiện quân cùng dương tín nham cách giạp hát ngọn lửa hừng hực nhìn nhau cười cùng đi h o à n tuyển cái này hết thể đều như là đèn kéo quân giống nhau tại trước mắt mọi người cấp tốc hiện ra nhìn lên đến tự nhiên thêm hợp lý sở ca bừng tỉnh đây là thật lịch sử cảnh tượng dựa theo trò chơi thiết định là chân thật lịch sử bị h o à n nguyên từng man trang cảnh tại trước mặt mọi người hiện ra, năm người đều rơi vào trầm mặc sợ ca cảm khai nói cái này chính là chân thật lịch sử a kỳ thực bình tĩnh mà xem xét tại chân thật trong lịch sử mấy cái then chốt nhân vật biểu hiện đều không như người chơi cao chọn làm không được không bị thương đông di tướng quân chiến đến mình đ ầ y thương tích mới cùng với khắc hương dũng một chỗ cùng đông di tướng quân đồng q u y vũ tận dương tín nham mặc dù l i ề u mạng tự chiến nhưng cũng vẫn là đánh không thăng cái k i a lang khách còn có tô thiện quân hắn kỳ thực hát được cũng không có mạnh nguyên đêm hay thế nhưng bọn họ đều là vĩ đại nhất người các người chơi dù là lại mô phỏng một ngàn lần một vạn lần cũng vĩnh viễn không đạt được độ cao của bọn họ bọn họ là chân chính anh hùng triệu hải bình gật đầu đúng vậy à dù sao chúng ta có thể vô số lần m ô p h ỏ n g còn có thể thông qua máy chơi g a m e chế thu được quy tự người lực lượng mà bọn họ tại chân thật trong lịch sử chẳng qua là sinh động cũng sẽ sợ hãi cũng sẽ do dự người bình thường lấy người phàm thân thể xây sự nghiệp to lớn có lẽ đây chính là lưu danh sử sanh bốn chữ này hàm nghĩa chân chính đi hoác vân anh v ô v ô mạnh nguyên b ả vai tán t h ư ờ n g nói lợi hại nếu như không phải ngươi vai trò tô tiệc ân lần này trung cực thí luyện rất có thể thất bại yêu ma phụ thân sau đó tên tia đông di tướng quân tính cảnh giác cùng sức chiến đấu đều có tăng cường mạnh nếu như không phải ngươi hát hí khúc ngăn chặn hắn vạn nhất để cho hắn tại châm lửa trước đó gây chiến mã lao tới cái kia hậu quả khó mà lường được hạ ngược lăng cũng tán thành nói quả thực cho dù là có một cái quy tự người thiên phú ra chỉ tình huống bên dưới muốn hát thành hiện tại dạng này cũng rất không dễ dàng ngươi lúc không có ai cần phải cũng không thiếu bỏ công sức mạnh nguyên yên lặng chốc lát không ta cảm thấy vậy thì các ngươi bốn cái tương đối m á n h liệt ta chỉ là n ằ m thắng s ở ca tiếu h cười ngươi nói như thế liền quá khiêm n h ư ờ n g bất quá ngươi nói đúng tất cả mọi người là vậy mới tốt chứ mọi người khen đều là phát ra từ phế phủ thật tâm thật ý đây chính là một trăm phần trăm cảm giác đau trung cực thí luyện phó bản mặc dù đại thể bên trên cùng mô phỏng thí luyện không sai biệt lắm nhưng yêu ma xuất hiện vẫn là gia tăng rồi một ít biến số toàn dựa vào mọi người vô số lần tốc thông cùng không bị thương kinh nghiệm mới thành công thông quan lần đầu tiên khiêu chiến nhiều người phó bản liền đánh ra tốt như vậy phối hợp quả thực đáng giá chúc mừng vậy kế tiếp chúng ta nên tại triệu hải bình đưa ra cái vấn đề này đồng thời chân thật lịch sử cũng vừa dễ đi xong toàn bộ lịch sử mảnh cắt lần thứ hai dừng lại mọi người trong tầm mắt cũng xuất hiện mấy dòng chữ trung cực thí luyện chuyện định như dâu đợi hạ q u a tài thông quan bị y ê u m a bóp méo lịch sử mảnh cắt đã bị xoay chuyển là thật thật trạng thái trả lại tự người nỗ lực bên dưới bị phủ đầy bụi lịch sử rốt cục lại thấy ánh mặt trời nhưng chiến đấu nhưng chưa kết thúc nên lịch sử mảnh cắt hàng rào đã bị phá vỡ quy tự người lực lượng đã có thể thâm nhập nên mảnh cắt nhưng y ê u m a cũng sẽ không dễ dàng như vậy giao ra cái này lịch sử mảnh cắt quyền k h ô n g chế chống đỡ y ê u m a tiến công dọn sạch nên lịch sử mảnh cắt bên trong toàn bộ y ê u m a tại đây mấy hàng nêu lên sau khi biến mất toàn bộ lịch sử mảnh cắt x ả ra lần nữa biến hóa nguyên bản dừng lại h ư ỡ dũng bọn dân phu tất cả đều dần dần biến mất toàn bộ giống như là đã trải qua nhiều năm sự ăn mòn của tháng năm trong huyện thành dân cư tường thành cũng bắt đầu trở nên r ấ t nát phản phất biến thành phủ đầy bụi nhiều năm di tích ở tòa này trong thành t r ố n g không chỉ còn lại có năm người chơi ngay sau đó bầu trời cũng biến thành ưu ám lên hơn nữa loại này ưu ám cùng trước kia bất đ ộ n g trước đó có thể cảm giác được lúc này là tại buổi tối nhưng bây giờ nhưng thật giống như thế giới này đã không có mặt trời dường như cả huyện thành bị từ hiện thực thế giới bên trong tách ra đi ra giống như là một tòa c ô đ ả o c ô treo ở luyện ngục bên trên mọi người chạy lên đầu thành nhìn về phía phương xa chỉ thấy tầm mắt nơi cuối cùng bao cắt tràn ngập hát vụ lợi quanh tựa hồ có vô số y ê u m a chính đang dục dịch triệu hải bình s ở ca hoa vân anh cùng hạng lực lăng không khỏi hai mặt nhìn nhau vốn dĩ là chiến thắng tên kia bị y ê u m a phụ thân đông di cường đạo là kết thúc không nghĩ tới nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu sẽ bị bóp méo lịch sử mạnh cắt tốn nắn sau đó có nghĩa là y ê u m a là cái này lịch sử mạnh cắt chỗ cấu trúc hàng rào đã bị phá giải nhưng y ê u m a cũng sẽ không từ bỏ ý đồ chúng nó sẽ bất kể bất cứ giá nào đoạt về cái này trận địa mặc dù đến đây tấn công không là lực lượng gì cường đại yoma nhưng số lượng tuyệt đối sẽ vượt xa tưởng tượng điều này hiển nhiên không phải như thế mấy người chơi có thể ứng phó hiện tại nên làm cái gì bây giờ tất cả mọi người có chút không quyết định chắc chắn được hệ thống cũng không có cho ra càng nhiều hơn nêu lên mạnh nguyên yên lặng chốc lát nói ra còn có thể làm sao dù người n g a cùng cái này đồng thời đang thường quy thí luyện ảo cảnh bên trong thể nghiệm các người chơi trong tầm mắt tất cả đều bắn ra một đầu thông chi trung cực thí luyện thông quan hoàn thành nên lịch sử mạnh cắt hàng rào đã bị công phá quy tự người viễn trinh cách chơi chính thức mở ra có hay không lập tức tiếp thu triệu hoán tiến nhập lịch sử mạnh cắt bên trong cùng với k h c quy tự người một chỗ kể vai chiến đấu cùng nhau đối kháng yêu ma nguyên bản các người chơi đã đánh rất nhiều thiên cái này phó bản đều có điểm t r ắ n g án nhưng nhìn thấy cái này đầu thông báo trong n g á y mắt bọn họ tất cả đều mừng rỡ trong n g á y mắt thanh t ỉ n h cái kia vài tên đỉnh tiêm đại lão thành công một lần liền rách một trăm phần trăm cảm giác đau trung cực thí luyện quan phương trong thông báo nói quy tự người viễn trinh nghệ hợp đoàn chiến cách chơi mở ra cái này chẳng lẽ có người sẽ cự tuyệt triệu hoán cái kia làm sao có thể các người chơi không chút do dự nhau nhau tiếp thu sau đó thân hình của bọn hàn hóa thành từng đạo bạch quang bị truyền tống đến triệu hải bình đám người vị trí lịch sử mảnh cắt bên trong bao cắt càng ngày càng lớn hát vụ tựa hồ cũng đang không ngừng quyết tán mọi người mơ hồ thấy rõ ở xa xa trong h á c vụ tựa hồ có thật nhiều nhánh đông di cường đạo quân đội đang hướng về chỗ này huyện thành tới gần những thứ này cường đạo trên thân tất cả đều bốc lên hắc khí đôi mắt cũng là đen thui tựa như hai cái chỗ trống chúng nó từ các phương hướng tới gần mục tiêu chỉ có một cái chính là đoạt về chỗ này huyện thành đoạt về cái này lịch sử mảnh cát nhưng ở nơi này lúc một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời bầu trời xám xị t phảng phất bị trong nháy mắt x é rách mang đến một tia ánh sáng ngay sau đó cái này đạo lưu tinh truy lạc tại trong huyện thành biến thành một cái võ tốt bộ dáng người cái này tên võ tốt người chơi có chút khó tin nhìn một phía đây chính là quy tự người viễn trinh mới phó bản cái này bầu không khí ngưu bờ ca mặc dù còn là dùng thị trấn nhỏ mỹ t h u ậ t tạo hình tài nguyên nhưng t h ị m ỹ lại có biến hóa rất lớn sử thi cảm kéo c ă n g a lập tức hắn thấy được triệu hải bình đám người di đây không phải là mấy vị đại lao sao ra ngoài sau khi có thể hay không cho ta ký cái tên ngay sau đó càng nhiều hơn lưu tinh xẹt qua giữa trời hơn nữa càng ngày càng dày đặc hơn mười mấy trăm hơn một nghìn người chơi hóa thành lưu tinh sẽ rách bầu trời sắm xịt không ngừng đáp xuống trong huyền thành rất nhanh huyện thành thổ thành trên tường liền đứng đầy người chơi mà hết thể này còn chưa kết thúc còn tại có nhiều hơn người chơi tại bị mộ binh mà đến thế như vậy một màn sở ca đám người cuối cùng là thợ phào một cái còn tốt các người chơi cho tới bây giờ đều không phải là một mình chiến đấu hăng hái siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương 80, phân tổ tạo đội hình mây đen áp thành thành một phá yêu ma hóa thân là đông di cường đạo hình thái hợp thành quân sự từ mấy cái phương hướng đem chỗ này thị trấn nhỏ cho bao bọc vây quanh trong h này đại bộ phận đinh nhân các người chơi đều đã tại thí luyện ảo cảnh bên trong giao thủ qua nhưng giờ này chúng nó trạng thái rồi lại cùng thí luyện ảo cảnh bên trong bất đồng tất cả cường đạo tất cả đều toàn thân tản mát ra hắc khí đôi mắt cũng bốc lên hắc quang ý vị này chúng nó tất cả đều ở vào bị yêu ma phụ thân trạng thái mặc dù một cái tặc binh chiến lược khẳng định xa không thể cùng trước đó xâm lấn lịch sử mạnh c ắ t cái kia đông di tướng quân so sánh nhưng cũng như cũ sẽ tương đương vướng tay bởi vì bị yêu ma phụ thân sau đó những thứ này cường đạo bất luận là lực lượng và tốc độ đều sẽ co tăng lên trọng yếu hơn chính là không sợ đau đớn cũng sẽ không chạy tán loạn ý chí chiến đấu cực mạnh sở ca không khỏi khe n h ư mày cái này quy tự người viễn trinh cách chơi so với trong tưởng tượng độ khó cao hơn nữa a quan phương thông cáo đã sớm đối với quy tự người viễn trinh làm bằng máy tiến hành rồi báo trước các người chơi đều biết này lại là nào đó loại tương tự với cỡ lớn đoàn đội phó bản quốc chiến các loại cách chơi trước đó mọi người cũng đều không lắm để ý toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở một trăm linh cảm giác đau trùng cực thí luyện bên trên đều l i ề u mạng x o á t bản g về phần quy tự người viễn trinh cái này cách chơi đại bộ phận người chơi đều cảm thấy không phải là quốc chiến sao cái khác trong trò chơi cũng đã gặp giống loại này nhiều người cách chơi cần phải ngược lại đơn giản một ít dù sao thường quy thí luyện phó bản đều là một người thông quan căn bản không cách nào lăn lộn nhưng quốc chiến bởi vì người nhiều trộn lẫn lăn lộn cần phải cũng có thể thuận lợi thông quan nhưng bây giờ thấy loại này chật thế các người chơi mới ý thức tới trước đó muốn đơn giản đây là cái gì trò chơi từ đầu tới đôi đều là độ khó cao ám xa bên trong bất luận cái gì một loại hình thức đêm liền chưa nghe nói qua trộn lẫn lăn lộn có thể thông quan hiển nhiên bi tự người viễn trinh loại này cỡ lớn quốc chiến cách chơi cũng là giống nhau dựa theo bây giờ thấy yêu ma thực lực tới dự đoán các người chơi nếu như năm bẻ bẻ m ả n g tự mình chiến đấu vậy thật là chưa chắc có thể thủ hạ xuống trong huyện thành các người chơi càng ngày càng nhiều nhưng đại bộ phận người chơi vẫn còn hiếu kỳ xem trò vui giai đoạn có chút người chơi leo lên tường thành tò mò nhìn về phía phương xa yêu ma đại quân có chút người chơi tại trong huyện thành t r u n g quanh chuyển động tựa hồ muốn nhìn nhìn trong huyện thành các cái khu vực cùng trước đó có thay đổi gì có chút người chơi thì là thật vất vả tại phó bản bên trong nhìn thấy người chơi khác muốn nếm thử lấy nhìn xem có thể hay không tở c ỡ các loại rất giống là một đám h ầ u tử lần đầu tiên du nhập g n nhân loại xã hội cái này cũng có thể lý giải dù sao tham gia họ phờ lìn h yêu ma xâm l ẫ n miết tơ hoạt động chỉ là số ít người chơi tuyệt đại đa số người vẫn là lần đầu tiên tại trò chơi này trong nhìn thấy cái khác cùng chính mình giống nhau người chơi cũng không phải là nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẹ sao nhưng mắt nhìn thấy yêu ma đại quân áp cảnh dạng này năm bẻ bảy m ả n g có thể không làm được đến lúc đó vạn nhất yêu ma bảy ra thực lực vượt xa các người chơi mong muốn vừa chạm vào liền tan nát làm sao bây giờ nghĩ tới đây sở ca lập tức đi lên chỗ cao dùng hạo nhiên chính khí lớn tiếng kêu la sở hữu người chơi an t ĩ n h một lần hãy nghe ta nói những thứ khác văn sĩ người chơi cũng đang giúp đỡ duy trì trật tự rất nhanh các người chơi yên tĩnh lại lần lượt phải có mấy người chơi được triệu hoán mà đến nhưng người chơi số lượng đã đại thể định hình sở ca đứng tại chỗ cao quét mắt một lần giờ này tường thành bên trên phía dưới nhà dân phòng đỉnh bên trên đường phố bên trên tất cả đều đứng đầy người chơi đen tủi lùi thô sơ giản lược tính ra nhân số chắc có một hơn vài người trước mắt á m xa trò chơi này tổng cộng có hai mươi tên nội chắc người chơi nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể thuận lợi thông qua bốn loại tân thủ thí luyện cũng không phải là mỗi người đều có thể thông qua nguyên n bản cơ sở thí luyện phó bản cái này hơn vài người cũng đều là thông quan chuyện định như dâu đợi hạ quan tại cơ sở phó bản tinh anh người chơi mà yêu ma đại quân số lượng thô sơ giản lược tính ra cũng có một khoảng hai vạn người mặc dù trong này có đại lượng cầm đơn sơ trường m â u phổ thông tặc binh cùng cầm thảo xiên giao bổ t u ổ i gầy yếu dân phu thật giả lẫn lộn nhưng từ số lượng đi lên nói h i ệ n nhiên ở vào địch nhiều ta ít trạng thái nếu như các người chơi phối hợp không làm lần này quy tự người viễn trinh cũng vẫn là có cực đại khả năng thất bại các người chơi đều nhận ra sở ca đối với vị này từ ám xa mới vừa khai phục liền một mực tại lục l o i máy chơi game chế dẫn đầu thông quan khiêu chiến phó bản đại lão người chơi mọi người vẫn là phục tùng cho nên rất nhanh yên tính lại muốn nghe một chút sở ca thuyết pháp